ưu hồn vốn là minh giới thực lực thấp nhất sinh mệnh nhưng cái này màu xanh làm trong không gian mỗi một cái ưu hồn nhưng đều có chân tiên tu vi như là chỉ có mấy hơn trăm ngàn cái ưu hồn từ dương quắt to một tiếng liền có thể đem hết t h ể ưu hồn chấn tan nhưng mà hiện tại hướng hắn xông lại ưu hồn nhưng là lấy trăm vạn đến tính toán cho dù từ dương lấy hồng liên nghiệp hòa chặn lại rồi phần lớn ưu hồn nhưng vẫn là có vô số ưu hồn vọt vào từ dương trong cơ thể lần này từ dương cũng không dám tại để những này ưu hồn h ư ớ n g về hắn biện ý thức xông tới tâm t ư nhanh quay ngược trở lại dưới. từ dương một bên lấy hồng liên nghiệp hỏa trục xuất tiến vào thân thể của hắn u hồn một bên lấy huyền dương t ử hỏa tại bên trên thân thể lại tạo thành một tầng vòng bảo hộ tại hồng liên nghiệp hỏa cùng huyền dương t ử hỏa cộng đồng ảnh hưởng có thể vọt vào từ dương trong cơ thể u hồn cũng chỉ còn x u ấ t lại mấy chục hơn trăm con từ dương còn chưa kịp vui vẻ hắn huyền dương t ử hỏa chặn lại rồi u hồn một cô cường đại mà quỷ dị tinh thần s u n g lượng đánh út về phía nguyên thần của hắn tuy rằng có thiên linh châu giúp từ dương cản một thoáng nhưng tử dương nguyên thần tại kia cô cường đại mà quỷ dị nguyên thần công kích h ạ n h ư n g vẫn là một thân lay động bao quát thượng cổ minh tu cường đại đều biểu hiện ở bọn họ cường đại nguyên thần công kích trên lúc trước yêu n g u y ệ n tham lang vẫn không có đối với tử dương sử dụng quá nguyên thần công kích mà bây giờ yêu n g u y ệ n tham lang nguyên thần công kích rốt cuộc đã tới tại từng c ỗ từng c ỗ cường đại mà quỷ dị nguyên thần trùng kích vào tử dương tâm thần dần, dần dần lạc lối ở tại một cái đáng sợ thế giới thế giới này bản thân cũng không thể sợ thế nhưng tử dương ở cái thế giới này trải qua sự tình lại hết sức đáng sợ ở trong cái thế giới này tử dương như một người đứng xem như thế nhìn thấy hắn quan tâm những người kia từng cái từng cái rời khỏi bên cạnh của hắn từ cha của hắn đến hắn cái thứ nhất âu yếm nữ nhân mèo tấm từ đối với hắn trung tâm nhất quán tào thiên xích cùng thành kỳ đến thê tử của hắn phó ngọc hình cùng nhi tử từ danh vũ hết thể hắn quan tâm lời đều chết ở trước mắt của hắn từ dương muốn đi ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh nhưng cũng bị một cổ sức mạnh thần bí định ngay tại chỗ trải qua vô số sinh ly từ biệt từ dương chậm rãi biến điên c ù n g lên sinh đã không hoan tử cũng hà sợ vì trốn tránh này vô số sinh ly từ biệt từ dương thiêu đốt nguyên thần của hắn đang lúc này từ dương lại đột nhiên thanh tỉnh lại từ dương có thể tỉnh táo lại không phải bởi vì thiên linh châu giúp hắn cũng không phải bởi vì vận khí của hắn hảo tương tự không phải yêu nguyệt tham lang vung lòng công kích vẹn vẹn là bởi vì hắn thực lực đã mạnh đến có thể chống đối yêu nguyệt tham lang loại này nguyên thần công kích trình độ tỉnh táo lại sau khi từ dương cưỡng chế nguyên thần trên cảm giác khó chịu múa c h à n tinh hướng về yêu nguyệt tham lang bổ xuống Cong. tại một tiếng sắt thép va chạm trong tiếng yêu nguyệt tham lang bị từ dương một đ a o bổ ra trăm trượng dưới người nó đám kia h hồn cũng toàn bộ bị đánh tan thiêu đốt đạo anh sức mạnh lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đi lên sau khi từ dương lại là một đau bổ xuống、Cong. tại lại một tiếng sắt thép va chạm trong tiếng tự dương thấy được một đôi màu vàng con mắt yêu nguyệt tham lang con kia bị từ dương điểm mù con mắt không biết lúc nào đã khôi phục hơn nữa cùng khác một con l i ề u lĩnh huyết quang con mắt đồng thời đều đã biến thành màu vàng thật quen thuộc ánh mắt đang nhìn đến cái đôi này màu vàng con mắt trong nháy mắt đó tự dương thì có một loại cảm giác kỳ quái cái kia đối với con mắt mặc dù là yêu nguyệt tham lang con mắt nhưng ánh mắt cũng không phải yêu nguyệt tham lang ánh mắt tại hơi ngây người trong nháy mắt đó hai đạo kim quang tự cái đôi này màu vàng trong ánh mắt bay đi bắn về phía tự dương hai mắt Cảm g lúc này yêu nguyện tham lang thân thể dĩ nhiên đột nhiên biến không lại mạnh như vậy nhận từ dương còn chưa kịp vui vẻ hắn liền cảm thấy hai mắt đau xót trước mắt lập tức biến đen kịp tại hai mắt đau nhức đồng thời hắn cảm thấy mình biện ý thức một trận kịch liệt lay động thật giống cũng muốn bị cái kia hai đạo kim quang cho xuyên thủng tự như cứ việc đã làm tốt ngủ chuẩn bị nhưng ở trước mắt một trận đen kịt sau khi t ừ dương vẫn còn có chút không t h ể đ ứng ngay yêu nguyệt tham lang màu vàng trong đôi mắt tại một lần ngưng tụ ra kim quang thời điểm một đạo màu bạch kim phủ văn tự t ừ dương mi tâm bay ra hóa thành một cái màu bạch kim vòng bảo hộ đem yêu nguyệt tham lang lồng lên tại t ừ dương không có biện pháp một đòn giết chết yêu nguyệt tham lang thời điểm hắn không dám sử dụng sát cái gì vĩnh hằng thần thông mà bây giờ yêu nguyệt tham lang thân thể không lại như vậy cứng rắn hắn là có thể mượn sát cái gì vĩnh hằng thần thông đem đánh giết thừa dịp yêu nguyệt tham lang bị sát cái gì vĩnh hằng thần thông ổn định trong nhá t ừ dương lấy trạm tinh đem yêu n g u y ệ t tham lang đầu chém thành hai nửa mỗi một loại thần thông đều có một cái cực h ạ t ừ dương vừa đem yêu n g u y ệ t tham lang đầu bổ ra yêu n g u y ệ t tham lang liền từ sát cái gì vĩnh hằng thần thông bên trong tránh thoát ra cứ việc minh tu trọng yếu nhất là xá lợi thế nhưng tại mất đi thân thể sau khi minh tu một thân thực lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra vừa thành một thành yêu n g u y ệ t tham lang thực lực tuy rằng so với t ừ dương mạnh nhưng vừa thành một thành thực lực nhưng xa xa không phải tử dương đối thủ nếu đâu không lại tử dương yêu nguyễn tham lang đương nhiên sẽ chọn chạy trốn tám cái màu bạc xá lợi một viên màu vàng xá lợi một viên hạt trâu màu xám này mười viên hạt trâu vừa xuất hiện ở từ dương trong mắt liền lập tức lấy tốc độ cực nhanh hướng xa xa bỏ chạy chương ba mươi sáu minh vương tàn hồn từ dương không kịp nghĩ nhiều lần thứ hai thôi thúc sát cái gì vĩnh hằng thần thông lấy sát cái gì vĩnh hằng thần thông đem mười viên hạt trâu ổn định sau khi từ dương thi triển điểm tinh nhất thức lấy t r ạ g tinh hướng về mười viên hạt trâu điểm quá khứ đinh tuy rằng từ dương bên thai chỉ truyền đến một cái tiếng vang nhưng trên thực tế tại mười viên hạt trâu bị sát cái gì vĩnh hằng thần thông ổn định trong n h y mắt từ dương trạm tinh tại mỗi một viên hạt trâu cho tới thiếu điểm trăm lần tám viên màu bạc xá lợi trên ánh sáng trực tiếp thu lại tới mà cái kia viên màu vàng xá lợi cùng cái kia viên hạt châu màu xám trên hào quang cũng ảm đạm đi khá nhiều lấy cựu phẩm huyết liên đem mười viên hạt châu phong ấn sau khi từ dương lập tức thi triển dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi cái này màu xanh l a m không gian tại dịch chuyển tức thời trước khi rời đi từ dương cảm ứng được những kia h u hồn toàn bộ biến thành từng đoá từng đoá ngọn lửa màu trắng bệnh dịch chuyển tức thời trở lại tòa kia huyết chỉ phía trên sau khi từ dương phân ra một điểm tâm thần chú ý tình huống chung quanh sau đó liền bắt đầu lấy hồng liên nghiệp hòa đến n u n đốt cái kia mười viên hạt châu đối với yêu nguyệt tham lang cái này minh giới đệ nhất minh quân từ dương cũng không dám có bất kỳ khinh thị lấy hồng liên nghiệp hỏa đem cái kia mười viên hạt châu nung đốt sau nửa năm từ dương cẩn trọng thả ra một viên màu bạc xá lợi sau đó triệu ra thiên linh châu thôi thúc thiên linh châu hướng về màu bạc xá lợi phát ra một cỗ lực hút mạnh mẽ tại không có ở màu bạc xá lợi bên trong hấp ra yêu nguyệt tham lang linh hồn dưới tình huống từ dương liền lấy thiên linh châu lực cắn nuốt đi thôn vệ màu bạc xá lợi năng lượng bởi màu bạc xá lợi bên trong tinh thần năng lượng cực kỳ ổ định từ dương dùng gần thời gian một năm mới lấy thiên linh châu luyện hóa một viên m à u bạc xá lợi sau từ dương ngay sau đó liền thả ra viên thứ hai m à u bạc xá lợi thời gian lại qua thời gian sáu năm sau khi từ dương đem tám viên m à u bạc xá lợi đều luyện hóa tiến vào hắn thiên linh châu bên trong hấp thu yêu nguyệt tham lang tám viên xá lợi sau khi từ dương thiên linh châu tự nhiên càng thêm cường đại mà trải qua thời gian bảy năm chậm rãi tu dưỡng từ dương tuy rằng không có chữa trị tốt mù hai mắt nhưng thực lực của hắn cũng đã khôi phục tới đ ỉ n h phong xử lý yêu nguyệt tham lang tám viên xá lợi sau khi từ dương liền chuẩn bị xử lý còn lại cái kia hai viên hạt châu cái kia viên màu vàng xá lợi hẳn là minh vương viên thứ tư xá lợi rồi nếu tại cái kia tám viên màu bạc xá lợi bên trong tìm không được linh hồn của nó như vậy linh hồn của nó rất có thể liền ẩn tại này viên minh vương xá lợi bên trong nghĩ từ dương làm xong bất cứ lúc nào thi triển sát cái gì vĩnh hằng chuẩn bị sau đó đem cái kia viên minh vương xá lợi p h ó n g ra thả ra cái kia viên minh vương xá lợi sau khi từ dương liền thôi thúc thiên linh châu hướng về cái kia viên minh vương xá lợi phát ra một cỗ lực hút mạnh mẽ dường như trước đó từ dương lấy thiên linh châu đối với cái kia tám viên màu bạc xá lợi phát sinh sức hút lúc gặp được tình huống như thế thiên linh châu không thể từ minh vương xá lợi bên trong hấp ra yêu nguyện tham lang linh hồn tuy rằng ta thiên linh châu tại c ắ n nuốt yêu nguyện tham lang tám viên xá lợi sau khi trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn hơn nhưng nó cũng không nhất định liền nhất định có thể đem ẩn dấu ở một viên khác minh vương xá lợi bên trong linh hồn cho hấp đi ra c h ầ m tư một chút từ dương cũng không hề như trước đó như thế lấy thiên linh châu đi thôn vệ này viên minh vương xá lợi năng lượng mà là triệu g a tràng tinh dùng sức hướng về trong tay trái minh vương xá lợi chem tới tuy rằng minh vương xá lợi là hiếm thấy dị bảo nhưng tử dương vẫn là quyết định đem này viên khả năng ẩ n giấu đi yêu n g u y ệ t tham lang màu vàng xá lợi cho hủy diệt đinh theo một tiếng vang nhỏ tử dương cầm màu vàng xá lợi tay trái cùng nắm chạm tinh tay phải đều hơi hơi tay dần mà cái kia viên màu vàng xá lợi thì lại không hề biến hóa một đao không có kết quả sau khi tử dương lập tức lại đánh xuống đao thứ hai đinh đinh đinh, đinh. tiếng vang lanh lảnh vang lên tiểu sau nửa canh giờ cái kia viên minh vương xá lợi trên đột nhiên xuất hiện bảy tám đạo nhỏ bé vết rách nhìn thấy cái thứ bảy tám đạo nhỏ bé vết rách Từ do ư mi tâm r tiến vào biện ý thức sau khi vệ kim quan kia tại từ dương còn chưa kịp lấy thiên linh châu đi chống đối dưới tình huống biến mất ở từ dương nguyên thần bên trong kim quan g đi vào đến từ dương nguyên thần sau khi từ dương nguyên thần ngay lập tức sẽ đã biến thành màu vàng tại từ dương nguyên thần đã biến thành màu vàng trong nháy mắt từ dương mắt nhắm lại thân thể của hắn lập tức cùng chạm tinh có v ế tại d n m n huyết vương xá lợi, c phẩm h u l trì để ngủ say sau hơn ba mươi năm nữa từ dương nguyên thần toàn đi h bộ chuyển hóa thành màu bạch kim sau khi từ dương hai mắt vừa mở trên người hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế mạnh mẽ tuy rằng từ dương hai mắt vẫn không có phục mình nhưng này trong ánh mắt nhưng rõ ràng lộ ra mấy phần thần thái nguy hiểm thật có chút nghĩ mà sợ đánh dùng mình sau khi từ dương trực tiếp khoanh chân ngồi dậy khoanh chân ngồi xuống sau khi từ dương liền bắt đầu chỉnh lý hắn trong đầu xuất hiện các loại tán loạn ký ức từ dương trong đầu ký ức có một bộ phận đến từ yêu nguyện tham lang mà còn có một bộ phận tắc lai tự chuyện ngôn bên trong từ lâu tại thượng cổ triệt để chết đi minh vương làm thời kỳ thượng cổ tam giới đệ nhất cao thủ minh vương ở bề ngoài cùng thượng cổ ngũ đế đồng quy v u tận nhưng trên thực tế hắn vẫn cho mình lưu lại một cái đường lui mà cái kia đường lui chính là yêu nguyện tham lang trên tay cái kia viên xá lợi tự bạo năm viên xá lợi sau khi minh vương bỏ qua ba viên xá lợi lấy hắn mạnh mẽ nhất cái kia viên xá lợi bao bọc linh hồn của chính mình trở lại minh giới minh vương chạy trốn tới hắn một cái bí ẩn động phủ sau khi liên bắt đầu bế quan khôi phục tu vi cẩn thận đến cực điểm minh vương cũng không hề đem hắn lựa chọn bế quan khôi phục tu vi cái kia bí ẩn động phủ nói cho bất kỳ thuộc hạ n thế nhưng vẫn là minh vương vật cười yêu nguyện tham lang nhưng thông qua các loại hào không liên hệ sự tình suy tính ra minh vương bao quát hắn lựa chọn bế quan khôi phục tu vi cái kia bí ẩn động phủ ở bên trong phần lớn động phủ vị trí thiên minh đại chiến sau khi chấm dứt yêu n g u y ệ t tham lang liền bắt đầu tại minh vương mỗi cái bí ẩn động phủ cướp đ o ạ t lên bất ngờ phát hiện bị thương nặng minh vương sau khi yêu n g u y ệ t tham lang thông qua đánh lén đánh tan minh vương vừa tụ tập thân thể lấy chính mình tám viên xá lợi nhốt lại cái kia viên minh vương xá lợi sau đó liền chuẩn bị luyện hóa thôn phệ cái kia viên minh vương xá lợi vì bảo mệnh minh vương cho yêu n g u y ệ t tham lang nói rất nhiều chuyện bí ẩn trong chuyện này liền bao quát thượng cổ ngũ đế trên tay cái kia viên hôn nội châu dựa theo minh vương thuyết pháp minh giới người tu luyện nếu muốn thật sự tu luyện tới vượt qua chín viên xá lợi thực lực như vậy nhất định cần lấy cường đại dị bảo hóa ra một cái thân thể mạnh mẽ đến mà trong tam giới thích hợp nhất hóa thành thân thể chính là thượng c ổ ngũ đế trên tay cái kia viên h ô n độ châu chính là bởi vì minh vương cái này một lời nói yêu nguyệt tham lang tại tự biết thực lực không bằng thanh đế cùng tử đế dưới tình huống nhưng vẫn như cũ nhiệt tình với tiến công tiên giới cái kia viên bị minh vương khoa vô cùng kỳ diệu h ô n độ châu chính là yêu nguyệt tham lang tại ngũ hành tiên bên dưới thành đạt được cái kia viên hạt châu màu xám yêu nguyệt tham lang tuy rằng chiếm được hỗn độ châu nhưng nó lại bị từ dương dịch chuyển tức thời đảo tổ chức một đao kia đánh thành trọng thương tại không dám về minh giới cũng không dám lại ở lại tại tiên giới dưới tình huống yêu n g u y ệ t tham lang dựa theo minh vương cung cấp con đường đi tới thiên ngoại thiên đem tự thân trạng thái khôi phục đến tốt nhất sau khi yêu n g u y ệ t tham lang liền bắt đầu tại thiên ngoại thiên bên trong lấy hỗn độn châu đến tu luyện minh vương chuyển cho nó hỗn độn kim thân nếu không phải yêu n g u y ệ t tham lang trong lòng quá mức kiêng kỵ minh vương cho dù nó tại hỗn độn kim thân bộ công pháp kêu bên trong không tìm được bất kỳ thói xấu nó cũng sẽ không đi tu luyện minh vương cho công pháp của nó tu luyện một đoạn hỗn độn kim thân sau yêu nguyễn tham lang thân thể quả nhiên tăng cường không ít nhưng là nó đáy lòng đối với minh vương vẫn như c ũ không dám có một tia thả lỏng bất quá mặc cho yêu nguyệt tham lang làm sao gian xảo cẩn thận hắn tu luyện hỗn độn kim thân thời gian nhưng cũng đã chui vào minh vương vì hắn bố trí cái t r ọ n g khi yêu nguyệt tham lang thân thể dần dần bởi vì tu luyện hỗn độn kim thân mà biến càng ngày càng mạnh lúc linh hồn của nó nhưng trong lúc vô tình bởi vì hỗn độn khí tác dụng đồng hóa mà hư nhược không ít tại yêu nguyệt tham lang cảm thấy linh hồn biến hóa mà chuẩn bị từ bỏ tu luyện hỗn độn kim thân thời điểm mấy trăm ngàn năm cũng không có từng làm phản kháng minh vương đột nhiên đối với yêu nguyện tham lang phát kh Lấy một loại một vô c ù năm đó ở minh vương cho yêu nguyệt tham lang nói lượng lớn bí ẩn việc sau khi yêu nguyệt tham lang liền lập tức tiếp theo bắt đầu luyện hóa minh vương xá lợi nhưng là nó lại phát hiện nó căn bản là không luyện hóa được cái kia viên minh vương xá lợi tại vừa không luyện hóa được cái kia viên minh vương xá lợi lại không có biện pháp đem hủy diệt dưới tình huống Minh vương xá lợi liền vương thành xá trở yêu nguyễn tham lang đã từng nghĩ tới minh vương đối phó hắn các loại thủ đoạn cũng cân nhắc xuất ra các loại ứng đối phương pháp tại yêu nguyễn tham lang linh hồn bị minh vương hấp như minh vương xá lợi sau khi yêu n g u y ệ n tham lang tám viên xá lợi liền vô cùng quỵ dị kề sát ở cái kia viên minh vương xá lợi trên mượn cái kia tám viên xá lợi sức mạnh yêu n g u y ệ n tham lang linh hồn cũng có lực công kích mạnh mẽ minh vương dùng đem hết toàn lực muốn thôn vệ yêu nguyệt tham lang linh hồn mà yêu nguyện tham lang cũng lấy toàn lực tại thôn vệ minh vương linh hồn trải qua lâu dài tranh đấu yêu nguyện tham lang cùng minh vương đều bởi vì lực lượng linh hồn tổn thất lớn mà biến có chút thần trí không nhẹ tại từ dương xuất hiện ở yêu nguyện tham lang phụ cận thời điểm yêu nguyện tham lang từ từ dương trên người cảm ứng được áp lực liền thì có đánh lén từ dương cử động đánh lén không được phản bị đổi g i ế t sau khi yêu nguyện tham lang bỏ chạy đến minh giới dục muốn mượn minh vương năm đó ở minh giới bố trí một ít mật cảnh tới đối phó từ dương tại mượn mật cảnh cũng không cách nào rét chết từ dương dưới tình huống yêu n g u y ệ t tham lang cùng minh vương đôi này chuyện này đối với đấu mấy trăm ngàn năm minh giới cường giả lựa chọn dung hợp minh vương linh hồn hơi cường một điểm này dung hợp dĩ nhiên là lấy minh vương làm chủ tại yêu n g u y ệ t tham lang linh hồn dần dần tan vào minh vương linh hồn thời điểm yêu n g u y ệ t tham lang bộ kia bởi vì nó tu luyện hôn đồn kim thân mà đặc biệt thân thể mạnh mẽ nhưng không lại như vậy cứng rắn yêu n g u y ệ t tham lang cùng minh vương đều không ngờ rằng từ dương ở tại bọn h ắ n cộng đồng thân thể biến suy yếu dưới tình huống dĩ nhiên sẽ có đánh rết trong chớp mắt thực lực của bọn họ cũng bởi vậy chết ở từ dương trên tay Chương 37, Quỷ bởi minh vương cùng yêu nguyệt tham lang linh hồn tại lẫn nhau tranh đấu cái kia hơn một nghìn hai trăm năm bên trong đã biến vô cùng hư nhược cho nên bọn hắn dung hợp sau linh hồn cuối cùng muốn không thể chiến thắng từ dương linh hồn mà chiếm từ dương thân thể sửa sang lại minh vương cùng yêu nguyệt tham lang hỗn độn ký ức sau khi từ dương cũng biết hắn vị trí tòa này huyết chỉ là thế nào hình thành thượng cổ thiên minh đại chiến tuy rằng tại thượng cổ tiên h yêu bị phong ấn sau khi bạo phát thế nhưng từ tại thượng cổ thiên minh đại chiến bên trong yêu thú nhưng cũng không ít bất kể là vẫn giấu kín tại nhân giới những kia cường đại thượng cổ yêu thú vẫn là những kia bị thượng cổ tiên nhân phong ấn thượng hết thể bị phát hiện yêu thú đều chết ở thượng cổ minh tu trên tay yêu thú sức mạnh thân thể cường đại huyết dịch cũng hàm chứa cực cường năng lượng minh vương vì lợi dụng yêu thú huyết dịch đến tăng cao nhục thể của mình cường độ liền liền lấy bí pháp kiến tạo tòa này huyết trì tại thiên minh đại chiến sau khi chấm dứt khi yêu nguyệt tham lang mang theo bao hàm minh vương linh hồn cái kia viên minh vương xá lợi đi tới nơi này tòa huyết trì thời điểm huyết trì đã dựng dục ra cốt thú như vậy một loại đặc thù sinh mệnh nhìn thấy cốt thú có bồi dưỡng giá trị yêu nguyện tham lang cũng chưa có giết chết những kia cốt thú đem từ dương dẫn tới minh giới sau khi yêu n g u y ệ n tham lang liền muốn mượn những kia cốt thú tướng từ dương giết chết nhưng đáng tiếc nó làm sao cũng không ngờ rằng những quái thú kia sẽ bị từ dương hồng liên nghiệp hỏa cho khắt chế thật đúng là có điểm may mắn thở dài một hơi từ dương đem cái kia viên xuất hiện vết dạn minh vương xá lợi thu lại sau đó bắt đầu thôi thúc cựu phẩm huyết liên hấp thu trong ao máu huyết dịch từ dương vừa lái bắt đầu chữa trị hắn hai mắt chiếm được minh vương một ít ký ức sau khi từ dương cũng biết minh vương lúc trước lấy hai mắt bắn ra kim quang thần thông là thần thông nào xuyên hồn âm cái môn này xuyên hồn đâm là một môn công kích biện ý thức bí thuật cũng không phải là dùng để công kích nhân hai mắt pháp thuật từ dương con mắt sở dĩ sẽ bị xuyên hồn đâm cho làm mù chỉ là bởi vì con mắt của hắn không thích đứng được với quá mạnh mẽ tinh thần năng lượng mà thôi nếu là minh vương xuyên hồn đâm là đối với yêu nguyện tham l a n g kiến như vậy yêu nguyện tham l a n g con mắt tuyệt đối sẽ không bởi vì chịu đựng xuyên hồn đâm mà mù bởi vì từ dương hai mắt là bởi vì không thích đứng được với quá mạnh mẽ tinh thần năng lượng mà mù đi cho nên hắn chỉ có dùng tinh thần năng lượng mới có thể đem hắn hai mắt hoàn toàn không đến chữa trị tốt tuy rằng từ dương từ minh vương cùng yêu nguyện tham lang trong ký ức chiếm được không ít minh giới dị thuật nhưng hắn chữa trị hai mắt sử dụng bí pháp nhưng là hắn năm đó từ quách trọng nơi nào đạt được quỷ linh nhãn quỷ linh nhãn là một môn pháp thuật cũng là một môn lấy tinh thần năng lượng rèn luyện hai mắt kỳ công bất quá bởi vì quỷ linh nhãn rất rõ ràng cho thấy một môn phụ trợ pháp thuật vì lẽ đó trừ lúc đầu sáng chế môn bí thuật này cái tia quỷ tu ở ngoài bao quát quách trọng ở bên trong hết thể biết môn pháp thuật này người nhưng đều vô dụng môn kỳ công này đến rèn luyện quá hai mắt nếu không phải hai mắt n g cần chữa trị từ dương cũng sẽ không nghĩ tới đây môn phụ trợ công pháp từ dương trước tiên cẩn trọng đem lực lượng nguyên thần rót vào đến trong hai mắt sau đó liền bắt đầu khống chế trong đôi mắt lực lượng nguyên thần tại trong đôi mắt làm ra quỷ dị tuần hoàn mỗi tuần hoàn một lần từ dương hai mắt sẽ đem từ dương rót vào đến trong đôi mắt lực lượng nguyên thần hấp thu một điểm theo từ dương hai mắt hấp thu lực lượng nguyên thần càng ngày càng nhiều từ dương trong đôi mắt đột nhiên bốc lên không ít quỷ dị màu vàng khí vụ những này màu vàng khí vụ chính là lúc chức minh vương lấy xuyên hồn đầm công kích từ dương thời gian ở lại hắn trong đôi mắt lưu lại năng lượng những t i ê lưu lại năng lượng tuy rằng không nhiều nhưng tử dương nhưng bỏ ra thời gian ba năm mới đưa bọn họ loại bỏ sạch sẽ lưu lại năng lượng bị hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ sau khi tử dương hai mắt cũng chữa trị tốt có mù trải qua sau khi tử dương lại nhìn tất cả xung quanh đồ v ậ t lúc tựa hồ cũng có một loại cảm giác thân thiết lấy ánh mắt đánh giá cẩn thận hắn một chút vị trí tòa này mới trì, tử dương thì thào tự nói có thể lấy hai mắt thị vật kỳ thực cũng là một niềm hạnh phúc nhưng đáng tiếc chưa từng có mù trải qua người là sẽ không lý giải loại này thiên tứ hạnh phúc thì thào tự nói một câu sau khi tử dương đột nhiên phát hiện tòa này trong ao máu thiếu một vài、thứ. những tia cốt thú chạy đi nơi nào đây lấy nguyên thần cảm ứng một thoáng cả tòa huyết trì tình huống từ dương âm thầm nói chạy cũng tốt tỉnh ta đi tự hỏi nên xử lý như thế nào các ngươi nhìn một chút biến nông gần một nửa huyết trì lại cảm thụ một thoáng huyết liên tình huống từ dương khoanh chân ngồi ở huyết liên trên bắt đầu toàn lực thôi thúc huyết liên hấp thu trong ao máu huyết dịch hấp thu tòa này trong ao máu hết thể huyết dịch ta huyết liên có thể hay không lần thứ hai tiến hóa đây tam giới bên trong tuyệt đại đa số nổi danh hoa sen pháp bảo đều là đất trời sinh ra đi ra mà những n g y hoa sen pháp bảo cao nhất vậy chính là cửu phẩm tin tưởng cựu phẩm hoa sen có thể kế tục tiến d i a i người tu luyện không ít nhưng không có nhân gặp gỡ vượt quá cựu phẩm hoa sen pháp bảo t ừ dương tuy rằng cảm ứng được hắn cựu phẩm huyết liên tại hấp thu trong ao máu gần một nửa huyết dịch sau khi trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn hơn nhưng hắn nhưng cũng không dám khẳng định hắn cựu phẩm huyết liên liền nhất định có thể tăng cấp thời gian nhanh chóng quá một năm dưới sau khi đem trong ao máu dòng máu hoàn toàn hấp thu sạch sẽ cựu phẩm huyết liên khép kín trở thành một cái nụ hoa khi nụ hoa lại một lần nữa nở rộ thời điểm cựu phẩm huyết liên cũng đã đã biến thành một đoá m ư ơ i hai phẩm hoa sen tử dương k h a n h chân ng hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trang trọng tựa hồ đang lĩnh ngộ cái gì thiên địa trí lý đại khái quá thời gian bảy ngày m ộ ư ơ i hai phẩm huyết liên đột nhiên biến mất ở từ dương trong cơ thể mà từ dương cũng vào thời khắc ấy mở hai mắt ra nhìn một chút khô héo huyết chỉ, từ dương tự nói đáng tiếc cựu phẩm huyết liên tiến dai thành m ộ ư ơ i hai phẩm huyết liên mặc dù là một cái việc vui nhưng cái này việc vui bên trong nhưng bao hàm một điểm thiết đ ố i năm đó từ dương đem hắn dựng dục ra đến đệ nhất đoá huyết liên tiến dai đến cựu phẩm thời điểm hắn từ cựu phẩm huyết liên trung được đến huyết liên chân thân môn thần thông này còn lần này huyết liên do cựu phẩm tiến giai đến mười hai phẩm từ dương nhưng vẹn vẹn chỉ lấy được một chút cảm n ộ nếu như tiến giai chính là cái kia một đoá cựu phẩm huyết liên như vậy ta chí ít cũng có thể đạt được mười hai viên huyết liên tử bất quá này chuyện thế gian đều là không viên mãn ta chiếm được chỗ tốt đã không thiếu hà tất đáng tiếc hơn nữa những kia không có được đồ vật đây nghĩ từ dương lại nhìn thoáng qua cái này khô héo huyết chỉ sau đó trực tiếp dịch chuyển tức thời rời khỏi tuy rằng từ dương từ minh vương cùng yêu nguyện tham lang nơi nào đạt được ký ức đều không hoàn chỉnh nhưng hắn cũng đã biết hắn bây giờ vị trí Minh giới là sáu khối đại lục cùng đếm khoảng ô n hòn g hết đ ả tạo t h đại l cách trong l n cùng hòn đảo đảo lúc trong hòn là đó, biển sáu khối đại lục t r o n gần lúc cách đó rất g nhất hơn ba cái hòn đảo bị minh giới người tu luyện xưng là u minh tiên mà này u minh tiên chính là nghĩa hẹp trên minh giới Tu m lúc trước từ dương lấy cựu phẩm huyết liên đem yêu nguyệt tham lang tám viên xá lợi kể cả cái kia viên minh vương xá lợi cái kia viên hỗn độn châu đồng thời phong ấn sau khi hắn bởi vì sinh ra cực cường cảm giác nguy hiểm liền không kịp thu rồi yêu nguyện tham lang thân thể liền dịch chuyển tức thời rời khỏi chiếm được minh vương cùng yêu nguyện tham lang một bộ phận ký ức sau khi từ dương cũng biết hắn vì sao lại có mạnh như vậy cảm giác nguy hiểm l à m thượng cổ tam giới đệ nhất cao thủ minh vương chẳng những có tuyệt thực lực mạnh hơn nữa còn nắm giữ các loại kỳ quái bí thuật u minh quỷ hỏa tại minh giới tuy rằng không phải đặc biệt hiếm thấy nhưng bình thường m i n h tu nhưng rất khó chiếm được mà minh vương nhưng có thể lấy bí pháp đem v hồn chuyển hóa thành u minh quỷ hỏa vì bồi dưỡng được một cái cường đại u minh quỷ hỏa minh vương ngay hắn một bí mật trong động phụ tụ tụ tụ sau đó để những n à y u minh quỷ hòa lẫn nhau t h ố p h ệ yêu n g u y ệ t tham lang cùng minh vương nguyên bản có mượn u minh quỷ hòa giết t ử dương tâm tư nhưng là tại t ử dương đem huyền dương t ử hòa triệu hoán sau khi đi ra yêu n g u y ệ t tham lang cùng minh vương nhưng từ bỏ loại tâm tư này u minh quỷ hòa cực â m mà t ử dương huyền dương t ử hòa cực dương cực dương cùng cực â m gặp nhau sau khi phía kia càng mạnh mẽ hơn phía kia sẽ chiếm t u y ệ t xứng đáng phong tại yêu n g u y ệ t tham lang đầu bị đánh mở sau khi minh vương cảm thấy hắn khả năng muốn chết tại từ dương trên tay liền liền lấy một đạo từ dương không cảm giác được ý niệm khống chế hết thể hồn hóa thành u hồn hết thể ưu hồn hóa thành ưu minh quỷ hòa sau khi cả tòa động phủ liền biến thành một tòa do ưu minh quỷ hòa hình thành h ỏ a diệm sơn nếu là lúc trước tử dương trần trờ chốc lát vậy nhất định sẽ bị vây ở h ỏ a diệm sơn trung tâm tại h ỏ a diệm sơn trung tâm ưu minh quỷ hòa uy lực sánh ngang nhau tử dương huyền dương chi h ỏ a uy lực đến khi đó cho dù tử dương có huyền dương t ử hòa hộ thể hắn cũng rất có khả năng sẽ chết tại ưu minh quỷ hòa bên dưới minh vương tại đánh cược tại đánh cược hắn minh vương xá lợi có thể ngăn cản u minh quỷ hòa đ ú n đốt minh vương tính toán là hảo nhưng đáng tiếc tử minh vương nếu dám làm ra đồng quy vụ tận cử động cái kia đã nói lên u minh quỷ hòa xúc phạm tới minh vương xá lợi khả năng không lớn chính là có phần này suy đoán từ dương mới dịch chuyển tức thời đi tới tòa này do u minh quỷ hòa tạo thành hòa diệm sơn trước từ dương phân thân khả năng đã sớm biến mất ở u minh quỷ hòa nung đốt hạ nhưng n là phân thân trên cái kia diện năm nguyên định thân kính lẽ ra có thể tiếp nhận được u minh quỷ hòa nung đốt mới đúng nhưng là mới vừa dịch chuyển tức thời lại đây từ dương lại phát hiện lượng lớn quỷ tu đem cả tòa hòa diệm sơn cho vây lại minh giới quỷ tu đều tại quách đại ca thống trị dưới tìm tới quách đại ca thẳng định là chương ó t ể biết tu những này quỷ tu vây quanh h vây quỷ địa p này hắn làm là, gì. Chỉ ba â y giờ t ạ mươi i n tám ạ i v quỷ a hỏa h thai hương hạ hóa thạch tự vấn viết sách tới nay vẫn an phận thủ thường có thể là thế nào liền không lý do bị người công kích đây chẳng lẽ là muốn thừa dịp hóa thạch cảm mạo thí nghiệm một thoáng bỏ đá xuống giếng vui vẻ tại khu bình luận sách quay dối vị bằng hữu kia bị h ồ i sự tình làm nhiều rồi nhân sẽ biến chất kính xin ngươi tự trọng một điểm đi từ dương xúc động quỷ vương xá lợi không bao lâu hắn liền cảm thấy bên người xuất hiện không gian song chấn động từ dương ngươi làm sao sẽ tại minh giới đây tại cảm ứng được chính mình cho từ dương quỷ vương xá lợi tại minh giới sau khi quách trọng liền ngay cả vội thả tay xuống trên chuyện trọng yếu trước mắt tiến đến gần nhìn thấy từ dương vô sự sau khi quách trọng hỏi lên hắn lúc này muốn hỏi nhất vấn đề ta là đuổi theo yêu nguyệt tham lang đuổi tới minh giới tham lang nó một con ẩ n giấu ở minh giới sao năm đó yêu nguyệt tham lang dành trước tiến vào từ dương tại ngũ hành tiên thành dưới đáy phòng ngự vòng bảo hộ trên bổ ra cái k i a khe n ư ớ c sau khi tung tích của nó liền triệt để tại tam giới biến mất rồi hơn một ngàn năm qua minh tu một mạch quỷ tu một mạch ma tu một mạch đều đang tìm kiếm yêu nguyệt tham lang tung tích nhưng cũng đều không có tìm được nó từ dương suy nghĩ một chút đem hắn cùng yêu nguyệt tham lang chém giết một ít chuyện nói cho quách trọng tuy rằng từ dương rất tin tưởng quách trọng nhưng hắn như n g tóm tắt tam giới ở ngoài cùng minh vương một ít chuyện nghe xong từ dương sau khi quách trọng cười khổ nói không ngờ rằng minh giới trận này quỷ hòa thai hương căn nguyên dĩ nhiên là minh giới mạnh nhất tham lang minh quân cái quỷ gì hòa thai hương bốn năm trước ưu minh tiên biên giới đột nhiên xuất hiện lượng lớn uy lực cực cường ư u minh quỷ hòa những n à y ư u minh quỷ hòa đến mức hết thể ưu hồn đều bị bọn họ cắn nuốt mất rồi ưu hồn chẳng những là minh tu một mạch căn cơ tương tự cũng là cả minh giới căn cơ vì bảo vệ những thực lực kia không mạnh ưu hồn minh giới ba bên thế lực đồng loạt ra tay đối với đám này đột nhiên xuất hiện u minh quỷ hỏa triển khai vây quét tuy rằng chỉ tốn thời gian nửa năm liền đem tuyệt đại đa số u minh quỷ hỏa trừ đi nhưng minh giới ưu hồn nhưng có ít nhất bốn thành chết ở trận này quỷ hỏa thai ương bên trong nghe được lời nói này từ dương cũng không biết trong lòng hắn là một tư vị gì theo lý thuyết trận này quỷ hỏa thai ương kẻ cầm đầu tuyệt đối không thể tính tới từ dương trên đầu nhưng hắn trong lòng vẫn là có một chút cảm giác không thoải mái tại diệt trừ những kia u minh quỷ hỏa trong quá trình chúng ta cũng phát hiện tòa kia hoàn toàn do u minh quỷ hỏa tạo thành hòa diệ phát hiện hỏa diệm sơn này sau khi ta cùng u tuyển liền mang theo một ít cao thủ tiến vào đến trong hỏa diệm sơn dự định hủy d i ệ t hỏa diệm sơn này nhưng là mới vừa gia nhập hỏa diệm sơn ta cùng u tuyển mang những cao thủ kết i nhưng đều lập tức chết ở một con cường đại u minh quỷ h ỏ a trên tay tại ta cùng u tuyển phí đi sức lực thật lớn đem con kia cường đại u minh quỷ h ỏ a phong ấn sau khi u tuyển liền xưng thương rời khỏi mà ta thì lại lưu đang tiếp tục muốn hủy d i ệ t con kia u minh quỷ h ỏ a biện pháp nói xong quách trọng nhìn từ dương trầm giọng nói còn về ngươi muốn tìm cái kia diện năm màu cái gương ta cũng không hề phát hiện từ dương điểm, điểm đầu suy nghĩ một chút có chút nghi ngờ hỏi hàn phi làm sao không ra tay đây chẳng lẽ là bởi vì minh giới ư u hồn đối với ma tu một mạch không trọng yếu sao quách trọng cười khổ nói cho dù ư u hồn đối với ma tu rất trọng yếu hàn phi cũng không thể nào ra tay đối phó con kia cường đại u minh quỷ hỏa bởi vì nàng cùng tham lang minh quân như thế đã biến mất rồi hơn một ngàn năm nhìn thấy t ử dương đầy mặt nghi hoặc dáng vẻ quách trọng đem năm đó chúng minh tu cao thủ thoát đi hỗn độn tuyệt địa sau chuyện đã xảy ra cho t ử dương đại khái nói một lần năm đó chúng ta đều lao ra cái kia hỗn độn tuyệt địa sau khi tham lang minh quân biến mất không thấy mà còn lại năm đại minh quân thì lại mang theo minh tu cao thủ lui trở về minh giới nhìn thấy minh tu một mạch lui về minh giới ta mang theo quỷ tu một mạch cũng lui trở về minh giới ma tu một mạch bên trong hàn phi muốn tiếp theo ở lại tên i giới mà thiên ma các loại chờ nhân ma tu cao thủ thì lại đều muốn trở lại minh giới tu dưỡng trải qua một phen cãi v ã sau khi thiên ma các loại chờ ma tu cao thủ trở lại minh giới mà hàn phi nhưng biến mất không thấy từ dương trầm tư một chút nhìn quách trọng hỏi quách đại ca ngươi tìm tới đối phó con những k u minh quỷ hòa biện pháp sao q u á c ở bên ngoài l xem cả tòa hỏa diệm sơn đều thiêu đốt màu trắng bệch lưu minh quỷ hỏa mà ở hỏa diệm sơn nơi trung tâm nhất cũng chỉ có một con lưu minh quỷ hỏa nay con lưu minh quỷ hỏa là một đoá ba trượng to nhỏ ngọn lửa tại ngọn lửa trung gian loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái dữ tợn đầu lâu lúc này này con l u minh quỷ hỏa đang bị mấy trăm cái do màu trắng bệnh p h ù văn hình thành xiềng xích cho vẹn v ạ c khốn mà phát sinh những n à y xiềng xích chính là quách trọng trường mệnh đăng ta trường mệnh đăng cũng có thể ngăn cản này con l u minh quỷ hỏa kế tục thôn vệ u minh quỷ hỏa lớn mạnh nhưng không thể đem này con l u minh quỷ hỏa cho luyện hóa đi quách đại ca nếu là ta có thể đem này con l u minh quỷ hỏa bước tiến ngươi trường mệnh đăng ngươi có thể hay không lấy trường mệnh đăng đưa nó luyện hóa đi đây tuy không có năm chắc mười phần nhưng bảy phần mười nắm chặt vẫn phải có nói xong lời này, Quách t r ọ nói g n h từ dương đem hắn huyền dương tự hỏa kêu gọi ra nhìn thấy từ dương trên tay huyền dương tự hỏa quách trọng con mắt sức mạnh có chút hưng phần nói loại người như ngươi cực dương hỏa diễm vẫn đúng là có thể mang này con lưu minh quỷ hỏa bước tiến ta trường mệnh đang bên trong quách trọng vừa đem nói cho hết lời liền vội vàng hướng chiếc đèn kia trường mệnh đ a n g đánh ra vài đạo huyền diệu g i ấ u tay tại cái kia vài đạo g i ấ u tay ảnh hưởng k h ố n con kia u minh quỷ hỏa màu trắng bệnh dây thường đột nhiên sáng lời đem dục muốn tránh thoát r à n g buộc u minh quỷ hỏa cho áp chế hạ xuống đồ vật này cũng rốt cuộc biết sợ cười ha ha sau quách trọng quay về từ dương cười nói bắt đầu đi từ dương điểm điểm đầu đưa tay trên huyền dương t ử hỏa táng thành vài trăm d ễ cái màu tím dây nhỏ hướng về u minh quỷ hỏa chất đi tuy rằng là lần đầu tiên hợp tác nhưng tử dương cùng quách trọng hợp tác nhưng có thể nói hòa mỹ màu tím huyền dương tử bỏng lửa đến bị phong ấn lại u minh quỷ hỏa nhưng không có đối với quách trọng phong ấn tạo thành bất cứ thương tổn gì cơ câm cùng cực dương hỏa diễm tiếp xúc sau khi ngay lập tức sẽ phát ra thử thử tiếng vang tại thử thử trong tiếng con kia u minh quỷ càng ngày càng nhỏ cuối cùng hóa thành một cái màu trắng bệnh đầu lâu hóa thành đầu lâu sau khi u minh quỷ hỏa phản kháng lực mạnh hơn nhìn thấy quách trọng trường m ệ n h đang trên xuất hiện một điểm vết dạn g từ dương tâm tư nhanh q a y ngược trở lại lấy hai mắt bắn ra hai đạo bạch ánh sáng màu vàng kìm đánh vào đầu lâu hai cái chỗ trống trong v á mắt từ dương biết rất nhiều nguyên thần công kích bí thuật nhưng lúc này thích hợp nhất sử dụng chính là mức tiêu hao này không nhỏ nhưng phát sinh sau khi liền cùng nguyên thần của mình thoát ly liên hệ xuyên hồ n gai bình thường nguyên thần công kích pháp thuật căn bản là sẽ không đối với u minh quỷ hòa tạo thành thương tổn mà xuyên hồn đâm nhưng có thể đối với u minh quỷ hòa tạo thành một ít ảnh hưởng chịu đến xuyên hồn đâm ảnh hưởng u minh quỷ hòa phản kháng lực trong nháy mắt chỉ còn lại sáu xong rồi ngay u minh quỷ hòa phản kháng lực có yếu bất trong nháy mắt đó quách trọng đột nhiên triệu hồi ra hắn tám viên quỷ vương xá lợi tạo thành một cái huyền diệu trận pháp đem trường mệnh đang vây、lại. tại tám viên quỷ vương xá lợi r a trì hạ trường m ệ n h đ ă n g đột nhiên hạ xuống đem con kia u minh quỷ hòa cho hút vào đem con kia u minh quỷ hòa hút vào đăng bên trong sau khi trường m ệ n h đ ă n g rồi cùng tám viên lam màu vàng xá lợi đồng thời bay vào q cách trọng trong cơ thể cái t i a u diện năm màu cái gương chính là từ dương năm nguyên định thân kính mà tiếp xúc hạt châu này sau khi từ dương liền biết hạt châu này chính là phân thân của hắn bị u minh quỷ hỏa nung đốt sau khi hình thành minh vương xác thực tính toán không một chỗ sai sót nhưng đáng tiếc người định không bằng trời định đem năm nguyên định thân kính cùng cái tia viên hạt châu màu máu thu hồi sau khi từ dương nhìn vọt tới hắn cùng quách trọng bên người những tia quỷ tu trầm giọng nói các ngươi đều an an ổn ổn ở lại đường núp đ í c h bằng không ta cho các ngươi muốn sống không được nói từ dương trong mắt xuất hiện mấy đạo màu bạch kim t i ế điện cảm nhận được từ dương trên người uy áp cùng sắc khí những n à y quỷ tu cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều không khỏi lui về phía sau hai bước yên tâm ta mặc dù là tiên nhưng nhưng sẽ không thương hại đến các ngươi quỷ vương nghe được từ dương những k i a quỷ tu thần tình đều hơi bung ô l ỏ n g tại những k i a quỷ tu trên người nhìn lướt qua từ dương đem ánh mắt bỏ vào quách trọng trên người lúc này quách trọng hai mắt nhắm nghiền vẻ mặt bình yên thật giống như là ngủ thiếp đi như thế nhưng từ dương nhưng cũng có thể cảm ứng được quách trọng khí tức đang không ngừng trợt mạnh trợt yếu biến động khí tức sóng chấn động tuy lớn nhưng là hướng về dần dần bằng phạm phương hướng phát triển này đã nói lên quách đại ca đã ổn định lại tình huống trong cơ thể quách trọng luyện hóa con kia u minh quỷ hỏa tốn hao thời gian không ngừng nhưng đáng được ăn mừng chính là tại quách trọng luyện hóa con kia u minh quỷ hỏa trong vòng hai mươi ba ngày không có cái gì tình huống ngoại ý muốn phát sinh mở hai mắt ra sau khi quách trọng trước tiên thật dài thở ra một hơi sau đó quay về từ dương cười nói muốn không phải bởi vì có người đang giúp ta ta cho dù đem con kia u minh quỷ hỏa hút vào trường mệnh đăng cũng rất khó đưa nó luyện hóa đi tại quách trọng luyện hóa u minh quỷ hỏa thời điểm từ dương chỉ là bảo vệ quách trọng mà thôi bất quá như không có tử dương tại bên cạnh thủ hộ quách trọng cũng không dám tại thu rồi u minh quỷ hỏa sau khi trực tiếp liền bắt đầu lấy toàn bộ tinh lực đi luyện hóa u minh quỷ hỏa dễ như ăn cháo mà thôi quách trọng cười gật gù lấy bách quỷ dạ hành đồ đem những kia quỷ tu toàn bộ thu vào sau đó quay về tử dương nói rằng chuyện nơi đây xử lý xong ngươi theo ta đến ta quỷ vương cung ngốc một quãng thời gian đi tử dương suy nghĩ một chút cười nói quách đại ca mời tử dương không không dám đi theo quách trọng tại quỷ vương cung ở lại sững sờ sau một tháng tử dương liền trực tiếp cáo tử rời khỏi rời khỏi quỷ vương cung sau khi t chương ba mươi chín t r thiên kiếm phong quay đầu lại nhìn một chút căn bản không có ai lấy tay tam giới đường hầm từ dương thầm nói nếu là không có này biển máu nước biển cho dù tử đế cùng thanh đế vẫn không có phân ra thang bại tiên giới lối vào cũng nên sẽ có người gắt đi tại quỷ vương c u n g thời điểm từ dương đã từng hỏi quách trọng muốn phải làm mới có thể làm cho những kia tiến vào tiên giới biển máu nước biển lui về minh giới nhưng đáng tiếc quách trọng cũng không biết dẫn biển máu nước biển công kích tiên giới sự tình là hàn phi một người làm trừ n ă n g ra không có ai biết biển máu nước biển là thế nào rót vào đến trong tiên giới đi cũng không người nào biết làm sao để quán tiến vào tiên giới biển máu nước biển một lần nữa lui về minh giới biển máu thở dài một hơi từ dương thi chuyển dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi hãm tiên thâm v i ê n tại hãm tiên thâm v g ê n biên giới xuất hiện sau khi từ dương trên mặt đột nhiên xuất hiện một điểm quái lạ vẻ mặt nó ngược lại là đ ỉ n h sẽ cản thời gian tại từ dương cần giúp đỡ thời điểm tiểu hạo vẫn đều đang ngủ say mà hắn vừa trở lại tiền ê n giới tiểu hạo nhưng từ trong ngủ say tỉnh lại tuy rằng từ dương không có trách cứ tiểu hạo ý tứ nhưng hắn vẫn cảm thấy là lạ bốn phía cảm ứng một tháng o trong phạm vi ngàn dặm tất cả động tinh sau từ dương thầm nói ta là trực tiếp về mật địa đây hay là đi thiên kiếm phong t h ă m đây lúc này từ dương tu vi tuy rằng vẫn không có đạt đến hốn nguyên kìm tiền nhưng hắn tự vấn hắn giờ k h ắ c này thực lực tuyệt đối tại côn nguyên tiên đế cùng t i ê n ký đạo nhân bên trên có thực lực mạnh như vậy từ dương vì làm tư mã thiên lâm báo thủ tâm tư cũng đột nhiên từ não hải nơi sâu xa xông ra suy nghĩ một chút năm đó hắn cùng tư mã thiên lâm thâm hậu hữu tình lại suy nghĩ một chút t hiến ngọc linh cặp kia đôi mắt vô thần từ dương trong mắt nổi lên một đạo l ạ n h leo sát khí năm đó thực lực không đủ vì lẽ đó không dám trên thiên kiếm phong vì làm thiên lâm đại ca báo thủ hiện tại đã có báo thủ thực lực ta còn do dự cái gì đây nghĩ từ dương thi triển dịch chuyển tức thời thần thông đi tới cự cách thiên kiếm phong chỉ có ba mươi n g h n dặm một ngọn núi nhỏ trên tuy rằng cách ba mươi n g h n dặm nhưng tử dương vẫn cứ có thể cảm ứng được thiên kiếm phong trên chuyển đến kinh thiên kiếm khí xa xa nhìn lại cả tòa thiên kiếm phong liền là một thanh màu vàng sậm tiên h kiếm khi sâu một hơi tử dương chậm rãi hướng về thiên kiếm phong vị trí phương hướng bay đi đang phi hành trong quá trình tử dương một thân thanh bảo đã biến thành một thân màu trắng trang phục mái đầu bạc trắng đã biến thành mái tóc màu đen trên mặt nhiều một chút trồng râu tướng mạo cũng biến giản mua rồi một ít tử dương huyễn hoa chi thuật tuy rằng chạy không thoát kim tiên con mắt thế nhưng thiên tiên nhưng không có năng lực phát hiện tử dương hình mạo là trải qua biến ảo không chỉ biến ảo hình bạo, từ dương khí tức cũng đã biến thành một cái thất phẩm thiên tiên cấp bậc thuộc tính nước kiếm tiên hẳn là có khí tức đối với một cái thất phẩm thiên tiên cấp bậc kiếm tiên mà nói khoảng cách ba mươi n g h n dặm kỳ thực cũng rất gần không tốn thời gian bao lâu từ dương liền đã tới thiên kiếm phong dưới c h â n núi tuy rằng kiếm đế đã chết nhưng thiên kiếm phong vẫn như c ũ là kiếm tiên trong lòng thánh địa tuy rằng hết t h ể kiếm tiên đều có thể trên thiên kiếm phong nghe thượng cổ kiếm tiên giảng giải kiếm tu chi đạo thế nhưng ngoại trừ thiên kiếm phong chiêu thu lệ từ tháng ngày ở ngoài cái khác tháng ngày đều cần xếp hàng chờ thiên kiếm phong triệu hoán mới có đạp trên thiên kiế Từ dương biết t dương như nên hắn n cho hóa h vậy quý củ, à ở một cái tam phẩm thiên tiên cấp bậc kiếm tiên dẫn dắt hạng từ dương xuyên qua một tầng vòng bảo hộ đi tới thiên kiếm phong bên trong xa xa nhìn lại cả tòa thiên kiếm phong hiện ra màu vàng sậm mà xuyên qua vòng bảo hộ sau khi từ dương nhưng đi tới một cái cây xanh tòa bóng hoa cỏ rậm rạp tươi đẹp thế giới c h u vi tiên linh khí tuy rằng nhìn bề ngoài là ngũ hành cân bằng nhưng trên thực tế thuộc tính kim tiên linh khí tinh thuần độ nhưng còn xa siêu cái k h á c bốn loại thuộc tính tiên linh khí t o à này thiên kiếm phong bên trong hẳn là bao hàm một cái phẩm chất cực tốt thuộc tính kim linh mạch từ dương nhìn từ bề ngoài là một bức cẩn thận từng ly từng tí một răng r ấ p nhưng trên thực tế hắn tiến vào thiên kiếm phong sau khi liền bắt đầu cảm ứng thiên kiếm phong bên trong các loại khí tước vị này tiên hữu ngươi là lần đầu tiên đến tiên kiếm phong đi、ừ. từ dương biểu hiện ra là một loại lạnh lẽo bên trong chân lẫn một điểm âm trầm khí chất câu trả lời của hắn đương nhiên muốn phụ họa hắn lúc này biểu hiện ra khí chất tiên hữu trước đây ở địa phương nào tu luyện đại tuyết sơn đại tuyết sơn đây chính là hàn băng tiên tử địa bàn a tiên hữu nhận thức hàn băng tiên tử địa bàn của nàng từ dương k h ả k h ả cười gần hai tiếng trên mặt vẻ mặt lộ ra tức giận kiên kỵ ba phần kinh m i ệ t ở cái này kiếm tiên dẫn dắt đi đi gần nửa canh giờ từ dương đi tới một tòa hình vương trạch viên trước tòa này sân chủ nhân chỉ tiền bối liền là một vị tu luyện thuộc tính nước tiên kiếm thượng cổ tiên kiếm nếu là tiên hữu có thể được đến chỉ tiền bối chỉ điểm như vậy tu vi tất nhiên có thể tiến thêm một bước nữa cảm tạng số ngội n g từ trong miệng bỏ ra hai chữ này sau khi từ dương tiến lên vài bước đi tới cửa viện trước nhẹ nhàng gõ hai lần nhìn thấy từ dương tiến lên gõ cửa cái kia kim tiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái sau khi dọc theo lai lịch chậm rãi lui về tuy rằng đưa lưng về phía cái kia kim tiên nhưng từ dương nhưng lấy lực lượng nguyên thần quan sát đến cái kia kiếm tiên lộ ra vẻ nụ cười cổ quái cũng biết hắn vì sao lại lộ ra loại cổ quái kia ý cười tính toán một cái với ngươi không hề thù hận người thật sự cứ như vậy cho ngươi đắc ý sao ám thở dài mỗi từ dương lại đang trên cửa viện gõ nhẹ hai lần thùng thùng nhẹ nhàng tiếng gõ cửa hạ xuống sau khi một cái khàn khàn âm thanh chuyển đến từ dương trong hai chính mình đẩy cửa vào đi từ dương nghe vậy nhẹ nhàng đẩy ra cửa viện đi vào trong viện không có hoa viên chỉ có ba gian đơn sơ gian nhà hai bên hai gian hơi nhỏ hơn một chút gian nhà cửa phòng đóng chặt mà trung gian t ò a kia hơi lớn một chút gian nhà nhưng là đại mở cửa ra trung gian căn phòng kia bên trong không có bất kỳ ghế dựa băng ghế chỉ có một miếng lớn màu xanh lam ngọc thạch mà sân này chủ nhân liền k h a n h chân ngồi ở đó khối màu xanh lam ngọc thạch trên tiền bối đi t ớ i cửa trước tử dương liền ngừng lại đi vào đi t ớ i trước mặt ta đến ta không quen không nhìn người khác mặt nói chuyện chờ đến tử dương đi tới trước mặt hắn cái kia chỉ tính kiếm tiên mới mở hai mắt ra tại chỉ tính kiếm tiên trong mắt bắn ra một đạo tinh quang thời điểm tử dương đúng mức kinh hoàng một thoáng nhìn thấy tử dương chỉ kinh hoàng một thoáng liền chấn định lại vị kia chỉ tiền bối nhẹ nhàng gật ngủ tựa hồ đối với tử dương biểu hiện rất hài lòng đem tiên kiếm của ngươi triệu hồi ra đến đây đi tử dương nghe vậy hơi do dự một chút há mồm phun ra một cái màu xanh lam tiên kiếm cái này màu xanh lam tiên kiếm mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên khí nhưng uy lực nhưng không so với bình thường đến thượng hạng tiên kiếm kém đem tử dương đầu nhổ ra màu xanh lam tiên kiếm chiêu tới tay trên sau khi vị kia chỉ tiền bối mặt liền biến sắc nhìn chằm chằm tử dương hỏi này tiên kiếm là chính ngươi lợi chế tử dương lắc đầu nói không phải văn bối lợi chế là vãn bối sư phụ chuyển cho văn bối sư phụ ngươi chỉ tính kiếm tiên vừa cảm thụ tiên kiếm trên khí thức vừa hướng tử dương nói rằng ngươi có thất phẩm thiên tiên tu vi cái kia sư phụ ngươi chỉ ít hẳn là bát phẩm tiên tiên chứ tiền bối đã đoán sai sư phụ ta không thể độ qua t h i ê n kiếp đã chết hơn tám vạn năm hắn độ kiếp thời điểm lẽ nào vô dụng cái này tiên kiếm sao dùng dùng thầm mắng một tiếng phế v ậ t sau khi chỉ tính kiếm tiên nhìn từ dương trầm giọng nói ta biết ngươi có rất nhiều tu luyện tới vấn đề muốn hỏi ta nhưng ta bây giờ nhưng không thích hợp cho ngươi giải đáp tu luyện tới nghi vấn ngươi bây giờ bên phải căn phòng kia ở lại chờ ta đem tiên kiếm của ngươi tính chất biết rõ ta lại vì ngươi giải đáp tu luyện tới nghi vấn đi từ dương nghe vậy có chút không muốn tại này thanh phi kiếm màu xanh làm trên nhìn một hồi lâu lúc này mới gật n g đ á một tiếng con đường tu luyện quý tại bên lòng chỉ có nắm chặt tất cả có thể thời gian tu luyện đến tu luyện mới có thể tu luyện tới người thường không thể đạt đến cảnh giới tại ta cảm thụ tiên kiếm của ngươi tinh chất thời điểm ngươi liền ở bên phải trong phòng cố gắng tính tu một quãng thời gian đi từ dương đáp một tiếng đi ra khỏi trung gian gian nhà đi tới bên phải cái kia căn phòng nhỏ bên trong nhìn cái kia t r ư ơ n g chỉ có tấm ván gỗ dường từ dương âm thầm cười lạnh nói làm cho mình thân ở l ậ thất là có thể tiêu chử tất cả dục vọng sao thực sự là buồn cười Từ tuy dương n r ằ đại đa số thiên kiếm phong trên thượng cổ kiếm tiên đều thu có môn nhân đệ tử mà những kia không có cửa nhân đệ tử thượng cổ kiếm tiên cũng sẽ có kiếm đồng hầu hạng mà chi trầm nhưng vừa không có thu đệ tử cũng không có thu kiếm đồng tại chi trầm xem ra bồi dưỡng đệ tử cùng kiếm đồng sẽ ảnh hưởng hắn tiến giai kim tiên vì lẽ đó mấy chục vạn năm qua hắn vẫn là một người tại chi c h ầ m xem ra ngoại vật mê hoặc sẽ ảnh hưởng hắn tiến giai kim tiên cho nên hắn mấy chục vạn năm qua đều ở tại vô cùng đơn sơ địa phương đáng tiếc chính là chi c h ầ m khổ tu mấy trăm ngàn năm cũng không có thể tăng cấp đến cảnh giới kim tiên chi c h ầ m liền thu đồ đệ ý tứ đều không có hắn đương nhiên cũng không muốn cho vạn bồi kiếm tu giảng giải con đường tu luyện bất quá một lần ngẫu nhiên phát hiện lại làm cho chi c h ầ m nóng l ò n g với cho vạn bồi kiếm tu giảng con đường tu luyện tại đại khái một trăm ba mươi ngàn năm trước đó trì trầm s ắ c thực cho không ít tu vi không cao kiếm tu giảm một chút cao thâm con đường tu luyện nhưng bởi vì trì trầm làm cho người ta truyền đạo cái giá phải trả thật sự là quá cao vì lẽ đó sau đó tìm trì trầm hỏi kiếm tiên liền càng ngày càng ít tại h ắ c t h i ê n hành tại thiên kiếm phong cái kia thời gian hơn một vạn năm bên trong cũng chỉ có bảy tám cái cùng từ dương như thế bị người tính toán kiếm tiên tìm đến trì trầm hỏi cái kia trì trầm hẳn là đã bắt đầu hấp thu này thanh ngưng xương kiếm tinh khí đi nghĩ từ dương k h a n h chân ngồi ở trên giường gỗ lấy lực lượng nguyên thần đi quan sát khoảng cách hắn chỉ có khoảng cách bốn triệu trì trầm lúc này chị trầm tuy rằng không có đem toàn bộ tinh lực thả tại làm sao ngưng s ư ơ n g kiếm trên nhưng hắn nhưng không chút nào biết t ử dương chính đang quan sát hắn môn bí thuật này ngã cũng cùng tình tiên tiên đế lưu lại cái kia môn tăng cường tiên phụ phẩm chất bí thuật giống nhau đến mấy phần bất quá môn bí thuật kia có thể hấp thu những kia hủy diệt tiên phụ lưu lại bản nguyên năng lượng nhưng là môn bí thuật này nhưng chỉ có thể thôn phệ hoàn hảo tiên kiếm tinh khí kiếm tu căn bản là tiên kiếm phá hủy một cái tiên kiếm c ă n cơ cũng là tương đương với phá hủy một cái kiếm tiên tu luyện tiền đồ nay chị trầm vì bản thân chi tư liền hủy diệt nhiều như vậy kiếm tiên căn cơ. cũng là một cái chết chưa hết tội người bất quá ta bây giờ nhưng không thích hợp đ ộ n g thủ giết hắn chương bốn mươi liền tâm kiếm thượng tuy rằng thập đại kiếm tiên chết rồi một nửa liền đại la kim tiên cấp bậc kiếm đế cùng thông thiên kiếm tiên đều chết hết nhưng c ầ n trọng để từ dương lấy nguyên thần tra xét thiên kiếm phong tình huống thời điểm vẫn là phi thường cẩn trọng năm đó yêu nguyện tham lang có thể tại thiên kiếm phong bên trong xác định kiếm đế chuẩn xác vị trí hoàn toàn là dựa vào minh vương chỉ điểm mà minh vương nhưng hoàn toàn là dựa vào một loại cường đại cảm ứng cảm ứng được kiếm đ ế vị trí từ dương cảm ứng lực tuy rằng cực cường nhưng so với minh vương hắn nhưng kém không ít không thể dựa vào cảm ứng biết kim chính danh vị trí lại không muốn làm ra cái gì đánh rắn động cỏ cử động từ dương cũng chỉ có lấy lực lượng nguyên thần đến s i ê u tầm kim chính danh t h â n ảnh từ dương nguyên thần vốn là cường đại dị thường tại sử dụng một ít minh giới bí thuật sau khi hắn s i ê u tầm tốc độ cũng không hề bởi vì hắn cẩn trọng mà giảm bớt bất quá thời gian hai canh giờ từ dương liền đem kim chính danh thái tử p h ụ cùng kiếm đế tiên kiếm c u n g tỉ mỉ tìm tòi một lần bất quá hắn nhưng tìm tới kim chính danh tung tích lẽ nào hắn không ở tiên kiếm phong từ dương do dự một hồi t nếu như o lực hắn không ở thiên kiếm phong vậy hắn sẽ đi nơi nào đây sẽ ở tổn hại tòa kia ngũ hành tiên trong thành sao nghĩ đến ngũ hành tiên thành từ dương tự nhiên lại nghĩ tới tử đế thực lực của ta tuy rằng bởi vì các loại gặp gỡ tại hơn một ngàn năm qua có không nhỏ tăng lên nhưng khẳng định còn không phải là tử đế đối thủ c a o mày trầm tư thật lớn một hồi từ dương thầm nói sẽ ở thiên kiếm phong tỉ mỉ điều tra một phen có thể hắn lẩn tại cái kia một cái ta không có phát hiện mất thất nghĩ từ dương lại một lần đem lực lượng nguyên thần cẩn trọng thả ra lần này từ dương không chỉ đem cả tòa thiên kiếm phong tra xét cảm t ế hơn nữa còn nghe trộm thiên kiếm phong trên những kia kiếm tiền trong lúc đó các loại đối thoại thời gian bảy ngày qua đi từ dương đột nhiên mở hai mắt ra chu tước thần sơn hắn tại chu tước thần sơn có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên ý đi tại tử dương lại một lần nữa lấy lực lượng nguyên thần cẩn trọng đảo qua vân thăng chỗ ở đỉnh viện thời gian vân thăng tại l ầ m b ầ m lầu bầu nhưng đem kim chính danh vị trí cao thủ bí mật quan sát tử dương chỉ mong thái tử điện hạ có thể tại chu tức trong thần sơn tiến giai đến đại la kim tiên sau đó mau chóng phản về thiên kiếm phong đây vốn là vân thăng đối với kim chính danh trúc phúc nói như vậy nhưng chuyển đến tử dương trong thai sau khi câu này trúc phúc nói như vậy liền hóa thành có thể làm cho kim chính danh chết n g i rủa từ trên giường gỗ hạ xuống sau khi tử dương sắc mặt lập tức xuất hiện mấy phần có chứa bệnh trạng xám đi ra phòng nhỏ sau khi từ dưng cũng không gõ cửa trực tiếp đi vào trung gian cái k i a hơi lớn một chút gian nhà tiền bối tiên kiếm của ta đây ta cảm giác được tiên kiếm của ta thật giống bị hao tổn chi c h ầ m khẽ cao mày trầm giọng nói ta đem tiên kiếm của ngươi bên trong tạp chất khu trừ đi tiên kiếm của ngươi đương nhiên sẽ có một ít tổn thương bản mạng tiên kiếm chính là kiếm tu căn bản chỉ có bản mạng tiên kiếm phẩm chất tăng lên tu vi của ngươi mới có thể tăng lên bởi vì ngươi đột nhiên xuất hiện ta không thể đem tiên kiếm của ngươi bên trong tạp chất cho loại bỏ sạch sẽ thực sự là đáng tiếc thật vô xỉ đồ vật thầm mắng một câu sau khi từ dương trang làm ra một bộ kinh hoàng dáng dấp nói rằng vạn bối l ô mãng vẫn xin tiền bối c h u tội chi châm nhẹ nhàng gật gù đem hảo quan có chút tạm đạm ngưng xương kiếm đưa trả lại cho từ dương ngươi đem tiên kiếm của ngươi chữa trị tốt sau khi trở lại ta lần này ta tuyệt đối có thể mang tiên kiếm của ngươi tăng lên tới thượng hạng tiên khí phẩm chất từ dương cảm thụ một thoáng ngưng xương kiếm khí thức trong lòng bay lên nồng đậm sát khí Dạ như từ dương thực sự là một cái tu vi tại thất phẩm cảnh giới thiên tiên thuộc tính nước tán tiên như vậy hắn dựa theo chỉ trầm tới làm cái kêu tất nhiên sẽ rơi vào kiếm hủy nhân vong kết cục đáng tiếc ngày hôm nay không thể giết ngươi nếu không phải như vậy ta nhất định phải ngươi chịu đựng vạn thế luân hồi nỗi khổ thu hồi ngưng xương kiếm đi ra chỉ trầm chỗ ở cái tiểu việt kia t ử dương dựa theo lai lịch hướng về thiên kiếm phong hạ đi đến mới vừa đi không một hồi trước đó mang t ử dương đi tìm chỉ trầm cái kia tam phẩm cảnh giới thiên tiên kiếm t i ê n mang theo một cái bát phẩm cảnh giới thiên tiên kiếm t i ê n trước mặt đi tới nhìn thấy t ử dương sắc mặt tái nhật một bộ bị thương dáng vẻ cái kia tam phẩm thiên tiên ánh mắt sáng lên tiến lên hai bước chắp tay nói tiên hữu mấy ngày này tại chỉ tiền bối nơi nào nhất định được ích lợi không nhỏ đi từ dương hừ lạnh một tiếng dường như không thấy được trước mặt hai cái kiếm t i ê n giống như vậy kế tục hướng phía trước đi đến lúc này cái kia b ắ t phẩm cảnh giới thiên tiên kiếm t i ê n đột nhiên nhìn từ dương cao mày nói ngươi là môn phái kia đệ tử làm sao bực này không lễ phép đây nói như vậy tu vi thấp nhìn thấy tu vi cao hẳn là không mình hành lễ nhưng đại đa số dưới tình huống tu vi cao người cũng sẽ không quá lưu ý tu vi thấp nhìn thấy hắn có hay không hành lễ nhưng mà có một ít tu vi cao người tại một số trường hợp hạ liền đặc biệt yêu thích tu vi thấp người hướng về hắn hành lễ vẹn vẹn thông qua nghe lời đón ý cái kia bắt phẩm thiên tiên liền đoán được từ dương biến thành kiếm tiên là một cái không có căn cơ tán tiên ở cái này bắt phẩm thiên tiên xem ra nếu hắn đụng phải một cái dễ ư ớ c hiếp kiếm tiên như vậy nên đi bắt nạt một thoáng cái kia dễ ư ớ c hiếp kiếm tiên lấy biểu hiện chính mình so với cái kia dễ ư ớ c hiếp kiếm tiên càng cao quý từ dương không muốn tại thiên kiếm phong trên cùng người lên xung đột nhưng cũng muốn làm một cái có thể mặc người bắt nạt người nhìn chặn ở trước mặt hắn hai cái thiên tiên từ dương lạnh lùng nói lãnh ngộ trên người thường quá nặng kiếm khí nói không chắc lúc nào sẽ do trong thân thể phun ra nếu là các ngơi đồng ý cái kia lãnh mộ sẽ không để ý cùng các ngươi cùng đi gặp thiên kiếm phong trên chư vị trường lão cái kia tam phẩm thiên tiên cùng cái kia bát phẩm thiên tiên sắc mặt hơi cứng đ ở thân thể không khỏi liền vì làm từ dương nhường được ra thiên kiếm phong chính là kiếm tiên thánh địa ngoại trừ đấu pháp tràng ở ngoài những chỗ khác đều sẽ không cho phép phát sinh tranh đấu nếu là có tranh đấu phát sinh như vậy mặc kệ ai đúng ai sai tranh đấu hai phe đều sẽ không có kết quả tốt từ trong hai người đi xuyên qua sau khi từ dương hừ lạnh một tiếng tiếp theo hướng về thiên kiếm phong hạ đi đến n h ì từ dương càng ngày càng xa bóng lưng hai cái kiếm tiên sắc mặt đều âm trầm đáng sợ nhưng cũng cũng không có đ ổ i theo bọn họ có thể không thèm để ý tính mạng của người khác an nguy nhưng là bọn hắn lại hết sức lưu ý tính mạng của mình an nguy một đường vô sự rời khỏi thiên kiếm phong sau khi từ dương lại đi phương bắc bay một trăm ngàn dặm sau đó thi triển dịch chuyển tức thời thần thông đi tới hỏa diễm quần sơn biên giới từ dương tuy rằng không đi qua chu tức thần sơn nhưng lại biết tòa kia chu tức thần sơn tại hỏa diễm quần sơn nơi nào nhìn phía xa màu đỏ sậm bầu trời từ dương âm thầm suy nghĩ nói kim chính danh tại chu tức thần sơn tu luyện hẳn là vì mượn chu tức trong thần sơn hỏa diễm đến lượt kiếm ta tại thiên kiếm phong không phát hiện kim khiếu thiên lang tung tích như vậy bọn họ nên tại kim chính danh bên người bảo vệ hắn lấy thực lực của ta đối phó ba cái thái ớt kim tiên đương nhiên không có vấn đề nhưng nếu là ba người nắm giữ cái gì quái lạ bí thuật hoặc là uy lực cực lớn tiên khí ta có thể không thể giết chết kim chính danh vẫn còn khó nói liền chớ nói chi là bắt được hắn rồi nếu là lần này để hắn chạy như vậy sau đó muốn giết hắn liền khó khăn hơn nhiều tỉ mỉ tự hỏi một hồi lâu từ dương thi chuyển dịch chuyển tức thời thần thông đi tới chu tức thần sơn phía đông hơn hai mươi vạn bên trong ở ngoài một ngọn núi lửa không hoạt động trên từ dương lấy lực lượng nguyên thần đem trong phạm vi ngàn dặm núi lửa không hoạt động đều quét một lần sau đó thuấn di đến bên ngoài hơn ba trăm dặm một tòa hơi lớn một chút trên núi lửa đã tắt lấy thuật độn thổ tiến vào tử trong núi lửa sau khi từ dương trực tiếp nhảy vào núi lửa dung nham bên trong tại tiên giới tiến vào núi lửa dung nham bên trong tầm báo tiên nhân cũng không ít nhưng không có cái tia tiên nhân dám ở núi lửa dung nham bên trong một lần hướng về một phương hướng xuyên hành hơn hai mươi vạn bên trong theo dung nham đi tới sáu ngàn trượng sâu địa tầng sau khi từ dương liền hướng về chu tức thần sơn vị trí phương hướng cấp tốc bước đi trên đất tầng bên trong hầu như không thể nào tìm tới một cái đi thông chu tức thần sơn đường hầm thế nhưng tử dương có thể dùng vô cùng sắc bén c h ạ m tinh tại khai ra một cái đi thông chu tức thần sơn đường hầm c ầ n trọng để tử dương trên đất tầng bên trong xuyên hành tốc độ cũng không nhanh hơn hai mươi khoảng cách và dặm tử dương tổng cộng bỏ ra gần thời gian nửa năm những núi lửa khác bên trong đều là nóng rực dung nham mà chu tức thần sơn bên trong nhưng là hầm bên trong lộ ra tự ý l ử a cháy đường hực cảm thụ một thoáng bên người hỏa diễm uy lực tử dương lông mày lập tức nhữ lại ngọn lựa này uy lực quá mạnh mẽ đã mạnh đến có thể thương tổn hắ ta hẳn là mới có thể tại này lửa cháy hừng hực trung tướng hắn tìm ra đây c a o m à y trầm tư một chút t ừ dương thu hồi trên người hắn toàn bộ khí tức làm xong bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị sau đó hướng hỏa diễm ở trung tâm chậm rãi bước đi khi tìm thấy cái gì biện pháp tốt dưới tình huống t ừ dương liền bằng nốc biện pháp đến tìm kiếm kim chính danh t ừ dương tu vi so với kim chính danh cao hơn nhiều chỉ cần thân hình của bọn hắn tiếp cận một điểm như vậy đầu tiên phản ứng lại nhất định là t ừ dương hắn là tới nơi này luyện kiếm không thể nào giống như ta đem trên người khí tức thu lại được đợi được ta cảm ứng được hơi thở của hắn sau khi ta liền trực tiếp bằng vào ta đại la đạo tràng lực lượng đem hắn phong ấn sau đó lao ra chu tức thần sơn trực tiếp dịch chuyển tức thời rời khỏi mới vừa vọt vào hỏa diễm không bao lâu từ dương liền cảm ứng được chung quanh hắn hỏa diễm bắt đầu chậm rãi bắt đầu lưu động nếu không có gì ngoài ý m u ố n hỏa diễm lưu động nhất định cùng hắn có quan hệ nghĩ từ dương trong lòng vui vẻ cẩn trọng hướng hỏa diễm lưu động giác kịch, kịch liệt nhất địa phương từ dương liền cảm ứng được một cỗ tuyệt cường kiếm ý từ dương không có cùng kim chính danh chính thức từng gặp mặt tự nhiên chưa quen thuộc kim chính danh trên người khí tức bất quá hắn từ kiếm ý trên truyền đến một loại đặc thù cảm giác liền có thể kết luận cái c ỗ này kiếm ý chính là từ kim chính danh trên người phát ra kiếm ý như người tâm kim chính danh làm hơn mười vạn năm kiếm vực thái tử kiếm ý cũng mang theo một loại đặc thù ưu thế từ dương tỉ mỉ cảm ứng hắn một chút cùng kim chính danh trong lúc đó khoảng cách cẩn trọng hướng về kim chính danh n i c k tới gần hơn ba trăm n h triệu sau đó đ ô n g nhiên ra tốc vọt tới kim chính danh trước mặt tại kim chính danh vẫn không có phản ứng lại trước đó từ dương lấy hắn đại la đạo tràng lực lượng đem kim chính danh cùng bên cạnh hắn này thanh màu vàng tiên kiếm đồng thời phong ấ n lên đem kim chính danh cùng này thanh phi kiếm màu vàng kim đồng thời thu vào trường sinh tiên p h ụ sau khi từ dương mang theo nồng nặc hỏa diễm thẳng tắp hướng về phía trên cấp tốc bay đi chương bốn mươi mốt liền tâm kiếm hạ chu tước thần sơn là một tòa phạm vi hơn tám nghìn dặm núi lửa kim chính danh chỗ tu luyện ngay miệng núi lửa ở trung tâm nhất chính phía dưới khi từ dương mang theo liền hỏa từ miệng núi lửa bay ra thời điểm ẩn giấu ở miệng núi lửa kim khiếu cùng thiên lang đều phát hiện nhưng là ở tại bọn hắn mới vừa muốn động thủ ngăn cản cái cỗ này ngút trời mà ra hỏa diễm thời gian cái cỗ này hỏa diễm nhưng chính mình tàn ra hòa diễm tản ra sau khi kim khiếu cùng thiên lang đều không có phát hiện bất luận là đồ vật gì thuấn di đến biên hoang sơn mạch phía tây sau khi từ dương trai nhìn một chút kim chính danh tình huống sau đó thi triển dịch chuyển tức thời thần thông trực tiếp thuấn di đến thiên ngoại thiên bên cạnh lướt qua thiên ngân cốc sau khi từ dương liền lấy xúc địa thành thốn thần thông hướng về mật địa chạy đi từ dương vừa đem mật địa cái kia phiến cửa nhỏ mở ra văn phương liền đã xuất hiện ở từ dương trước mặt đến thiên ngoại thiên tiên nhân khẳng định đều là kim tiên tại không cách nào tại thiên ngoại thiên bố trí xuống trận pháp dưới tình huống chỉ có kim tiên mới có thể giám thị tiến vào thiên ngoại thiên kim tiên mật điệu bên trong kim tiên tuy rằng có mười mấy cái nhưng cũng không đủ để tại thiên ngoại thiên bày xuống giám thị võng nếu không cách nào tại toàn bộ thiên ngoại thiên bày xuống giám thị võng cái kia liền chỉ có thể thủ hào chính mình môn hộ một năm này vừa vạn luận đạo văn phương trông coi cửa bệ hạ người rốt cục xuất quan từ dương hơi s ữ n g sở có chút khẩn trương hỏi làm sao tại ta không ở mật điệu trong mấy năm nay mật điệu xảy ra đại sự gì sao văn p ư ơ n g lắc đầu cười nói không đại sự gì phát sinh chỉ là bệ hạ lần bế quan này thời gian xác thực không n ắ n vì lẽ đó thần mới có thể nói như vậy từ dương trong lòng đung lòng gật g khẽ thở dài hơn một ngàn năm ta lần này rời khỏi mật địa thời gian xác thực không ngắn vậy hạ thần đưa ngươi trở về tin tức thông báo cho lương lương thái tử cùng các vị thiên sư thiên tướng đi từ dương suy nghĩ một chút lắc đầu nói ta còn có chút tư nhân sự tỉnh phải xử lý trước hết không hết sức thông báo bọn họ tuy rằng không có được văn phương không có đem từ dương trở về tin tức thông báo xuống nhưng từ dương cùng văn phương cùng đi ra mật đạo thời điểm mật đạo nhưng vẫn như c ũ tụ tập không ít người ngoại trừ đang lúc bế quan tu luyện từ danh vũ cùng nguyên hóa đạo nhân ở ngoài bao quát phó ngọc hình ở bên trong tại mật địa chín cái kim tiên đều đã xuất hiện ở t ừ dương trước mặt tại phó ngọc hình phía sau vẫn theo thanh k ỷ cùng thượng quan giao nhi cùng mọi người đơn giản hàn huyên hai câu sau khi t ừ dương nhìn h á c thiên hành hỏi thiên hành ngọc linh chị dâu đây h á c thiên hành gặp t ừ dương mới vừa trở về liền hỏi hiến ngọc linh hơi sửng sốt một chút ngắn ngủi ngây người sau khi h á c thiên hành giật mình liền đại khái đoán được từ dương hỏi h ế n ngọc linh nguyên nhân ngọc linh hiện tại lưu âm điện thần hiện tại liền đem nàng gọi tới nói xong h á c thiên hành quay về từ dương không người thi lễ một cái liền hướng về phía dưới tử cấm thành bay đi tại h á c thiên hành đi tìm y ế n ngọc linh thời điểm từ dương nhìn hàn băng tiên tử đám người nói đây vốn là chấm thủ riêng nếu các ngươi đều tới cái kia chấm liền ở trước mặt các ngươi giải quyết xong hơn ba ngàn năm trước đến một việc thủ hận đi nghe được từ dương ngoại trừ phó ngọc h i n h ở ngoài những người khác đều có chút không tìm được manh mối tuy rằng tử cấm thành bên trong cấm chỉ phi hành nhưng h á c thiên hành mang theo y ế n ngọc linh cùng tư mã thiên vũ vẫn là rất nhanh liền đã tới tử dương đám người trước mặt tư mã thiên vũ tuy rằng cùng từ dương thân như huynh mội, nhưng nàng biết nàng hẳn là hướng về bây giờ đã xưng đế t ử dương hành lễ tại tư mã thiên vũ hướng về t ử dương hành lễ thời điểm tiến ngọc linh như n g một cái lắc mình đi tới t ử dương bên người tiến ngọc linh cử động này để ngoại trừ phó ngọc hinh ở ngoài mọi người đều khe cau mày một thoáng bất quá nhưng đều không hề nói gì ngươi đã đem kim chính danh giết nghe được tiến ngọc linh ở đây tất cả mọi người biết t ử dương lợi vừa mới nói t h ù hận bên trong kẻ thù là ai ta không có giết hắn ta đem hắn phong vấn lên ngươi có thể tự mình ra tay vì làm thiên lâm đại ca báo thủ nói xong lời này từ dương tự a hồ nhìn thấy yến ngọc linh cặp kia đôi mắt vô thần bên trong xuất hiện một k i a sáng sáng tại yến ngọc linh bởi vì kích động mà toàn thân run dậy thời điểm từ dương đem kim chính danh phóng ra bị từ dương thả sau khi đi ra kim chính danh đầu tiên nhìn thấy là một đôi vô thần con mắt lấy kim chính danh tu vi cùng tâm tính hắn lẽ ra không nên bởi vì một đối với con mắt mà đau lòng nhưng có thể là bởi vì hắn hiện tại bị từ dương phóng ấn hắn nhìn thấy yến ngọc linh cặp kia đôi mắt vô thần sau khi vẫn là cảm giác có thấy lạnh cả người do trong lòng bay lên nhìn thấy yến ngọc linh lại nhìn thấy hát thiên hành tư mã thiên vũ kim chính danh liền biết hắn ngày hôm nay tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết là ai đem ta bắt được địa phương này đến là ta tuy rằng không có cùng từ dương chiếu quá nhưng kim chính danh gặp gỡ từ dương hình ảnh tự nhiên cũng biết trả lời người là ai là ngươi hơi sửng sốt một chút sau khi kim chính danh có chút bi thương cười khan vài tiếng than thở sớm biết b ả n thái tử sẽ chết ở trên tay ngươi năm đó nên diện trừ ngươi từ dương cười lạnh nói làm sao ngươi cho rằng ngươi nói những câu nói này ta sẽ lòng sinh cảm kích mà thả ngươi sao bạn thái tử xem thường với hướng về kẻ địch cầu xin tha thứ chỉ là có chút cảm thán thế sự vô thường mà thôi nếu biết thế sự vô thường cái k i a lúc trước liền không nên vì bản thân tư dục sẽ phá hủy người khác tính mạng kim chính danh cười ha ha nói tam giới bên trong có tên tu luyện giả nào không có nhân vì mình tư dục mà giết người trải qua đây ngươi muốn vì bằng hưu báo thủ thiên kinh địa nghĩa cũng không cần nói những này khiến người ta nghe xong chuyện cười đạo lý chuyện cười những tu luyện giả khác ta không dám nói chí ít từ mỗi nhân có thể không thẹn với lương tâm nói tự bước vào tiên giới chi thấu tới nay ta không có nhân vì mình tư dục mà giết người trải qua từ dương vừa dứt lời hàn băng tiên tử âm thanh liền theo chuyển đến mọi người trong thay ta hàn vân cũng tự v ẫ n không có nhân vì mình tư dục mà giết người trải qua túy đạo nhân tại thượng cổ cũng gọi là túy vân đạo nhân mà hàn băng tiên tử tại thượng cổ cũng có một cái hàn vân tiên tử tên gọi hàn băng tiên tử g i ứ t tiếng sau khi phong dương phó ngọc hinh âm thanh cũng theo s á t vang lên nghe được hàn băng tiên tử bọn bốn người kim chính danh sắc mặt hơi cứng đờ, tiếp theo cởi ha ha nói nhiều lời vô ích muốn giết bạn thái tử cũng sắp điểm động thủ đi kim chính danh vừa dứt lời một cái tiên kiếm liền đâm vào kim chính danh trên người、Cong. một tiếng sắt thép va chạm âm thanh q u a đi yến ngọc linh cầm tiên kiếm sau này hai bước mà kim chính danh thì lại càng thêm tùy tiện phá lên cười kim chính danh một thân màu vàng khôi giáp bản liền không phải bình thường phòng ngự tiên khí có thể so sánh hơn nữa t ử dương ra tại kim chính danh trên người phong ấn cũng tăng cường cái kia thân khôi giáp lực phòng ngự đương nhiên không phải yến ngọc linh có thể ung dung đâm thủng chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ tiên tiên đã nghĩ g i ế t ta sao thực sự là b u ồ n c ư ờ i muốn thế ngươi cái kia đoàn mệnh quỷ trượng phu báo thủ ngươi lời này là không có hy vọng trâm t r ọ n yến ngọc linh hai câu sau khi kim chính danh lại hướng về từ dương giống lên nói tử dương đem trạm tinh triệu hồi ra đến chống đỡ đến yến ngọc linh trước mặt kim chính danh biết tử dương năm đó đao trạm thông thiên trận đại chiến kia đương nhiên biết trạm tinh sắp bén gặp tử dương đem c h ạ m tinh giao cho yến ngọc linh kim chính danh trong mắt oán độc càng hơn Từ d ư ơ nhục g bản t á thái i nói như thế nào cũng là danh chấn tam giới kiếm ngươi tử hà tất như thế tam tử, tất thế như nào cũng danh chấn như n hà h là vực nhã ta một biết đây. Đối với một cái m ì n h hẳn phải chết kim tiên mà nói, kim chính danh càng hy vọng chết ở một cái khác kim tiên nói, n kim kim c mà à g hy chết khác Nhục nhã, tay. vọng tiên trên n g cái một ở kim ư ơ i có thể giết cảnh giới thiên tiên tiên nhân cảnh giới thiên tiên tiên nhân vì sao liền giết n g ư ơ i không được cậu ngữ có lời người sắp chết luôn cũng thiện không ngờ rằng ngươi trước khi chết nhưng vẫn là khăng khăng một mực như vậy từ dương vừa dứt lời y ế n ngọc linh giơ lên trạm tinh cũng rơi vào kim chính danh trên người tại kim chính danh sợ hai trong ánh mắt thân thể của hắn bị y ế n ngọc linh do vai trái tà tà chém thành hai nửa cho dù y ế n ngọc linh thần trí đã có chút không rõ lắm trong tiềm thức nàng không muốn phá hủy kim chính danh t ử p h ụ một đao kia không có phá hủy kim chính danh nguyên thần đương nhiên cũng không giảng kim chính danh hoàn toàn giết chết bất quá từ dương tự tin có hắn tại h ế n ngọc linh bên người bị chém thành hai khúc kim chính danh căn bản không lật nổi sóng gió gì nhưng để từ dương không ngờ rằng chính là ngay y ế n ngọc linh lấy chạm t i n h hướng về kim chính danh trên nửa người chém tới thời điểm một vệ kim quang tự kim chính danh mi tâm bay ra hóa thành một cái vàng rực rỡ tiên kiếm bổ về phía phó ngọc h xé trời một chiêu kiếm từ dương nhận ra kim chính danh sử dụng thần thông phong dương cũng nhận ra nhìn thấy biến cố như vậy từ dương lão không bằng suy nghĩ nhiều lấy sát cái gì vĩnh hằng thần thông ổn định trong phạm vi mấy trăm triệu vật sở hữu sau đó một bên lấy trường sinh tiên phủ đem phó ngọc hinh thu vào một bên lấy hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ thành một nhánh hỏa tiễn đâm về kim chính danh mi tâm tiến dài đến m ộ ư ơ i hai phẩm sau khi hồng liên nghiệp hỏa uy lực cũng tăng lớn hơn rất nhiều tại kim chính danh không hề phản kháng dưới tình huống chi k ê hỏa tiễn trực tiếp xuyên tấu đến kim chính danh biện ý thức trong nháy mắt t i ê u hủy kim chính danh nguyên thần ngay kim chính danh nguyên thần bị thiêu hủy một khắc kia sắc cái gì vĩnh hằng thần thông cũng tiêu tán tại c h ố c mắt vĩnh hằng hình thành màu bạch kim vòng bảo hộ tiêu tán sau khi kim chính danh lấy xé trời một chiêu kiếm thần thông hình thành màu vàng tiên kiếm cũng lập tức tiêu tán mọi người ở đây bởi vì vừa n ã y loại đáng sợ kia cảm giác mà kinh ngạc thời điểm một thanh kim sắc tiên kiếm do kim chính danh n ử a đoạn dưới trong thi thể b a y ra màu vàng tiên kiếm bay đến yến ngọc linh bên người sau khi liền vây quanh yến ngọc linh chậm dài xoay tròn một bên xoay tròn màu vàng tiên kiếm vẫn một bên phát sinh long âm thanh nhìn thấy này thanh màu vàng ti nguyên bản bởi vì đại thù đến báo mà sức sờ y ế n ngọc linh chậm rãi đem màu vàng tiền kiếm kéo ôm vào trong ngực khóc lên cho dù không biết tư mã thiên lâm sự tình chỉ cần nghe được y ế n ngọc linh cái kia chầm thấp tiếng khóc mọi người trong lòng đều không khỏi xuất hiện một điểm chua s u t cùng bi a i tình có thể cảm động ở đây trong những người này tư mã thiên vũ cùng y ế n ngọc linh quan hệ thân mật nhất nhưng là giờ khắp này nàng cũng chỉ là yên lặng theo y ế n ngọc linh rơi lệ mà không có tiến lên quên lơn đại khái quá đại thời gian nửa cách giờ tư mã thiên vũ tại từ dương ra hiệu hạng chậm rãi đi tới h ế n ngọc linh bên người ngọc linh tỉ, tỉ. nhị ca hiện tại liền ở bên cạnh người hắn nhất định không thích nhìn người khóc nói tư mã thiên vũ nhẹ nhàng tại yến ngọc linh trên người vỗ một cái tại mọi người giật mình trong ánh mắt yến ngọc linh thân thể tại tư mã thiên vũ cái kia nhẹ nhàng đụng vào bên dưới trong nháy mắt hóa thành hư vô lưu tại nguyên c h â cũng chỉ có một cái màu xanh lam tiên kiếm một cái màu xanh lam tiên kiếm một thanh kim sắc tiên kiếm hai cái tiên kiếm lẫn nhau v ầ n quanh như một đôi lẫn nhau tựa sát lẫn nhau an ủi người yêu c h ư ơ một kim huyền đế thượng ngay từ dương đánh giết kim chính danh trong nháy mắt đó một cố mang theo tuyệt cường sát kỳ trùng thiên kiếm ý đột nhiên tại thiên kiếm phong trên xuất hiện không chỉ thiên kiếm phong cùng thiên kiếm phong phạm vi trăm vạn dặm bên trong hết thảy tiên nhân cảm ứng được cái cố này trùng thiên kiếm ý tiên giới những nơi khác những kia kim tiên cùng với một ít tu vi cực cao tiên tiên cũng cảm ứng được cái cố này trùng thiên kiếm ý tại cảm ứng được cái cố này trùng thiên kiếm ý tiên nhân bên trong pham l à đã tham gia thượng cổ tiên minh đại chiến cũng biết cái kia cổ cường đại kiếm ý đại diện cho cái gì năm đó ngũ hành tiên thành bị phá ra sau khi tử đế lấy thần thông mạnh mẽ lại đem ngũ hành tiên thành tụ hợp đến cùng một chỗ tuy rằng nghiền nát ngũ hành tiên thành không còn trước đây lực công kích nhưng từ nhìn mặt ngoài đến hiện tại ngũ hành tiên thành cùng nghiền nát trước đến ngũ hành tiên thành so với cũng vẹn vẹn chỉ là bóng loáng ảm đạm một điểm mà thôi lúc này tại ngũ hành tiên trong thành thủy nguyên trong cung tử đế chính nữ chặt mày hồi ức ngũ hành tiên tộc phát sinh nội loạn lúc mấy nhân vật hắn là ai vậy đây suy tư một hồi tử đế đem một cái ẩn dấu ở hắn hốn nguyên đạo tràng bên trong kim tiên phong ra cái này kim tiên màu ra hiện ra một loại quỷ dị màu vàng tu vi tại thái ớt kim tiên cảnh giới kim khải ngươi có từng cảm thụ qua cái tiên nhân khí tức nói tử đế trên người đột nhiên xuất hiện một cỗ mang theo lệnh leo sát khí kiếm ý cỗ kiếm ý này tuy rằng cực được nhưng nếu như không tỉ mỉ cảm ứng nhất định sẽ đem tử đế trên người phát sinh kiếm ý cùng thiên kiếm phong trên xuất hiện cái cỗ này kiếm ý nói nhập là một kim khải cao mày suy tư thật lớn một lúc sau chấm giọng nói lấy thần ngũ kiến cỗ kiếm ý này cùng tam thái tử kim chết kiếm ý có bốn phần tương tự kim chiết kinh kim khải nhắc nhở sau khi tử đế phát hiện thiên kiếm phong chuyển đến cái cỗ này kiếm ý cùng tam thái tử kim chết kiếm ý xác thực có bốn năm phần tương tự tử đế tự nói giống như khinh hỏi một câu nhớ lại kim chiết sự tình được kim đế có bốn con trai vì làm kim hành tiên tộc tứ đại thái tử bốn cái thái tử bên trong đại thái tử tư chất cao nhất tu là tối cao nhưng đáng tiếc rất sớm chết ở thượng cổ tiên yêu đại chiến bên trong hai thái tử cùng bốn thái tử tư chất thứ với đại thái tử nhưng là đều tu luyện đến kim tiên cảnh giới nhưng đáng tiếc một cái chết ở tiên minh đại chiến bên trong một cái chết ở ngũ hành tiên tộc nội đấu bên trong tử đế xưng đế sau khi kim hành tiên tộc hoàng tộc thái tử cũng chỉ có tu vi vẫn còn cựu phẩm thiên tiên kim chiết vì vững chắc địa vị của mình tử đế tại vừa củng cố trên tay thế lực sau khi liền bắt đầu đối với bắt đầu kim tiên tiên t ộ chết bên trong có o à n g tộc h u y mạch tiên nhân ra tay. Kim chết nhân tiên tay. ra là bị tử đế tự tay giết chết vì lẽ đó hắn có thể khẳng định cái cỗ này kiếm y không phải kim chết thả ra cỗ kiếm ý này không phải kim chết thả ra cái kia thì là ai đây mỗi một cái kiếm ý đều là sai biệt những khác cho dù thân như phụ tử lại tu luyện chính là đồng nhất môn công pháp kiếm của bọn hắn y cũng không có khả năng có bốn năm phần tương tự nếu như hai cỗ kiếm ý có bốn năm phần tương tự như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng loại khả năng thứ nhất là này hai cỗ kiếm ý là cùng một cái kiếm tiên phát ra đến loại thứ hai có thể là phát sinh này hai cỗ kiếm ý hai cái kiếm tiên sử dụng chính là đồng nhất đem bản mạng tiên kiếm kim chết là tử đế tự tay giết kim chết bản mạng tiên kiếm cũng là tử đế tự tay hủy diệt vì lẽ đó tại phủ định kim chết sau khi tử đế liền đoán không ra cái cỗ này kiếm ý là ai phát ra đều là ngũ hành tiên tộc hoàng tộc tử đế đều đoán không ra thiên kiếm phong cái cỗ này trùng tiên kiếm ý là ai phát ra thanh đế thì càng thêm đoán không ra từ long cung bên trong thanh đế nhìn phía dưới đứng hơn hai mươi cái kim tiên trầm giọng nói mặc kệ cái kêu kim tiên cùng tử đế có hay không k i ự u hắn đều không có khả năng lắm cùng chúng ta liên hợp lại nghe được thanh đế bao quát đại thái tử lý sương đoạn kiếm các loại chờ tuyệt đối trung tâm cùng thanh đế kim tiên ở bên trong hết thẻ kim tiên đều nhỡ mày hiện tại tiên giới sở dĩ sẽ bảo trì hiện tại bình tĩnh đó là bởi vì tiên giới chỉ có thanh đế cùng tử đế hai cái hôn nguyên kim tiên nếu là tiên giới có ba cái hôn nguyên kim tiên như vậy tiên giới hoặc là sẽ biến càng thêm bình tĩnh hoặc là tiên giới sẽ biến triệt để hỗn loạn lên bởi vì cái thứ ba hôn nguyên kim tiên là ngũ hành tiên tộc tiên nhân vì lẽ đó cái này kìm tiên là không thể nào cùng thanh đế hợp tác trải qua ngũ hành tiên đế thống trị tiên nhân hầu như đều nhớ tới ngũ hành tiên tộc tiên nhân đối với những khác tiên nhân coi rẻ tại ngũ hành tiên tộc những tiên nhân kia trong mắt không phải ngũ hành tiên tộc những tiên nhân kia đều muốn so với ngũ hành tiên tộc đệ nhất đẳng loại này kỳ thị là ngũ hành tiên đế thống trị chúng tiên thời gian sâu t r ô n sâu ở ngũ hành tiên tộc tiên trong xương người ta là rất khó thay đổi thanh đế hầu như có thể đoán trước đến thiên kiếm phong xuất hiện cái kia hôn nguyên kim tiên sẽ giúp tử đế đối phó hắn giả sử thiên kiếm phong xuất hiện vị k i a hôn nguyên kim tiên thật sự trợ giúp tử đế tới đối phó thanh dương tiên vực như vậy ẩn nút trong bóng tối côn nguyên thiên cơ đám người nhất định sẽ xuất hiện côn nguyên thiên cơ tử tiêu hơn nữa tử dương hàn băng tiên tử cũng tuyệt đối có thể ứng phó thiên kiếm phong xuất hiện vị k i a hôn nguyên kim tiên tựa như cùng là thái ớt kim tiên cao thủ thực lực trong lúc đó sẽ có khác biệt như thế hôn nguyên kim tiên cùng hôn nguyên k i m tiên trong lúc đó thực lực cũng là có khác biệt nếu để cho hôn nguyên kim tiên cũng chia thành cấp ba như vậy thượng cổ minh vương tử hư long tổ hôn nguyên lão tổ chính là thượng giai hôn nguyên kim tiên thanh đế cùng tử đế chính là trung giai hốn nguyên kim tiên mà thượng cậu ngũ đế cùng thiên kiếm phong xuất hiện vị kia kim tiên nhưng là hạ cấp đoạn hốn nguyên kim tiên nhìn thấy chúng kim tiên trên mặt thần tình đều đã thả l ò n g một chút thanh đế nói tiếp cho dù c o n nguyên thiên cơ đ á m người như trước làm con rùa đen rút đầu chấm cũng có thể tại đối phó tử đế cùng cái kia hốn nguyên kim tiên vây công t ử long cung chúng kim tiên tuy rằng không thế nào tin thanh đế câu nói này nhưng vẫn là mở miệng khen vài câu cứ việc hiện tại còn không biết thiên kiếm phong vị kia có thể hay không cùng tử đế hợp tác nhưng các ngươi cũng đều phải làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩy tại thanh đế cùng tử đế bởi vì thiên kiếm phong xuất hiện một vị hôn nguyên kim tiên làm ra các loại bố trí thời điểm côn nguyên tiên đế thiên k i đạo nhân không giấu vết ba người cũng bởi vì thiên kiếm phong xuất hiện vị kia hôn nguyên kim tiên trở lại thiên ngoại thiên tại t ử dương b quan địa phương không có tìm được t ử dương sau khi côn nguyên tiên đế ba người vội vã lại trở về mật đ ị a ba người bọn họ trở lại mật đ ị a thời gian t ử dương vừa mới bế quan hai ngày ngày đó hiến ngọc linh lấy tính mạng làm tiền mua đem linh hồn của chính mình cũng phong ấn tiến vào nàng bản mạng tiên kiếm bên trong sau khi từ dương tại cảm thấy bi đau xuất và bi thương tâm đồng thời liền lập tức thử lấy khổ i Linh ê n Lục, đ sở suy tư sau một khoảng thời gian từ dương liền quyết định bế quan một quãng thời gian đến chuyên môn cân nhắc cứu tư mã thiên lâm cùng yến ngọc linh phương pháp nhưng là tại hắn vẫn không có đem tâm hoàn toàn để nằm ngang tinh thời điểm phó ngọc linh nhưng đem hắn tỉnh lại từ đại ca côn nguyên thiên sư bọn họ trở lại t ừ dương hơi sững sờ sau lập tức nói rằng bọn họ để cho ngươi tới tỉnh lại ta khẳng định có chuyện quan trọng muốn thương lượng chúng ta đến dưỡng tâm điện đi thôi dưỡng tâm điện bên trong chúng thần mới vừa hành hành lễ côn nguyên tiên đế liền trầm giọng nói rằng bậy hạ mười một ngày trước đó thiên kiếm phong đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại kiếm ý cỗ kiếm ý này cùng thượng cổ kim đế phát sinh kiếm ý hầu như bình thường mạnh kiếm ý khí tức cũng gần gũi chúng thần suy đoán thiên kiếm phong bên trong xuất hiện một cái có hỗn nguyên kim tiên tu vi kiếm tiền mà cái này kiếm tiên nhất định là kim hành hoàng tộc tiên nhân nghe được cô nguyên tiên đ ế ngoại trừ vừa trở lại mật địa côn nguyên tiên đế ba người cùng lúc trước đang bế quan từ danh vũ nguyên hóa đạo nhân ở ngoài những người khác đều sửng sốt một chút tào thiên xích cùng thạch thiên hổ tuy rằng không có nhìn thấy từ dương giết kim chính danh tình cảnh nhưng sau đó cũng nghe hát thiên hành từng nói đồng thời mười một ngày trước đồng thời kim hành tiên tộc hoàng tộc thiên nhân hầu như không cần đi ngẫm nghĩ mọi người cũng đều có thể đoán được kim chính danh cùng t i ề n kiếm phong xuất hiện cái kia hốn nguyên kim tiên chẳng những có quan hệ hơn nữa cái này quan hệ vẫn cực kỳ thân mật nhìn thấy mọi người trên mặt có chút kỳ quái sắc mặt côn nguyên tiên đế hơi xứng sờ quay về từ dương trầm giọng nói vậy hạ lẽ nào đã biết chuyện này sau khi trở về côn nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân cũng đã phát hiện từ dương trên người tuy rằng không có thanh đế cùng tử đế mang cho bọn hắn cái loại này đặc thù áp lực nhưng k h í tức nhưng so với hai người bọn họ mạnh hơn không ít từ dương lắc đầu một cái trầm giọng nói trầm cũng không biết chuyện này bất quá trong mười một ngày trước đó trầm từng ở chỗ này r ế t kim chính danh mà hắn chính là kim hành tiên tộc trong hoàng tộc nhân nghe được từ dương côn nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân không dấu vết sắc mặt đều thay đổi ba người đều là k h ô n k é o người Tự nếu như vậy vậy hắn cùng tử đế liên hợp đối phó thanh đế độ khả thi liền không lớn hắn nếu là khôi phục kiếm tiên đối với kiếm vực thống trị như vậy tiên giới sẽ một lần nữa trở lại tiên giới hỗn loạn trước trạng thái thanh đế đám người kỳ thực cũng có suy đoán như vậy nhưng bởi vì thiên kiếm phong cái kia hốn nguyên kim tiên thái độ đối với bọn hắn quá trọng yếu bọn hắn đều theo bản năng đem kết quả hướng về tối phôi địa phương lớn tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy t ử dương phân tích rất có đạo lý nhưng vẫn là có người đưa ra nghi vấn nếu là sự tình không dựa theo bệ hạ suy đoán đến phát triển đây năm vị thiên sư bên trong lấy hàn băng tiên tử cùng t ử dương quan hệ thân mật nhất vì lẽ đó trao đổi một thoáng ánh mắt sau khi hỏi ra nghi vấn nhiệm vụ liền giao cho hàn băng tiên tử trên người nếu là thiên kiếm phong xuất hiện cái kia hốn nguyên kim tiên giút tử đế đối phó thanh đế như vậy chúng ta cũng muốn trước tiên nhìn một chút thanh đế phản ứng lại nói nếu là thanh đế có thể ngăn cản tử đế cùng cái kia hôn nguyên kim tiên giác công như vậy chúng ta vẫn ẩn giấu đi nếu là thanh đế không ngăn được như vậy chấm cùng mấy người các ngươi liền rời nơi này đi giúp thanh đế có lẽ là lúc trước thanh đế cùng tử đế đồng thời đối với trả cho bọn hắn những này trung lập thế lực để côn nguyên tiên đế đám người đau lòng côn nguyên tiên đế đám người nghe được từ dương sau khi dĩ nhiên đồng thời gật đầu vậy hạ t h â n hiện tại liền đi tiên giới hỏi thăm tiên giới tình trạng gần đây lần này thiên kỳ đạo nhân cùng không dấu vết lưu lại mật địa đi hỏi thăm tin tức chỉ có côn nguyên tiên đế một người chương hai kim huyền đế hạ ngày đó t ử dương phong ấn kim chính danh lao ra chu tức thần sơn sau khi kim khiếu cùng thiên lang trong lòng phát lệnh vội vã vọt vào chu tức thần sơn tìm kiếm kim chính danh t â m tích phát hiện kim chính danh thật sự mất tích kim khiếu cùng thiên lang sắc mặt trong nháy mắt biến t r ắ n g bệnh nhìn nhau một chút sau kim khiếu cùng thiên lang vội vã thi triển dịch chuyển tức thời trở lại thiên kiếm phong thanh đế cùng tử đế tuy rằng k h ô n khéo nhưng bọn hắn cũng không biết kiếm vực chân chính chủ nhân không phải chết ở tham làng trên tay kiếm đế mà là một cái có hốn nguyên kim tiên tu vì kiếm tiên không chỉ thanh đế cùng tử đế không biết năm đó kiếm vực thập đại kiếm tiên bên trong cũng chỉ có kiếm đế kim chính danh thông t i ê n kim khiếu thiên lang biết kiếm vực chân chính chủ nhân là ai thái tử kim chính danh trên danh nghĩa là kiếm đế nhi tử trên thực tế nhưng là vị kia ẩn nút trong bóng tối hôn nguyên kim tiên nhi tử ở cái này kim tiên trước khi bế quan hắn liền nói cho kiếm đế năm n ờ i không tới nguy cấp nhất bước ngoặt liền tuyệt đối không muốn đi quái giày hắn tu luyện bởi vậy trên kiếm đế chết rồi kim chính danh không có đi quái giày hắn chân chính phụ thân kiếm vực bị tử đế ngũ hành tiên vực cho thâu tóm kim chính danh như trước không có đi q u ấ y giày hắn chân chính phụ thân hiện tại kim chính danh t â m tích không rõ không biết bây giờ nên làm gì kim khiếu cùng tiên lang không thể làm gì khác hơn là đi q u ấ y giày vị kia vẫn bế quan hôn nguyên kim tiên tại thiên kiếm phong bên trong xác thực có một cái phẩm chất cực tốt thuộc tính kim linh mạch bất kể là tại thiên giới tại nhân giới vẫn là ở minh giới hầu như hết thể linh mạch đều không có cố định hình dạng cho dù những kia được gọi là long mạch tuyệt hảo linh mạch cùng chân chính thần lòng cũng chỉ có hai thành tương tự mà thôi mà thiên kiếm phong cái kia thuộc tính kim linh mạch hình dạng nhưng cùng chân chính tiên kiếm giống nhau như lúc tại kiếm hình linh mạch phía dưới có một tòa màu vàng cung điện chính là vị kia hôn nguyên kim tiên c h ỗ t u luyện kim khiếu cùng thiên lang mới vừa thông qua một loại bí pháp đặc thù t h u ẫ n di đến tòa kiêm màu vàng trước cung điện hai cái xem ra chỉ có mười hai mười ba tuổi dáng dấp tiên nhân liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ hai người này tiên nhân giống như thiếu niên có thể tu vi so với kim khiếu cùng thiên lang còn cao hơn một điểm thuộc hạ bái kiến hai vị đại nhân hai người này giống như thiếu niên thái ớt kim tiên mi tâm đều có một cái kiếm hình dấu ấn kiếm hình dấu ấn vì làm màu trắng cái kia gọi thiên sát kiếm hình dấu ấn vì làm màu đen cái kia gọi địa sát thiên sát cùng địa sát hợp xưng hộ kiếm đồng tử là vị kia hôn nguyên kim tiên vì mình bồi dưỡng giúp đỡ các ngươi tới nơi này vì chuyện gì mặc dù biết kim khiếu cùng thiên lang tới nơi này khẳng định có quan trọng hơn sự nhưng thiên sát tại hỏi dò thời điểm vẫn cứ mang theo một điểm tức giận thái tử điện hạ bị người bắt đi nghe được kim khiếu thiên sát cùng địa sát mặt liền biến sắc cùng kêu lên hỏi cái gì thái tử bị người bắt đi người nào làm thuộc hạ cũng không biết thiên sát cùng địa sát liếc mắt nhìn nhau vội vã lấy đặc thù dấu tay tỉnh lại vị kia bế quan mấy chục ngàn năm hôn nguyên kim tiên bên trên cung điện này thanh màu vàng kiếm hình linh mạch đột nhiên sáng ngời một cái một thân màu vàng long bảo tướng mạo hơn ba mươi tuổi tiên nhân đã xuất hiện ở kiếm hình linh mạch bên cạnh vị kia hốn nguyên kim tiên chỗ tu luyện không ở tòa này màu vàng trong cung điện mà ở cái kia kiếm hình linh mạch bên trong chủ nhân thái tử điện hạ bị người bắt đi thiên sát cùng địa sát không dám có chút chăn trở nhìn thấy vị kia hốn nguyên kim tiên xuất hiện sau khi lập tức quỳ xuống đem kim chính danh mất tích sự tình nói ra cái gì thái tử bị người bắt đi âm thanh âm vang lên thời gian cái kia hốn nguyên kim tiên vẫn tại kiếm hình linh mạch bên cạnh âm thanh hạ xuống sau khi vị kia hốn nguyên kim tiên đã đứng ở kim khiếu bốn người trước mặt kim khiếu bốn người đều là thái ớt kim tiên nhưng bọn hắn nhưng cũng không biết vị kia hốn nguyên kim tiên là thế nào đi tới trước người của bọn hắn thật giống như là dịch chuyển tức thời thần thông lại thật giống chỉ là tốc độ cực nhanh nhìn thấy vị kia hốn nguyên kim tiên đem ánh mắt nhìn về phía chính mình hai người kim khiếu vội vã lấy ngắn gọn lời nói đem mấy ngàn năm qua tiên giới phát sinh biến hóa cùng kim chính danh bị người bắt đi sự tình nói ra cảm nhận được vị kia hốn nguyên kim tiên trên người lõe lên một cái rồi biến mất sắc khí kim khiếu cùng thiên lang cái chán đều chạy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh n g h e xong kim khiếu vị t i a hốn nguyên kim tiên ngay lập tức sẽ bắt đầu lấy bí pháp đặc thù s i ê u tầm kim chính danh tam tích tại tìm tỏi không có kết quả dưới tình huống vị t i a hốn nguyên kim tiên mang theo kim khiếu bốn người trực tiếp tuấn di đến chu tức thần sơn bầu trời tiến vào chu tức thần sơn bên trong kiểm tra một phen vị t i a hốn nguyên kim tiên lại dẫn kim khiếu bốn người trở lại thiên kiếm phong bên trong tòa k i m màu vàng cung điện trước đó nhìn vị t i a hốn nguyên kim tiên đầy mặt âm chấm dáng vẻ kim k i ế u do dự một chút cẩn trọng nói rằng nếu là chủ nhân chấ cái kia bắt được thái tử điện hạ cao thủ nói không chắc sẽ đem thái tử điện hạ cho thả ngu xuẩn nếu là ta lấy hôn nguyên kim tiên tu vi xuất hiện ở t h i ê n giới như vậy cái kia bắt được thái tử cao thủ nhất định sẽ đem thái tử t à n g càng thêm bí ẩn lạnh lùng tại kim khiếu cùng tiên lang trên người nhìn lướt qua vị kia hôn nguyên kim tiên nói tiếp nếu không phải kế i m vực thực lực tổn thất quá to lớn ta bây giờ sẽ giết hai người các ngươi đ ổ vô dụng nghe nói như thế kim khiếu cùng thiên lang tuy rằng sắc mặt càng thêm trăng xám nhưng trong lòng lại là đại đại thợ phào nhẹ nhõm các ngươi nói chào thái tử có khả năng nhất là thế lực nào cao thủ đây Kim Khiếu c ù nếu g Lang đồng cùng không không rằng giả Thiên một chút, thời thuộc tuy Thái Tử điện hạ giả ý quy thuận Tử nhìn nhau hạ Chủ nhân, Hạ nói, Điện kêu lên đoán Đoán lắc lắc ra. ra. đầu, quy đ ý s a không i biểu hiện vẫn kính cẩn, nhưng tử đế nhưng h rất Tử k Đế hoàn Thái Hạ. không toàn tin tưởng thái tử Điện、hạ. Nếu Tử phải vì càng tốt hơn thống linh kiếm vực bên trong những ngày kiếm tiên tử đế nhất định sẽ như đối phó thiên cơ tông t ứ h ả i đường mấy vị kia kim tiên như thế đi đối phó thái tử điện hạ Bởi Thái vậy, Tử một trảo Tử Đế phương có mà thái tử điện hạ những năm này nhưng là đang giúp giúp tử đế bởi vậy thanh đế cũng có chào thái tử điện hạ khả năng hơi ngừng lại một chút kim k h i ế u cuối cùng nhắc lên tử dương tử dương cùng thái tử điện hạ có cử oán bởi vậy hắn cũng có rất lớn hiểm nghi cái kia hôn nguyên kim tiên g ậ t g ù trầm tư một chút quay về kim k h i ế u cùng thiên lang trầm giọng nói các ngươi đi ra ngoài trước đi tại kim k h i ế u cùng thiên lang sau khi rời đi cái kia hôn nguyên kim tiên lại chui vào cái kia kiếm hình linh mạch bên trong chỉ mong này kiếm hình linh mạch có thể giúp ta tìm tới chính danh cứ việc kim chính danh bản mạng tiên kiếm m ị kim kiếm là do này kiếm hình linh mạch dựng dục ra đến nhưng này vị hôn nguyên kim tiên lại biết hắn mượn này kiếm hình linh mạch cũng không có khả năng lắm tìm tới kim chính danh quả nhiên tại vị kia hôn nguyên kim tiên vẫn không có tìm được kim chính danh thời điểm hắn cũng cảm giác được hắn ở lại kim chính danh trên người một điểm dấu ấn biến mất rồi nay điểm dấu ấn là vị kia hôn nguyên kim tiên lấy đại thần thông ở lại kim chính danh nguyên thần bên trong chỉ có kim chính danh nguyên thần tiêu tán nay điểm dấu ấn mới có thể thất lạc chính danh chết rồi vị kia hôn nguyên kim tiên tại ngắn mũi thất thần sau khi trong dây lát phát ra ngập trời s tại này cỗ sát khí dẫn dắt hạ hắn một thân tu vi chấm dứt cường kiếm ý không chút do dự thả ra đem kiếm của mình ý cùng sát khí sau khi thu trở về vị kia hôn nguyên kim tiên tuy rằng hơi có hối hận nhưng cũng có một loại tâm linh hoàn toàn thả lòng cảm giác vừa nhưng đã bại lộ vậy ta đơn giản liền quang minh chính đại tại tiên giới chúng tiên xuất hiện trước mặt đi hạ quyết tâm sau khi vị kia hôn nguyên kim tiên không khỏi nhớ lại hắn bế tử quan trước sinh hoạt hắn là kim chiết nhi tử đồng thời cũng là kiếm đế đồ đệ tại kim đế bốn cái thái tử bên trong tam thái tử kim chiết tuy rằng biểu hiện không thể t á nhất nhưng trên thực tế như n g là một cái cực kỳ người thông minh tại ngũ hành tiên tộc phát sinh nội đấu thời gian kim chết đã dự liệu được thực lực giảm nhiều kim hành tiên tộc kết cục vì cho kim hành hoàng tộc lưu lại một điểm huyết mạch kim chết ngay ngũ hành tiên trong tộc chọn lựa một ít tư chất tuyệt hảo nhưng tu vi không cao tộc nhân làm vì mình tiểu thiếp tại hết sức mà làm dưới tình huống những tiểu thiếp kia đều mang thai kim chết hải tử ba mươi bảy phòng tiểu thiếp bên trong có một phòng tiểu thiếp vì làm kim chết mọc ra một đôi sinh đôi nhĩ tử kim chết lấy hắn ngẫu nhiên đạt được một môn mật thất đem chính mình chuyển thừa ấn ký chuyển cho anh em sinh đôi kia bên trong tư chất hơi cao một điểm h ả i tử sau đó để cùng kiếm đế mang đi nôn u ấn tử đế tuy rằng khốt khéo nhưng hắn nhưng không ngờ rằng kim chết sẽ lấy như vậy một loại phương pháp đến bảo lưu kim hành tiên tộc hoàng tộc huyết mạch thượng cổ ngũ hành tiên tộc tuy rằng thân như một người nhưng trong bọn họ nhưng đều có từng người một ít bí mật kiếm đế tại thời kỳ thượng cổ được gọi là ngoại trừ kim đế cùng kim đế ba vị thái tử ở ngoài đệ nhất kiếm tu thiên tài nhưng ngoại trừ kim đế cùng kim đế bốn cái thái tử ở ngoài ai cũng không biết kiếm đế nhưng thật ra là kim đế đồ đệ. kiếm đế đối với kim đế cực kỳ trung tâm tự nhiên hoa rất lớn tâm lực đi bồi dưỡng kim chết giao cho hắn hải tử kia tại kiếm đế tỉ mỉ dạy dỗ hạ hai tử kia chỉ tốn hơn 1 5 0 0 l ă liền tu luyện đến thái ớt kim tiên cảnh giới tiến d i i đến thái ớt kim tiên sau khi kiếm đế liền đem hải tử kia thân thế nói cho hắn mà khi đó tử đế đã trở thành ngũ hành tiên tộc đế quân tuy rằng ngươi đối với kim hành tiên tộc không có cái gì cảm tình nhưng ngươi kim hành tiên tộc hoàng tộc thân phận nhưng quyết định ngươi tất nhiên là tử đế đối đầu thượng c ầ ngũ đế bên trong kim đế dẫn đầu bế tử quan sau khi tại hắn đem tu vi tăng lên tới đại la kim tiên cảnh g ư ớ i lúc kiếm đế thấy hắn một mặt lại lại qua mười sáu tám mươi ngàn năm kiếm đế thấy hắn mặt thứ hai nhìn thấy hắn mặt thứ hai gặp thời hậu kiếm đế vì hắn mang đến mười cái tư chất tuyệt hảo kim hành tiên tộc tiên tử cùng cái kêu mười cái tiên tử cùng tồn tại sau một năm cái kia mười cái tiên tử bị kiếm đế mang đi sau đó lại qua sau tám tháng kiếm đế đem kim chính danh dẫn tới bên cạnh của hắn nói cho hắn biết đây là con trai của hắn có lẽ là kiếm đế mục đích tính quá mạnh mẽ để hắn mất đi đối với kiếm đế tôn kính cùng tình thầy trò mà không còn cảm tình ký thắc hắn liền đem tình cảm của mình hoàn toàn đặt ở kim chính danh cái này cùng hắn có huyết mạch liên hệ nhi tử trên người tại kim chính danh tu luyện tới cảnh giới địa tiên sau khi kiếm đế liền đem kim chính danh mang đi sau đó n ô i cách vạn năm mới để phụ tử bọn hắn gặp một mặt đại khái sáu mươi ba phẩy không không không năm trước Tu vi chương ủ a ắ n ba phong ấn thượng ngày đó lại là trong một năm tử vi tinh tối sáng cuộc sống thời gian vừa qua khỏi âm dương trao đổi thời gian phía chân trời đột nhiên liền xuất hiện một đường ánh sáng tại đến đây xem lễ những tiên nhân kia trong mắt đây chỉ là t r ù n g hợp bởi vì loại chuyện này trước đây cũng thường thường phát sinh mà ở thiên kiếm phong những k i a kim tiên trong mắt đây chính là điểm lành nhìn những k i a đối với thiên q u ỳ lệ kiếm t i ê n thanh đế đối với cùng hắn ngồi cùng một chỗ tử đế cười nói đạo hưu trước đây những này kiếm tiên quy thuận ngươi thời điểm bọn họ cũng là như vậy cung kính q u ỳ lệ quá tại chúng kiếm tiên phụ thuộc vào ta thời điểm đương nhiên cũng sẽ không khiến bọn họ như vậy quỷ lệ tại c h ú n g kiếm tiên đối với thiên quỳ lệ thời điểm kim huyền đế mang theo thiên sát địa sát phần thiên kim thiếu thiên lang trảm lòng vân thăng bảy vị kim tiên đi lên tế thiên tế đản từ dương tế thiên thời gian là đối với đại diện cho thiên đạo cùng người đạo thiên bi niệm tế thiên tế văn mà kim huyền đế thì lại là đối với một thanh kim sắc cự kiếm niệm tế thiên tế văn n à y thanh màu vàng cự kiếm dài hơn ngàn trượng ngoại hình cùng kim hành tiên tộc chuyển thừa chi bảo kim huyền kiếm giống nhau như lúc kim huyền đế xưng kim huyền đế tế thiên thời gian lại là đối với kim huyền kiếm tiến hành q u l ạ chút nào không có che giấu mình là kim hành tiên tộc hoàng tộc ý tứ Bất quá, kim huyền đế làm tế không i tế t văn bên n o n h ư đề cập tới kim chính danh sự tình trái lại cổ động kiếm tiên vì làm kiếm đế báo thủ tại kiếm đế vì làm yêu nguyện tham lang đánh i ế t trước đó Tam hiện i ba v tại trải qua kim huyền đế vậy một cái động toàn bộ thiên kiếm phong trên phần lớn kiếm tiên đều hận không thể ngay lập tức sẽ giết hướng về minh giới lấy cho kiếm đế báo thù làm tên kiếm đế phong bảy vị thái ất kim tiên tu vì kiếm tiên vì làm hộ kiếm thần tướng sau đó làm bọn hắn chiêu mộ kiếm vực bên trong tất cả nguyện ý vì làm kiếm đế báo t h ù kiếm tiên vì làm hộ kiếm tiên binh nghe được kiếm đế mệnh lệnh này thanh đế cùng tử đế sắc mặt đều hơi thay đổi một thoáng bất kể là thanh dương tiên vực cùng ngũ hành tiên vực vẫn là năm đó kiếm đế thống trị lúc kiếm vực mỗi cái tiên vực tiên binh tuy rằng đều đủ để uy hiếp cái này tiên vực bên trong hết thẻ tiên nhân nhưng mỗi cái tiên vực tiên binh số lượng đều vẫn chưa tới cái này tiên vực bên trong tiên nhân tổng số vừa thành một thành mà dựa theo kiếm đế mệnh lệnh nhân số ít nhất kiếm vực bên trong tiên binh số lượng e sợ so với cái khác hai cái tiên tuy rằng tiên binh số lượng cùng tiên binh thực lực quan hệ cũng không phải là rất lớn nhưng tiên binh số lượng khổng lồ tiên binh vẫn như cũ vô cùng khiến người ta kiên kỵ lại nói một f a n cổ vũ nói như vậy bên trong kim huyền đế liền tuyên bố lần thứ nhất hướng nghị kết thúc hướng nghị sau khi chấm dứt kim huyền đế trước quay về kim huyền kiếm cung sau đó để thiên sát đi thỉnh thanh đế cùng tử đế hai vị đ ệ quân bệ hạ cho mời thế lực không lớn hán tiêu căng thật không nhỏ nhìn nhau một chút thanh đế cùng tử đế đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt quái lạ tuy rằng không có tự mình đi thỉnh thanh đế cùng tử đế nhưng ở thanh đế cùng tử đế đi tới kim huyền kiếm cung sau khi kim huyền đế ngã cũng là phi thường k h á c h khí tại thanh đế tử đế cùng với bọn họ dẫn dắt mấy cái kim tiên sau khi ngồi xuống kim huyền đế trước tiên hướng về thanh đế cùng tử đế nói cảm ơn đa tạ hai vị đạo huynh đến đây xem lễ đạo hữu k h á c h khí đạo sau khi tạ ơn kim huyền đế liền trực tiếp mở miệng mời thanh đế cùng tử đế cùng hắn cộng đồng tiến công minh giới hai vị đạo hữu minh giới những kia yêu tả tuy rút về minh giới nhưng tam giới đường hầm còn đang minh giới những kia yêu tả bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công tiến giới bất kể là thượng cổ tiên minh đại chiến vẫn là hơn một ngàn năm trước tiên minh đại chiến đều là do minh giới tiến công t i ê n giới nếu minh giới có thể tiến công t i ê n giới cái kêu t i ê n giới tại sao liền không thể được tiến công minh giới đây nếu là hai vị đạo hữu cùng tiểu đệ đồng thời phát binh minh giới như vậy nhất định có thể tại đem minh giới chiếm lĩnh hạ xuống Đến lúc đó, đế đế đều định tiến liền ở vào tiên giới chúng tiên thống trị bên、giới. Thanh đế cùng tử đế cũng không phải là không có tiến công minh giới ý tứ, chỉ là bọn hắn đều dự định trở thành toàn lúc là là có chỉ tam trị tử tứ, trở giới giới giới. giới phải ở vào bộ ý dự t i ê n giới liền không còn là hai cường tranh bá tình thế nếu không thể tại tiên giới tranh bá như vậy tiến công minh giới cũng là một cái lựa chọn tốt tuy rằng thanh đế cùng tử đế trong lòng đều đồng ý kiếm đế đề nghị nhưng là bọn hắn nhưng cũng không hề trực tiếp đồng ý ta ngược lại thật ra tán thành đạo hữu tiến công minh giới ý nghĩ thế nhưng hiện tại trong tiên giới nhưng vẫn tồn tại cái khác để tiên giới không ổn định thế lực những thế lực kia thanh đế trầm giọng nói chạy trốn tới h ỏ a d i ễ m quần sơn vùng cực nam thượng cổ yêu thú là tiên giới một hại ẩn ú p trong bóng tối tử dương cũng là tiên giới một hại tử dương nhìn thấy kim huyền đế trên mặt có chứa nghi hoặc thanh đế trầm giọng nói tử dương năm đó mặc dù là ta thuộc hạ tiên quân nhưng chuyện của hắn tử băng đạo hưu hẳn là càng quen thuộc hơn mới đúng nếu thanh dương đạo huynh để cho ta tới nói tử dương sự t ì n h vậy ta liền không chối tử hơi ngừng lại một chút tử đế trầm giọng nói tại hơn một ngàn năm trước ta cùng thanh dương đạo huynh thiết kế đem xâm lấn tiên giới minh giới bên trong nhân toàn bộ dẫn tới ngũ hành tiên thành sau đó mượn ngũ hành tiên thành đem minh giới những cao thủ kia toàn bộ phong ấn tại một cái tuyết địa chính là bởi vì những kia minh giới cao thủ đều bị phong ấn tiên giới mới có thể thắng rồi trận này tiên minh đại chiến nhưng mà bình tĩnh thời gian mới quá hơn một trăm năm tử dương liền giúp giúp những kia minh giới bên trong nhân phá ngũ hành tiên thành thả ra những kia minh giới cao thủ dựa vào tiểu đệ biết cái kia tử dương tuy rằng có đại la kim tiên tu vi hắn có năng lực gì có thể giúp minh giới những cao thủ kia phá ngũ hành tiên thành đây cái kia tử dương trên tay có một thanh sắc bén dị thường thần binh hắn hẳn là mượn thần binh chi lợi mới phá ngũ hành tiên thành kim huyền đến g a y vậy ánh mắt hơi hơi động nhìn tử đế nói rằng cái kia tử dương thần binh thật sự rất sắc bén sao so với kim huyền kiếm đây nghe được kim huyền đế tử đế k h ẽ thở dài một tiếng trầm ngâm nói ta không biết kim huyền kiếm đến cùng có bao nhiêu s ắ p bén vì lẽ đó cũng không có thể làm cái khá lạ bất quá từ từ dương có thể lấy hắn thần binh chém ra một cái đại la kim tiên thi triển tiên địa hàng rào đến xem nói riêng về trình độ s ắ p bén này thanh thần binh liền không ở kim huyền kiếm bên dưới kim huyền đế nghe vậy sắc mặt không bởi hơi thay đổi một thoáng hành t h ổ tiên tộc hoàng tộc truyền thừa thần thông thiên địa hàng rào được xưng là tiên giới mạnh nhất phòng ngự cho dù kim hành tiền tộc kim huyền kiếm cũng rất khó chém ra nó một cái sắc bén thần binh hoàn toàn không đủ để làm cho ta cùng thanh dương đạo hình kiên kỵ làm cho chúng ta chân chính kiên kỵ chính là từ dương hiện tại thế lực vì tiên giới đại cũng nghĩ tại ta phong ấn minh giới những cao thủ kia thời điểm không thể không đem tiên giới chín cái kim tiên cũng phong ấn tại cái kia thời điểm từ dương tại cứu những kia minh giới cao thủ đồng thời cũng cứu cái kia chín cái kim tiên nếu là hắn lấy ân cứu mạng tới khuyên nói chín người theo hắn như vậy cái kia chín cái kim tiên rất có thể sẽ theo hắn một người có thực lực có thế lực đáng sợ là người này có dã tâm quá lớn lúc này thanh đ ế nói tiếp nói rằng cái kia từ dương tại không bước vào tu tiên tri đồ trước đó thực lực mới vừa có tăng lên liền phản lại bồi dưỡng hắn thế tục thế gia phi thăng đến tiên giới sau khi hắn bị thủy vân cung thu làm đệ tử mang vào tông môn tu luyện nhưng là hắn nhưng tại lần thứ nhất ra ngoài du lịch thời điểm liền phản lại thủy vân cung thời gian qua đi hơn vạn năm hắn xuất hiện lần nữa tại thanh dương tiên vực bên trong lúc là luyện đan tông sư thân phận thấy hắn là một tại đan đạo trên là một có thể tạo c h i tài ta thuộc hạ thanh mục tiên quân tại hắn vẫn là một cái tam phẩm thiên tiên thời điểm liền phong hắn vì làm thiên quân thanh mục đối với hắn ân sùng rất nhiều không nghĩ tới hắn tại tiến giai đến kim tiên sau khi làm chuyện làm th á t nhất chính là đánh lén đả thương thanh mục khi đó ta vốn có diện trừ ý tưởng của hắn nhưng là hắn nhưng lôi kéo được hai cái đại la kim tiên vì hắn chỗ dựa vì tiên giới đại c ũ n g nghĩ ta thả hắn một lần nhưng là hắn nhưng tại tiến giai đại la kim tiên không bao lâu liền thoát khỏi thanh dương tiên vực một cái như thế dã tâm rất lớn người đối với toàn bộ tiên giới nguy hại thực không ở những yêu thú kia bên dưới thanh đế lời nói này tránh nặng tim nhẹ đem t ừ dương mạnh mẽ cứng rắn nói thành một cái dã tâm rất lớn người kim huyền đế mặc kệ tử dương là một cái hạ người gì chỉ bằng vào từ dương cùng kim chính danh c ó cựu oán hắn liền sinh ra giết từ dương tâm tư lấy hai vị đạo huynh thế lực tại tiên giới cũng không tìm được từ dương tâm tích sao thanh đế lắc đầu nói không cần nói một cái đại la kim tiên chính là một cái thiên tiên muốn tránh chúng ta cũng rất khó đem hắn tìm ra không tìm được từ dương lẽ nào cũng không tìm được một ít cùng từ dương có quan hệ người sao tại tiên giới cùng từ dương có quan hệ người đã sớm biến mất rồi tại nhân giới ngược lại là có một ít từ dương hậu nhân bất quá từ dương nhưng cũng không để ý những hậu nhân kia tính mạng thật sao thanh đế gật đầu nói t ử dương tại tiên đại chiến bạo phát thời gian ngay nhân giới nhưng là hắn nhưng cũng không hề đem hắn tại nhân giới những tiên nhân kia mang tới tiên giới kim huyền đế trầm mặc một hồi nhìn thanh đế cùng tử đế nói rằng tiểu đệ bồi hai vị đạo hình cùng đi ngoại trừ h ỏ a d i ễ m quần sơn vùng cực nam những yêu t h ú kia sau đó sẽ lấy lai nặng mê hoặc tiên giới chúng tiên đồng thời tìm kiếm tử dương hẳn là là có thể diện trừ tiên giới này hai hại thanh đế cùng tử đế đều là dị thường khôn khéo người kim huyền đế có thể nghĩ đến biện pháp bọn họ làm sao có khả năng không nở rằng đây bất quá tại tam giới chỉ có hai người bọn họ thế lực lớn thời điểm thế a n h đ c ù nhưng g tử đế n đều kim h ô n muốn g đ ạ o huyền i ể m b đế đột nhiên xuất hiện nhưng để bọn hắn có không giống ý nghĩ nếu tiên giới đã lại xuất hiện một cái hốn vô tận hiện ra lẽ nào liền sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai sao Từ dương có thể tại dương hơn 2 vạn năm có bốn ê Tiên, n trong tu luyện hắn tu luyện tu tới tu tới La Đại Kim h Nguyên Tiên gian Kim lại muốn thời Chương bao lâu đây? Chương 4, phong ấn bên trong cái gọi là bị lợi ích làm mê muội thế gian bên trong tổng thể không thiếu hụt không chống đỡ được lợi ích mê hoặc người côn nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân tùy đạo nhân bọn người ở tại tiên giới liên lạc đều là bọn hắn tin được người nhưng mà ngay những n à y bọn họ tin được người ở trong cũng có không ít bị lợi ích làm mê m ộ i người khi thành đế tử đế kim huyền đế hợp lực đem những kia chạy trốn tới hỏa d i ễ m quần sơn vùng cực nam những kia thượng cổ yêu thu phong ấn tại thiên ngân trong cốc sau khi bọn họ lại về đến tiên giới thời điểm đã chiếm được không ít liên quan với tử dương côn nguyên tiên đế đám người tin tức những tin tức này vừa để thanh đế cùng tử đế khẩn trương cũng để bọn hắn cảm thấy may mắn tại lạc vân sơn bầu trời thanh đế tử đế kim huyền đế đứng chung một chỗ một bên ung dung đàm tiếu một bên lấy nguyên thần quan sát lạc vân sơn bên trong tất cả quả nhiên như hai vị đạo huynh giảng nay tử dương cũng thật là dã tâm thật lớn ngay cả thượng cổ ngũ đế cũng không dám xưng tiên đ ế hắn lại dám tự xưng thiên đế cũng không sợ gặp t r ờ i phạt thanh đế lắc đầu nói nếu là chúng ta không nhanh chóng đem hắn diệt trừ chờ hắn đã có thành cựu không hẳn thì không thể thật sự trở thành thiên đế tử đế gật g ù trầm giọng nói chờ chúng ta bình yêu thú c h i ế m minh giới lại b ì n h cái ba bại đều thường hắn không đơn thuần có thể làm thiên giới thiên đế thậm chí còn có thể làm toàn bộ tam giới thiên đế nghe được tử đế thanh đế lấy mịt mờ ánh mắt tại kim huyền đế trên người nhìn lướt qua khe khẽ gật đầu lạc vân sơn tuy rằng không phải cái gì linh sơn nhưng ở lạc vân sơn bên trong nhưng tụ tập giang hạ n ô bốn cái gia tộc này bốn cái gia tộc tuy rằng không phải đại gia tộc nào nhưng liên hợp lại so với có thể cùng năm đó ngàn sơn minh bên trong lam gia tranh cao thấp một hồi túy đạo nhân lục vân đạo nhân cùng tứ gia thành lập giả ở tại bọn hắn vừa thành chân tiên thời điểm liền biết cũng có gần ba trăm ngàn năm giao tỉnh bởi vì phần này giao tỉnh túy đạo nhân cùng lục vân đạo nhân lần đầu tiên tới tiên giới liên lạc khắp nơi tiểu thế lực thời điểm liền đã tới lạc vân sơn lạc vân sơn tứ gia có thể lấy không mạnh thế lực tại tiên giới tồn tại hơn hai mươi thời gian và năm nguyên nhân căn bản là bởi vì bọn hắn vẫn cẩn trọng cẩn thận từ không tham dự các loại phân tranh tại túy đạo nhân cùng lục vân đạo nhân tìm tới lạc vân sơn tứ ra thành lập giả thời điểm cái k i a bốn vị thượng cổ thiên tiên cũng không muốn gia nhập từ dương thế lực bất quá vì làm ghê gớm tội từ dương thành lập thế lực cái k i a bốn vị thượng cổ thiên tiên tuy rằng đẩy túy đạo nhân cùng lục vân đạo nhân mời thế nhưng nhưng không có đem lại nói quá tuyệt tại thanh đế tử đế kim huyền đế lấy bí ẩn phương thức đem bọn họ muốn liên hợp lại đối phó từ dương tin tức chuyển xuống sau khi lạc vân sơn tứ ra nhưng động nổi lên ý đồ xấu lấy ôn chuyện làm tên lạc vân sơn tứ ra thành lập giả mời túy đạo nhân cùng lục vân đạo nhân đến lạc vân sơn tụ tập tới giữa lúc thanh đế tử đế kim huyền đế đang thương lượng làm sao đối phó từ dương côn nguyên tiên đế đám người thời điểm một đạo bạch quang lấy tốc độ cực nhanh từ đàng xa bay tới rơi xuống lạc vân sơn bên trong làm sao chỉ tới một người đây thanh đế tử đế kim huyền đế nhìn nhau một chút lông mày đều hơi nhũ một thoáng không chỉ đến lạc vân sơn chỉ có một người hơn nữa người này vẫn không phải là bọn hắn muốn các loại chờ người lục vân đạo h i n t ú vân đạo h i n cùng côn nguyên tiền bối làm sao không cùng đi đây chúng ta không có sống chung một chỗ bọn họ một hồi hẳn là sẽ đến nếu như vậy vậy chúng ta liền tại bực này bọn họ một hồi đi lục vân đạo nhân cùng cái kia bốn cái thượng cổ thiên tiên đồng thời chuyện trò vui vẻ nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cái kia bốn cái thượng cổ thiên tiên đã đem hẳn bàn ứng lúc đó đã qua giang hà thích nô tứ gia tộc bốn vị thượng cổ thiên tiên cùng hồ đồ hai tiên ước định thời gian sau khi giang gia vị kia thượng cổ thiên tiên giang thân lần thứ sáu hỏi túy đạo nhân cùng côn nguyên tiên đế tam tích lục vân đạo hình túy vân đạo hinh cùng côn nguyên tiền bối làm sao còn chưa tới đây cứ việc giang thân các loại chờ bốn vị thượng cổ thiên tiên có chút khác thường thế nhưng đối với bốn người đặc biệt tín nhiệm lục vân đạo nhân nhưng cũng không hề suy nghĩ nhiều cái gì ta cũng không biết đại khái bọn họ bị chuyện gì cho bán ở đi lục vân đạo nhân vừa dứt lời thanh đế tử đế kim huyền đế liền cùng nhau xuất hiện ở tại năm người bên người cho dù lục vân đạo nhân dù thế nào tín nhiệm giang thân bốn người nhìn thấy thanh đế ba người sau khi hắn cũng biết mình bị bàn ứ n g các ngươi nhất định sẽ hối hận lạnh lùng tại giang thân bốn trên thân thể người nhìn lướt qua không giống nhau không chờ thanh đế ba người hỏi cái gì cũng không giống nhau không c h ờ g i a n g thân bốn người nói chuyện lục vân đạo trên thân thể người hơi thở sự sống đột nhiên liền biến mất rồi nhìn thấy lục vân đạo nhân như vậy quả quyết thanh đế ba người cùng g i a n g thân bốn người đều là mặt liền biến sắc người cho rằng n g ư ờ i chết chúng ta liền không có biện pháp biết thứ chúng ta muốn biết sao h ư l ệ n h một tiếng thanh đế quay về lục vân đạo nhân thi thể vùng tay một cái sắp tiêu tán màu xanh lam nguyên thần đã xuất hiện ở thanh đế trên tay lục vân đạo nhân tự sát bí thuật tuy rằng quỷ dị nhưng hắn nhưng không có biện pháp để nguyên thần của mình tại trong nháy mắt tiêu tán đem lục vân đạo nhân sắp tiêu tán nguyên thần từ lục vân đạo nhân biện ý thức mạnh mẽ lấy ra sau khi thanh đế liền lấy bí pháp bắt đầu kiểm tra lục vân đạo nhân ký ức tuy rằng thanh đế không có thiên linh châu như vậy dị bảo phụ trợ nhưng hắn như trước đạt được lục vân đạo nhân trong linh hồn phần lớn ký ức không trách được chúng ta năm đó ở tiên giới trong bóng tối tìm tòi hơn một ngàn năm cũng tìm không được tung tích của bọn họ nguyên lai bọn họ tại thiên ngoại thiên nghe được thanh đế tử đế cùng kim huyền đế c h ă m m i ệ n g một lời hỏi tại thiên ngoại thiên nơi nào hắn ra vào thiên ngoại thiên thời điểm đều ở tại cô nguyên tiên phủ bên trong cho nên hắn cũng không biết bọn họ tại thiên ngoại thiên nơi nào. Tử đế ngay vậy, tư một hồi, đem hôn m một đem tư hồi, h nguyên tiên đế từ h ắ thiên thiên có có nghĩ tiên ủ một lát cung kính nói trả lời khởi bẩm bệ hạ thần cũng không biết côn nguyên tại thiên ngoại thiên có hay không có bí phủ bất quá thần biết đại khái côn nguyên đều đi qua thiên ngoại thiên nơi nào lục vân tuy vân hàn vân ba người có bí pháp đặc thù có thể nhận biết lẫn nhau sự sống còn hiện tại tuy vân hàn vân hẳn là đã biết lục vân chết rồi chúng ta nhất định phải mau nhanh tìm tới chúng ta nghe được thanh đế tử đế gật g ù quay về hôn nguyên tiên đế trầm giọng nói ngươi dẫn đường chúng ta bây giờ liền đi thiên ngoại thiên vâng bậy hạ nói xong hôn nguyên tiên đế liền thi triển dịch chuyển tức thời thần thông biến mất rồi hôn nguyên tiên đế sau khi rời đi thanh đế tử đế kim huyền đế cũng thi t r i ể n dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi trước khi rời đi thanh đế tử đế kim huyền đế liền nhìn cũng không thấy g i a n g thân bốn người một chút chúng ta lần này khả năng làm một cái chuyện ngu xuẩn nghe được gian thân nô gia vị kia thượng cổ thiên tiên đẩy mặt âm trầm nói cho dù chúng ta không ra bán lục vân bọn họ cũng sẽ có những người khác b á n đi lấy thanh đế thủ đoạn của bọn họ bọn họ nhất định sẽ biết lục vân bọn họ tại tiên giới đều liên hệ q u ai a năm đó lục vân bọn họ liên hệ chúng ta thời điểm kỳ thực liền đã đem chúng ta trí vào hiểm địa nếu bọn hắn bất nhân cái k i a t thì không thể trách chúng ta bất nghĩa tại thanh đế ba người đến thiên ngoại thiên tìm từ dương đám người thời điểm từ dương đám người thì lại tại thiên đế trong cung suy đoán ngoại giới tình thế tựa như thanh đế nói như vậy lục vân đạo nhân vừa tự sát nhìn mặt mang bi sắc hàn băng tiên tử cùng thượng thiên tán tự dương trầm giọng nói nếu thiên sư có thể cảm ứng được lục vân thần quân tình huống cái tiêu túy vân thần quân hẳn là cũng có thể cảm ứng được sao nhìn thấy hàn băng tiên tử gật cụ tự dương nói tiếp nếu túy vân thần quân cũng biết lục vân thần quân tình huống như vậy hắn nhất định sẽ liên hệ côn nguyên tiên sư ngoại trừ như vậy đại sự côn nguyên tiên sư nhất định sẽ trở về một chuyến chờ hắn trở lại chúng ta dĩ nhiên là rõ ràng tiên giới tình thế tự t ừ dương xưng đế vừa đến lục vân đạo nhân là lần đầu tiên người bị chết cứ việc hiện tại còn không biết lục vân đạo nhân là không phải bởi vì giúp t ừ dương làm việc mà chết đi thế nhưng dưỡng tâm điện bên trong chúng thần tử trên mặt nhưng đều mang theo ngưng trọng cảm thụ dưỡng tâm điện bên trong bầu không khí ngột ngạt từ dương thầm nói hắn có phải hay không bởi vì giúp ta thành c ự đại nghiệp mà hy sinh đây lo lắng đợi thời gian một ngày con theo nguyên tiên、đế、mang theo túy đạo nhân túy trở đế đạo lạc i điện. gian mật Thế thiếu hụt không không h ích hoặc nhưng ố n người, cùng g đỡ được lợi ích mê vân ớ i thiếu người. lúc Lạc cũng trọng tình trọng nghĩa hụt v sơn bốn vị thượng cổ thiên tiên bởi vì lợi ích mà bán đứng hồ đồ hai thiên mà tây phong sơn một môn phái nhỏ thiên cách tông tông chủ tại biết thanh đế tử đế kim huyền đế truyền đạt những kia mệnh lệnh sau khi nhưng lập tức thông báo côn nguyên tiên đế để hắn trốn trốn một chút từ thiên cách tông tông chủ nơi nào đạt được cảnh kỳ sau khi côn nguyên tiên đế biết sự tình không ổn ngay lập tức sẽ triệu tập túy đạo nhân đám người rút về thiên hoạt thiên nhưng mà hắn đi tìm lục vân đạo nhân thời điểm lục vân đạo nhân cũng đã không thấy vì làm côn nguyên tiên đế tuy có cứu lục vân đạo nhân tri tâm nhưng hắn lại biết hắn phải làm nhất là chuyện gì trở lại mật địa sau khi côn nguyên tiên đế không có đem túy đạo nhân đám người thả ra mà là trực tiếp đến thiên đế cung bái kiến tử dương đi tới dưỡng tâm điện cảm nhận được dưỡng tâm điện bên trong bầu không khí ngột ngạt nhìn thấy hàn băng tiên tử cùng thượng tiên t á n trên mặt bi t h ư ơ n g v ẻ côn nguyên tiên đế liền đoán được lục vân đạo nhân chỉ sợ đã gặp độc thủ v ậ hạ thiên kiếm phong xuất hiện vị kia hốn nguyên kim tiên tại thiên kiếm phong sưng kim huyền đế xưng đế không bao lâu vị kim huyền đế liền, liền liên hợp thanh đế tử đế bắt đầu lấy l ạ i nặng tiên giới chúng tiên tìm tìm tung tích của chúng ta thần từ thiên cách tông tông chủ nơi nào chiếm được tin tức này sau khi ngay lập tức sẽ tìm mọi người đồng thời trở về thiên ngoại thiên nhưng là khi thần đi tìm lục vân thần quân thời điểm lục vân thần quân cũng đã không thấy từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói lục vân thần quân đã hy sinh hắn hẳn là bị cái kia phương thế lực cho bàn ứ n g cứ việc đã đ o á n được nhưng nghe đến tử dương sau khi côn nguyên tiên đế trong lòng vẫn là chìm xuống v ậ hạ thanh đế cùng tử đế rất có thể đã từ lục vân thần quân nào biết chúng ta đại khái ẩn thân địa điểm chúng ta hẳn là mau chóng rời khỏi nơi này tiên h sư không phải nói địa phương này chỉ có người một người biết không địa phương này là chỉ có thần một người biết thế nhưng thanh đế đám người chỉ cần đại khái xác định chúng ta ẩn giấu vị trí vậy thì không khó tìm tới nơi này chương năm phong ấn hạ từ dương trầm tư một chút trầm giọng nói côn nguyên tiên h sư chấm hiện tại làm ngươi đem tử cấm thành cùng với hết thẻ thiên binh thu vào túi càn k h ô n bên trong tuân mệnh b ệ hạ tại côn nguyên tiên h đế lấy túi càn khôn đem tử cấm thành cùng với hết thẻ thiên binh thu vào túi càn k h ô n thời điểm từ dương đem chúng thần tử thu vào trường sinh tiên phủ sau đó đem thiên đế cung thu vào phần thiên tiên giới bên trong thiên sư ngươi cũng tiến vào tiên phủ đi khi mật địa chỉ còn lại từ dương cùng côn nguyên tiên đế thời điểm từ dương đối với côn nguyên tiên đế trầm giọng nói rằng bệ hạ chính ngươi cẩn trọng nếu là thật sự đụng tới thanh đế bệ hạ có thể mang thần thả ra thần nguyện ý vì làm bệ hạ tranh thủ một điểm thoát đi thời gian từ dương nhìn côn nguyên tiên đế gật cụ đem côn nguyên tiên đế thu vào tiên phủ sau đó đem tiên phủ thu tại chính mình đại la đạo tràng bên trong ai nhìn chống trải mật đạo thở dài một hơi từ dương thông qua mật đạo rời khỏi mật điện xuất ra mật địa sau khi tử dương trực tiếp hướng về lúc trước hắn tu luyện ngọn núi lớn kia bước đi tại tử dương hướng về ngọn núi lớn kia bước nhanh thời điểm hôn nguyên tiên đế mang theo thanh đế tử đế kim huyền đế cũng hướng về tòa kia cấp tốc bước đi lúc trước côn nguyên tiên đế ở tòa này đặc thù trong núi lớn tầm bào thời điểm hôn nguyên tiên đế cũng tại bởi vậy trên tại thiên ngoại thiên ngoại vi dò xét một thoáng côn nguyên tiên đế năm đó nhắc qua núi lớn sau khi hôn nguyên tiên đế liền lập tức nghĩ tới tòa kia khả năng tồn tại dị bạo núi lớn năm đó thần cùng côn nguyên tử tiêu thiên cơ thiên h ỏ a tại trong ngọn núi lớn kia tìm tòi sau mấy trăm năm đầu tiên đề nghị rời khỏi chính là côn nguyên lấy thần phòng chừng côn nguyên sở dĩ sẽ đề nghị rời khỏi rất có thể là hắn tại bên trong ngọn núi kia chiếm được chỗ tốt gì côn nguyên tiên đế năm đó đề nghị rời khỏi chẳng qua là bởi vì hắn không muốn tại làm một kiện cũng không biết tồn tại không tồn tại gì bảo mà làm lỡ thời gian nhưng là hôn nguyên tiên đế hiển nhiên chẳng phải m u ố n tử đế gật g ủ chấm giọng hỏi còn nhiều hơn lâu mới có thể đến lại có thêm ba canh giờ là có thể đến ba canh giờ qua đi thanh đế tử đế kim huyền đế h ố n nguyên tiên đế bốn người đã xuất hiện ở tòa kia đặc thù núi lớn trước nhìn núi lớn bầu trời cái kia xoay tròn màu xám vòng xoáy thanh đế thầm nói nhìn tình thế trong ngọn núi này vẫn đúng là có thể có tồn tại gì bảo năm đó ta tại thiên ngoại thiên bên trong làm sao lại không có tìm được nơi như thế này đây nghĩ thanh đế ngưng thần đi cảm ứng trong ngọn núi này tình huống hắn ở nơi kia thanh đế cùng tử đế gần như cùng lúc đó phát hiện từ dương hành tung mà kim huyền đế tại hai người hướng về từ dương cấp tốc bay đi thời điểm cũng phát hiện từ dương hành tung từ dương vừa cảm giác được không đúng thanh đế cùng tử đế liền đã xuất hiện ở t ử dương bên người thiên đế vừa thấy được t ử dương thanh đế liền cười lạnh một tiếng trên mặt tuy rằng tại cười g ầ n nhưng lòng hắn bên trong nhưng cùng tử đế như thế giật mình ngăn ngắn hơn một ngàn năm tu vi của hắn làm sao lại tăng lên tới cùng yêu nguyện tham lang gần như trình độ rồi đây tại thanh đế trên người chỉ nhìn thoáng qua t ử dương liền đem ánh mắt chuyển đến theo sát xuất hiện kim huyền đế trên người là người giết chính danh đi nhìn thấy t ử dương đang quan sát chính mình kim huyền đế đột nhiên đối với từ dương thi triển một cỗ uy áp mạnh mẽ lớn tiếng hỏi chính danh cái gì chính danh cứ việc tử dương biết mình không thừa nhận mình giết kim chính danh kim huyền đế cũng sẽ không bỏ qua chính mình nhưng hắn vẫn là không thừa nhận mình giết kim chính danh vừa thấy được ta ngươi liền hỏi kim chính danh sự t ì n h bởi vậy có thể thấy được kim chính danh ở trong mắt ngươi nhất định rất trọng yếu đi ngươi dám tự xưng tiên h đế lẽ nào cũng không dám thừa nhận ngươi từng làm sự t ì n h sao tử dương cười n h ạ t nói tử từ m ỗ từng làm sự t ì n h tử m ỗ dĩ nhiên là dám thừa nhận thế nhưng tử m ỗ xác thực không biết ngươi nói cái kia chính danh là ai tử đế vốn là đang gạt tử dương kỳ thực hắn đối với tử dương hoài nghi vẫn còn đối với thanh đế tử đế hoài nghi bên dưới kim huyền đế vừa định tiếp theo thăm dò từ dương thanh đế âm thanh truyền vào bốn người trong hai từ dương côn nguyên bọn họ đối với ngươi ngược lại là đ ỉ n h tín nhiệm dĩ nhiên đem chính mình sinh tử thả ở trên người ngươi thanh dương ngày khác tử băng đánh tới thanh dương tiên cảnh thời điểm ngươi đang lẩn trốn chạy thời điểm sẽ làm đem hết thẻ thuộc hạ đều mang theo trên người sao thanh đế ngay vậy khẽ to mày lạnh lùng nói côn nguyên bọn họ thật sự không ở bên cạnh ngươi chấm làm sao không một chút nào tin tưởng đây vừa dứt lời thanh đế liền khiến cho xuất g a hắn diễn thiên đồ màu bạc tinh hà trạng đến diễn thiên đồ đi tới từ dương đỉnh đầu sau khi lấy một loại quái lạ sức mạnh đem từ dương đ ỉ n h ngay tại chỗ ngay thanh đế chuẩn bị đem từ dương thu vào diễn thiên đồ bên trong thời điểm một bộ kỳ quái bức tranh tự từ dương đỉnh đầu bay ra vì làm từ dương chặn lại rồi diễn thiên đồ quái lạ sức mạnh khôi phục tự do sau khi từ dương vội vã đem c h ả m tinh kêu gọi ra này là sức mạnh gì tại sao có thể ngăn cản ta diễn thiên đồ đây nhìn từ dương phía trên đỉnh đầu cái kia phúc kỳ quái bức tranh thanh đế hơi xứng sở ngay sau đó liền sắt tâm nổi lên làm thanh đế lao đối thủ từ đế đối với thanh đế diễn thiên đồ cũng có hiểu biết Nhìn tại h ấ lấy y tử một dương l bộ cái lạ bức tranh chặn tranh l ạ rồi diễn thanh i vội ê n đồ, đế tử tỉ vã mị q u sát lên bức ọ a kia kia tranh, tranh tới. Cái tại nhiều xuống màu trắng bức tranh. Tại trong bức tranh có rất nhiều chính một rất bức bức có là bộ đế a thanh n tình người. g làm loại sự Tại các đ cùng tử đế quan sát tử dương nhân gian vạn tượng đồ thời điểm kim huyền đế nhưng đang quan sát tử dương trên tay chẳng tinh nếu là đem cái này thần binh luyện hóa tiến vào ta phá thiên kiếm như vậy ta phá thiên kiếm nhất định sẽ so với kim huyền kiếm càng mạnh hơn tại thanh đế ba người mỗi người một ý thời điểm tử dương cũng đang suy tư hắn nhân gian vạn tượng đồ vì làm cái gì có thể ngăn trở thanh đế diễn thiên đồ Thanh đ có, có, có lần này lý giải từ dương với thiên đạo lý giải càng rõ ràng đối với nhân gian vạn tượng đồ cũng lại có nhận thức mới ta trói buộc long tắc là vì đối phó thanh đế mà luận chế không ngờ rằng ta nhân gian vạn tượng đồ lại vừa vặn có thể chống đối thanh đế diễn tiên đồ ngay từ dương nghĩ mình tại sao thật giống như là thanh đế trời sinh đối đầu thời điểm một cô cực nhỏ ngọn lửa màu xanh đánh út về phía t ừ dương tuy rằng đan đạo tu vi cao thấp cùng một người nắm giữ hỏa diễm uy lực lớn nhỏ cũng không quan hệ trực tiếp nhưng làm tam giới đan đạo tu là tối cao đan sư thanh đế thanh dương đan hỏa nhưng là một loại uy lực không thấp hơn thiên hỏa đạo nhân kiểu dương thiên hỏa kỳ dị hỏa diễm cái cố này hỏa diễm tốc độ thật nhanh tại t ừ dương không phản ứng lại trước đó liền bắn tới t ừ dương trên người h ỏ a diễm tuy rằng đánh vào t ừ dương trên người nhưng cũng không thể thương tổn được tử dương nhìn thấy chính mình thanh dương đan hỏa bị tử dương trên người màu bạch kim khôi giáp trở lại thanh đế sắc mặt âm ngoại trừ vẫn giấu kín tử hư long tổ phân thần thanh đế mạnh nhất thủ đoạn công kích chính là d i ệ n tiên đổ cùng thanh dương đan hỏa nhưng mà hắn này hai loại thủ đoạn công kích đều bị tử dương cản lại thanh dương đạo h u y n h chớ vội đợi ta thế ngươi diệt trừ hắn nói tử đế tiện tay vung lên lấy sức mạnh mạnh mẽ tại tử dương trước mặt đánh ra một đạo vết nước không gian nếu như mượn trảm tinh tử dương cũng có thể tại thiên ngoại tiên đánh ra vết nước không gian thế nhưng không nhờ vào trảm tinh tử dương lại không đánh không phá không gian c u n g quanh tử dương nếu là lấy trảm tinh t ô i t h u c ra một cái không gian khe n ư ớ hư ắ n đ ơ n nhiên có thể ngăn g thể có trở tử đế lệnh à m điểm, thèm ra tránh gian. Thế nhưng, tại vết nước không gian sau kia gian. nữa vết vết vết Thế đến tại tới thời điểm, tử dương nhưng sau đó thức đến tránh đạo kia vết nước không nhưng, nước không dương nhưng phương nẽ nước không Không nghĩ kéo lùi i đạo đó b p á trái tránh p phía phương tiêu trừ vết thức thực Tử biết tử dương có thể vết thanh biết. gian, lại lui đối gian, lại sau ngu xuẩn. ung dung về đến đế đế nước không nẽ, không dương chống nước không nhưng có lấy là là sự một u ố trốn. n lệnh chạy Thư m tiếng thanh đế lấy hôn nguyên đạo tràng sức mạnh hướng về t ử dương ép đi Bản tại đối phó thanh dương k lấy lấy đế tử r á n mạnh, n n g sức h ư đế kim huyền đế ba người giật mình trong ánh mắt tử dương đột nhiên biến mất ở trước mắt của bọn hắn ba vị h ồ n nguyên kim tiên cấp hướng về trước v ọ t một cái đi tới một cái hôn đột khí đối lập mỏng manh không gian ở cái này hỗn độn khí mỏng manh không gian nơi trung tâm nhất có một cái không biết đi thông nơi nào vòng xoáy mà từ dương thân hình liền ở cái này vòng xoáy bên trong thanh đế ba người tuy rằng đều là hỗn nguyên kim tiên nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám nhảy vào cái kia vòng xoáy bên trong nhìn thấy từ dương thân hình sắp biến mất rồi thanh đế ba người nhìn nhau một chút đồng thời hướng về từ dương đánh ra một đạo sức mạnh huyền diệu hỗn nguyên kim tiên cùng đại la kim tiên to lớn nhất chỗ bất đồng là hỗn nguyên kim tiên hỗn nguyên đạo chẳng là một cái cùng tam giới không gian tương tự chân thực không gian tam giới bên trong tồn tại lực lượng không gian hôn nguyên kim tiên hôn nguyên hôn đạo tràng bên trong cũng tồn tại lực lượng không gian là hôn nguyên kim tiên mạnh nhất thần thông nhưng thi triển ra nhưng sẽ tổn hại bọn họ hôn nguyên đạo tràng lực lượng không gian nhìn thấy ba đạo lực lượng không gian đều đánh vào từ dương trên người thanh đế ba người nhìn nhau một chút đều thở phào nhẹ nhõm nếu là thanh đế ba người tại nhìn thấy từ dương một khắc kia liền lập hạ sát thủ như vậy bọn họ cũng không dùng tới thi triển bọn họ hôn nguyên đạo tràng lực lượng không gian đáng tiếc ba cái mỗi người một ý hôn nguyên kim tiên nhưng đã quên ở tại bọn hắn không có đem tử dương giết chết trước đó tất cả khả năng đều sẽ phát sinh cái này vòng xoáy thông suốt hướng về nơi nào đây nghe được tử đế thanh đế lắc đầu một cái trầm giọng nói mặc kệ cái này vòng xoáy thông suốt hướng về nơi nào tử dương đều không có sống suốt khả năng đáng tiếc này thanh thần binh rồi kim huyền đế thở dài một hơi hướng về cái kia vòng xoáy nhìn mấy lần cũng không dám nhảy đi xuống tại thanh đế tử đế kim huyền đế trong mắt bất ị n g ư quá tuy rằng từ dương không có chết tại cái kia ba cỗ quái lạ lực lượng không gian hạng thế nhưng hắn đại la đạo chàng nhưng bởi vì cái kia ba cỗ lực lượng không gian mà không cách nào sử dụng lúc này từ dương liền tương đương với bị ba cô quái lạ lực lượng không gian cho phong ấn chương sáu binh phát minh giới tam giới ở ngoài vô tận trong trời sao từ dương không nhúc nhích dừng lại ở trong hư không giống như đã mất đi sinh mệnh lúc này từ dương tuy rằng không nhúc nhích xem ra thật giống mất đi sinh cơ giống như vậy nhưng trên thực tế ý thức của hắn nhưng tỉnh táo vô cùng nếu không phải sinh long châu cùng từ long châu ta đại la đạo chàng nhất định sẽ bị thanh đế ba người cho đánh tan tại từ dương trong cơ thể trắng đen sen kẽ đại la đạo chàng che chở từ dương đạo anh mà đại la đạo tràng bên ngoài lại có ba cỗ quái lạ năng lượng đang không ngừng công kích từ dương đại la đạo tràng này ba c ỗ sức mạnh một cỗ là màu bạc là thanh đế hôn nguyên đạo tràng lực lượng một cỗ là ngũ s ắ c là tử đế hôn nguyên đạo tràng lực lượng một cỗ là màu vàng là kim huyền đế hôn nguyên đạo tràng lực lượng ba c ỗ sức mạnh thụy nhưng đã mất đi cùng chủ nhân bọn nó trong lúc đó liên hệ nhưng chúng nó nhưng vẫn còn bản năng công kích từ dương đại la đạo tràng từ dương đại la đạo tràng bên trong sinh long châu cùng tử long châu hóa thành hai cái thần lóng tổ thành một cái huyền diệu sinh tử truyền luân ổn định lại mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu đại la đạo tràng vừa quan sát chính mình đại la đạo tràng bên trong cái kia sinh tử truyền luân từ dương vẫn vừa cảm thụ công kích hắn đại la đạo tràng ba cỗ tính chất sức mạnh nếu là có thể từ này ba cổ sức mạnh trên cảm g ộ đến hốn nguyên kim tiên một ít ảo diệu như vậy ta lần này cũng coi như là nhân họa đắc phúc từ dương nghĩ như vậy chẳng qua là chính mình cho mình tìm tự tin thôi cảm thụ cái kia ba cổ sức mạnh cường đại lại cảm thụ chính mình tình huống trong cơ thể từ dương thực sự không dám cam đoan hắn đại la đạo tràng có thể chống đỡ đến cái kia ba cổ sức mạnh hoàn toàn tiêu tán tại từ dương vì bảo mệnh mà chuyên tâm cảm lộ thanh đế ba người sức mạnh thời điểm thanh đế ba người nhưng bắt đầu tổ chức tiên giới quy mô lớn tiến công minh giới sự tình bất kể là vì cho chết ở tiên minh đại chiến bên trong thân bằng báo t h ủ vẫn là vì tại xâm chiếm minh giới trong quá trình đạt được một ít lợi ích hay là n h ế p với thanh đế tử đế kim huyền đế vì thế lần này tiến công minh giới tiên nhân số lượng muốn so với năm đó chống đỡ minh giới xâm lấn tiên giới tiên nhân số lượng vẫn nhiều hơn nhiều lần thứ hai tiên minh đại chiến lúc minh giới tiến công tiên giới tổng số người không tới ba mươi triệu còn lần này t i ê n giới tiến công minh giới tổng số người nhưng vượt qua chín mươi triệu tại h a m tiên thâm viên tối tới gần tam giới đường hầm bên cạnh chín mươi triệu tiên nhân tụ tập cùng một chỗ tạo thành một cái phạm vi gần trăm vạn dặm biển người nhìn ham tiên thâm viên bên trong không ngừng bước lên biển máu nước biển tử đế quay về thanh đế c ư ờ i nói thanh dương đạo huynh ngươi c h ư a hết người rồi thanh đế gật g ù đối với theo bên người thiên la đạo nhân trầm giọng nói bắt đầu đi đạt được thanh đế mệnh lệnh thiên la đạo nhân mang theo thiên la tông những tiên nhân kêu hóa thành tiên binh bay đến hãm tiên thâm viên bầu trời lấy thiên la bàn cùng tám diện thiên la kỳ tại biển máu trong nước biển chống đỡ ra một cái dài rộng gần nghìn trượng tràn đầy trăm trượng đường hầm sau khi thiên la đạo nhân đối với cùng ở sau lưng hắn những tiên binh kia trầm giọng hô bố tứ phương tinh la trận tuân lệnh cùng kêu lên đắp một tiếng sau khi những tiên binh kia bay vào thiên la đạo nhân chống đỡ ra cái lối đi kia bên trong bắt đầu bố trí tứ phương tinh la trận chỉ thấy những tiên binh kia đem từng khối từng khối có khắc huyền diệu phù văn tiên ngọc cùng từng khối từng khối thượng phẩm tiên thạch đánh ra sau khi một vài bức huyền diệu tinh đổ ngay đường hầm bốn vách tường trên xuất hiện những n à y tinh đồ xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ thay thế thiên la đạo nhân sức mạnh đem thiên la đạo nhân lấy thiên la bản cùng tám diện thiên la kỳ đẩy lên đường hầm cho cố định đi chờ chúng tiên binh lấy tứ phương tinh la trận đem dài trăm trượng đường hầm cố định xuống sau khi thiên la đạo nhân lập tức lại lấy thiên la bàn cùng tám diện thiên la kỳ tiếp theo đã bị cố định lại đường hầm lại chống đỡ lên một cái dài trăm trượng đường hầm thiên la đạo nhân cùng người khác tiên binh tại huyết hải trong mở ra đường hầm tốc độ cực nhanh cận thời gian hai ngày một cái nối thẳng đến tam giới miệng đường hầm đường hầm liền đã xuất hiện ở tiên giới chúng tiên trước mặt thanh đế tử đế kim huyền đế cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đồng thời dọc theo đường hầm hướng về tam giới miệng đường hầm bay đi ba đế bay vào đường hầm sau khi ba đế phía sau chúng kim tiên cùng người khác tiên binh cũng theo bay vào bay đến tiên giới miệng đường hầm sau khi tử đế hướng phía trước nhẹ nhàng huy một thoáng ống tay á o tam giới trong thông đạo biển máu nước biển ngay lập tức sẽ bị áp sát đến tam giới đường hầm ở ngoài nhìn nhân giới lối vào lửa cháy hừng hực tử đế cười n h ạ t nói cái này quái lạ phong ấn hẳn là từ dương làm ra đi là hắn loại này hỏa diễm g là hắn tại nhân giới đạt được một đoàn kỳ dị hỏa diễm tu l ư ợ n ra thật là q u dị hỏa diễm kim huyền đế đem một đoá hồng liên nghiệp hỏa ngấp trên quan sát một thoáng phát hiện h ắ nghe tuy r ằ n k ô không không n này diễm, nhưng hắn không có biện pháp bắt được loại này diễm được. Có những này diễm ở chỗ này, chúng ta ngã, cũng cũng không cần làm ơn sẽ ở nhân giới vào miệng, lối vào càng thêm phong hấn. n g giới g sợ sẽ được được. loại loại làm lối vào vào diễm, diễm diễm hỏa pháp hỏa hỏa chỗ thêm ta trước bắt có Có ở ở được thanh đế tử đế cùng kim huyền đế gật gù sau đó đồng thời thông qua tam giới đường hầm đi tới minh giới thanh đế cùng tử đế đều trải qua thời kỳ thượng cổ cái kia tràng tiên minh đại chiến nhưng đây cũng là bọn họ lần đầu tiên tới đến minh giới cảm thụ một thoáng minh giới đặc thù khí tức thanh đế nhìn tử đế cùng kim huyền đế cờ nhặt nói hiện tại minh giới bên trong nhân hẳn là đã biết tiên giới muốn tiến công minh giới đi tử đế ngay vậy đạm cười nói e sợ tại một ngàn năm trước minh giới bên trong nhân cũng đã dự liệu đến ngày đó minh giới hai lần xâm chiếm t i ê n giới t i ê n giới cũng nên có báo lại tại kim huyền đế r ứ t tiếng sau khi thanh đế tử đế kim huyền đế đồng loạt ra tay lấy sức mạnh mạnh mẽ tại huyết hải trong đả thông một cái đi thông biển máu ở ngoài đường hầm đường hầm xuất hiện sau khi thanh đế tử đế kim huyền đế dẫn theo một ít kim tiên cao thủ đi tới minh giới mà thiên la đạo nhân cùng cựu cung đạo nhân thì lại đồng thời dẫn theo thuộc hạ tiên binh bắt đầu lấy trận pháp cố định ba đế đả thông đường hầm chờ đường hầm bị thiên la đạo nhân cựu cung đạo nhân lấy trận pháp cố định xuống sau khi tiên giới chúng tiên đem mang theo chúng tiên minh khắp nơi tiểu thế lực đầu lĩnh mang theo môn hạ đệ tử lấy tốc độ cực nhanh từ tiên giới chuyển rời đến nhân giới năm đó tiên giới vì chống lại minh giới s â m lấn tại hãng tiên thâm n g u y ê n bên cạnh thành lập mười tòa khổng lồ tiên thành bố trí mấy ngàn vạn tiên minh còn lần này tiên giới tiến công minh giới minh giới một phương nhưng không có làm bất kỳ tích cực chống lại thanh đế t ử đế đám người tuy rằng không có từng tới minh giới nhưng bọn hắn đối với minh giới tình huống vẫn là có hiểu biết nhìn một chút nhìn không thấy bờ biển máu thanh đế trầm giọng nói chúng ta hiện tại vị trí khoảng cách thiên tàn vực lệ ma vực u linh vực khoảng cách gần như chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi u minh thiên bên trong có sáu khối đại lục vì làm minh giới sáu vực n à y sáu vực theo thứ tự là minh linh vực u linh vực đoạn thiên vực thiên tàn vực lệ ma vực huyết mai táng vực minh linh vực u linh vực chính là sáu vực bên trong minh linh khí dày đặc nhất dày đại lục vì làm minh tu chiếm lĩnh thiên tàn vực vì làm quỷ tu chiếm lĩnh lệ ma vực huyết mai táng vực vì làm ma tu chiếm lĩnh minh linh khí tối mỏng manh đoạn thiên vực cũng tại minh tu thống trị bên l i ớ i tại tiến công minh giới trước đó thanh đế tử đế Kim hai u y ề n thương lượng được, bọn họ mỗi một cái tiên vực tiến công đế đã được, một họ h cái vực mỗi khối định đối đại lũ. Quyết này vị ớ i Kim cái thế nhất thế rất quyết huyền không bình, nhưng không bình yếu đế lực cũng công công này đ n nhưng h l đạo huynh tiểu đ ệ đi trước một bước rồi thanh đế r ứ t tiếng sau khi kim huyền đế lên đường xuất gia cáo biệt nói như vậy tham gia tiến công minh giới tiểu thế lực rất nhiều nhưng không có một thế lực nguyện ý theo kim huyền đế đi tiến công tiên tàn vực tại kim huyền đế mang theo hơn mười ba triệu kiếm tiên phi sau khi đi thanh đế cùng tử đế nhìn nhau một chút lẫn nhau chắp tay thi lễ một cái sau đó mang theo từng người thuộc hạ tiên chia ra đường hướng về lệ ma vực cùng u linh vực bay đi tiên giới mọi người xuất hiện địa phương vốn là tại luân hồi thiên cùng u minh thiên chỗ giao giới không một hồi cái cố này tam giới thế lực liền đến u minh thiên bên trong tại luân hồi thiên tiên giới chúng tiên không gặp phải cái gì minh giới người tu luyện ngăn trở tiến vào u minh hôm sau bọn họ như trước không có ngộ đến bất cứ cái gì ngăn trở tiên giới chúng tiên có thể cảm ứng được bọn họ trải qua hòn đảo bên trong có minh giới người tu luyện thế nhưng những kia minh giới tu luyện nhưng không có tiến công cử động của bọn họ minh giới người tu luyện không có tiến công tiên giới chúng tiên cử động có thể tiên giới chúng tiên nhưng sẽ không vì vậy mà bung ô tha những kia trên hòn đảo minh giới người tu luyện phu hoàng chúng ta không p h ả i người đến trên đảo đi s i ê u tầm một phen sao nói không chắc một ít quý giá dị bảo liền ẩn giấu ở những này không đáng chú ý tiểu đảo bên trong nghe được lý sương thanh đế cười n h ạ t nói nếu như thật có dị bảo đó cũng là đạt được dị bảo cái tia tiên nhân v ậ n may nhìn thấy lý sương trên mặt hơi nghi hoặc một chút thanh đế cười n h ạ t nói vì làm đế giả muốn đem ánh mắt thả trường xa một chút quyết không thể bởi vì trước mắt từng chút từng chút lợi ích liền đã quên đại cục chúng ta tiến công minh giới mục đích mặc dù là chiếm lĩnh minh giới thế nhưng mục đích này nhưng có một cái tiền đề cái này tiền đề liền là bảo vệ vốn có thế lực không bị tổn thất thanh đế tùy ý cùng ở sau lưng bọn hắn tiên giới tiểu ê n giới i t thế lực đi tiến công mỗi cái hòn đảo tử đế cũng tương tự tùy ý cùng ở sau lưng bọn hắn tiểu thế lực cùng tiến công bọn họ đụng tới mỗi cái hòn đảo cung thanh đế tử đế tại bảo vệ thế lực của mình không giống kim huyền đế tại chỉ huy hắn mang đến những tiết kiếm tiên đi tiến công mỗi cái hòn đảo cứ việc mỗi cái trên hòn đảo quỷ tu thực lực không mạnh nhưng tương tự cũng sẽ cho tiến công kiếm của bọn hắn tiên tạo thành một ít tổ bởi vì quyết định như vậy chúng kiếm tiên tại trải qua mỗi một hòn đảo thời điểm hầu như đều là phong thưởng đi tiến công đang không ngừng điên cuồng rét chóc trong quá trình chúng kiếm tiên trên người sát khí càng ngày càng đậm khí thế của bọn hắn cũng bởi vì sát khí ngất trời mà biến càng ngày càng mạnh tại khí thế kéo hạ thực lực của bọn họ tựa hồ cũng tăng lên không ít đợi đến kim huyền đế mang theo c h u n g kiếm tiên xuất hiện ở thiên tàn vực bên cạnh thời điểm c h u n g kiếm tiên trên người sát khí đã nồng nặc đến một cái cực hạn l o a n thoáng c h u n g kiếm tiên bầu trời xuất hiện một đoá màu màu đám mây nhìn thấy chặn ở trước mặt bọn hắn mấy triệu quỷ tu c h u n g kiếm tiên không cần kim huyền đế chỉ huy liền hướng về những tia quỷ tu giết tới kiếm chính là giết chóc lợi khí lấy giết chóc đến dưỡng kiếm vốn là tăng lên kiếm tu tu vi một đại đường tắt thanh đế cùng tử đế là tại bảo tồn thực lực dưới tình huống chiếm lĩnh minh giới Mà k i chương đế n h bảy chu tiên tinh thần đại trận thượng tiên giới thực lực tuy rằng so với minh giới thực lực mạnh thế nhưng nếu muốn hoàn toàn chiếm lĩnh minh giới nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng một trăm hai mươi năm sau tiên giới chúng tiên chiếm lĩnh minh giới năm khối đại lục mà minh giới người tu luyện toàn bộ thối lui đến năm đó minh vương vị trí minh l i n h vực bên trong là minh vương xảo huyện minh l i n h vực cả khối đại lục đều bị một cái u minh đại trận bảo vệ hoàn toàn bị thôi t h u ố c u minh đại trận đem cả khối đại lục phân cách trở thành một trăm hai mươi chín sáu nghìn cái u minh không gian này một trăm hai mươi chín sáu nghìn cái u minh trong không gian ẩn giấu đi minh giới một trăm hai mươi chín sáu nghìn chủng công kích pháp thuật nhất với u minh uy lực của đại trận tiên giới chúng tiên tuy rằng tại u minh đại trận trước dọn sòng công kích trần thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không hề phát động tấn công ngay lần thứ ba tiên minh đại chiến rơi vào cương cục thời điểm ở tại tam giới ở ngoài vô tận trong trời sao tử dương trải qua hơn một trăm năm nỗ lực rốt cục bài trừ thanh đế tử đế kim huyền đế ra ở trên người hắn huyền áo lực lượng hôn nguyên kim tiên hôn nguyên đạo tràng là một cái chân thực tồn tại không gian hôn nguyên đạo tràng lực lượng không gian là độc lập với tam giới không gian ở ngoài lực lượng không gian tử dương mới vừa lúc mới bắt đầu không có lĩnh nộ đến những đồ vật này vì lẽ đó cũng không biết làm sao bài trừ áp chế hắn đại la đạo tràng sức mạnh tại từ dương bỏ qua đối với ba cổ sức mạnh cảm lộ ngược lại nghĩ làm sao tăng lên chính mình tu vi thời điểm h ã n tại cảm lộ c h ạ m tinh bên trong cái k i a kỳ dị không gian thời điểm mới cảm lộ hôn nguyên đạo trà n g ả o d i ệ u biết rồi hôn nguyên đạo trà n g ả o d i ệ u sau khi từ dương cũng biết làm sao loại bỏ cái tia ba cổ sức mạnh từ dương cảm n g ộ không gian pháp tắc là tam giới trong không gian không gian pháp tắc thì không cách nào tiêu trừ tam giới không gian ở ngoài lực lượng không gian chỉ có tam giới ở ngoài lực lượng không gian mới có thể tiêu trừ đi tam giới ở ngoài lực lượng không gian từ dương tuy rằng không có hôn nguyên đạo tràng nhưng hắn chạm tinh bên trong ẩ n chứa lực lượng không gian nhưng là tam giới ở ngoài lực lượng không gian tuy rằng tử dương từ lúc tiến giai thái ớt kim tiên không bao lâu liền phát hiện chạm tinh bên trong tồn tại cái k i a thần bí không gian nhưng hắn trước đây nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn có thể lợi dụng cái k i a thần bí không gian lực lượng không gian tại không biết làm sao điều động cái k i a thần bí không gian lực lượng không gian dưới tình huống tử dương chỉ thật không ngừng lấy sinh tử chuyển luân huyền n o đến thôi thúc cái không gian k i a bên trong sinh tử chuyển luân trận theo tử dương đối với cái không gian kêu bên trong sinh tử chuyển luân trận nắm giữ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió hắn dần dần cảm thấy hắn có thể mang sinh tử chuyển luân trận mở rộng đến t r ạ n g tinh ở ngoài tại từ dương lần thứ nhất đem sinh tử chuyển luân trận mở rộng đến t r ạ n g tinh ở ngoài thời điểm hắn liền cảm thấy hắn chịu đựng đến áp chế giảm bớt một điểm cảm nhận được trên người biến hóa không khéo từ dương đương nhiên biết hắn tìm được dẫn động t r ạ n g tinh bên trong lực lượng không gian biện pháp chỉ tốn thời gian ba tháng từ dương liền lấy t r ạ n g tinh bên trong lực lượng không gian đem áp chế hắn đại la đạo tràng ba cổ sức mạnh toàn bộ khu trừ đi tại đem cái tia ba cổ sức mạnh hoàn toàn loại bỏ một khắc kia trạm tinh bên trong lực lượng không gian phi thường trùng hợp cùng từ dương đại la đạo tại cái kia ngăn ngắn một sát na trong thời gian từ dương khí thế bỗng nhiên tăng thêm mấy lần hắn thật giống như cảm giác được chính mình sinh tử c h i đạo đã diễn biến đến viên mãn nếu là cái loại cảm giác này kéo dài một quãng thời gian từ dương rất có thể sẽ tiến dài đến hôn nguyên kim tiên cảnh giới nhưng đáng tiếc một sát na kia thời gian thật sự là quá ngắn khả năng tu vi của ta vẫn không có đạt đến đại la kim tiên đỉnh cao cho nên mới bỏ lỡ lần này cơ duyên thở dài một hơi sau khi từ dương đem trường sinh tiên phụ lấy ra tại quá khứ thời gian hơn một trăm năm bên trong ở tại trường sinh tiên phủ bên trong những người kia đều vô cùng lo lắng từ dương tình huống nhưng là tại từ dương đem trường sinh tiên phủ thu vào đại la đạo tràng dưới tình huống từ danh vũ cho dù có quan thiên kính nơi tay cũng tham cha không được từ dương tình huống cảm ứng một thoáng trong trời sao hỗn độn năng lượng đối với trường sinh tiên phủ a n một lực từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân hình liền đã xuất hiện ở dưỡng tâm điện bên trong bậy hạ ngươi làm sao đem tiên phủ thu vào ngươi đạo trường bên trong đây cứ việc dưỡng tâm điện bên trong còn có hẳn băng tiên tử cùng thượng quan giao nhi tại phó ngọc hinh vẫn là đem mang theo lo lăng oán giận trí ngữ nói ra rời khỏi mật địa thời điểm có chút nóng ruột cũng không cân nhắc nhiều như vậy liền theo bản năng đem tiên phủ thu vào đạo trường bên trong mặc dù biết tử dương không thật nhưng thấy đến tử dương an toàn xuất hiện tại trước mặt nàng phó ngọc hinh cũng không muốn đối với chuyện như thế này dây dưa cái gì bệ hạ chúng ta hiện tại ở địa phương nào hàn băng tiên tử có đại l à kim tiên tu vi nàng đương nhiên có thể xuyên thấu qua tiên phủ bạc ngược không gian bình phong cảm ứng được bên ngoài đặc thù khí tức nơi này là tam giới ở ngoài tử dương vừa dứt lời từ danh vũ cùng côn nguyên tiên đế mấy người cũng đi tới dưỡng tâm điện bên trong bãi kiến bệ hạ nơi này không phải thiên đế cung chư vị không cần đa lễ trường sinh tiên phủ bên trong dưỡng tâm điện cũng không lớn tại từ danh vũ cùng côn nguyên tiên đế đám người đi tới dưỡng tâm điện sau khi dưỡng tâm điện lập tức liền có một loại tụ đ ầ y người cảm giác vậy hạ chúng ta hiện tại thật sự tại tiên giới ở ngoài sao vừa mới ngồi xuống thiên kỳ đạo nhân liền mở miệng đem cái này bọn hắn đều muốn biết vấn đề cho hỏi lên ừ m kỳ thực đó cũng không phải chấm lần thứ nhất đến tam giới ở ngoài năm đó ở tòa kia không ngừng hấp thu hỗn độn khí núi lớn trên lúc tu luyện chấm đã từng liền bất ngờ đi tới tam giới ở ngoài vô tận trong trời sao bệ hạ được từ dương, từ trong mắt mọi người rất người mọi không phải bỏ ra hơn một trăm hai mươi năm vừa mới đến tam giới ở ngoài sao t ừ dưng ơ nghe vậy cười nói chỉ cần biết rằng đi tới tam giới ở ngoài đường hầm như vậy chỉ cần chốc lát là có thể từ tam giới bên trong đi tới tam giới ở ngoài chấm đưa các ngươi thu vào tiên phủ không bao lâu liền đã tới tam giới ở ngoài cái kêu một trăm h thời gian hơn hai mươi năm là chấm chữa thương thời gian b ậ y hạ đụng tới thanh đế bọn họ có lẽ là chấm mệnh trung chú định phải có một kiếp tại chấm sắp lập tức tam giới thời điểm bị thanh đế tử đế kim huyền đế cho đ ổ i theo trở về côn nguyên tiên đế sau khi từ dương nhìn tọa ở bên người phó ngọc hinh cười nói tuy rằng bị bọn họ đả t h ư ơ n g nhưng đôi này chuyện này đối với chấm cũng là một việc cơ duyên nếu không phải chấm tu vi còn chưa đủ mượn cái tiếp c ọ p cơ duyên chấm là có thể tiến ra i đến hôn nguyên kim tiên nghe được từ dương côn nguyên tiên đế ánh mắt sáng lên cùng thiên ký đạo n h â n trăm miệng một lời hỏi bệ hạ có phải hay không đã cảm ứng được hôn nguyên kim tiên huyền liền diệu chỉ là trong nháy mắt cảm giác mà thôi nếu muốn tiến ra i đến hôn nguyên kim tiên chí ít còn cần ngàn năm khổ tu thời gian ngàn năm tuy rằng không ngắn nhưng trái ngược với mấy trăm ngàn năm khổ tu nhưng không tính là gì có chút ước ao nhìn từ dương một chút sau côn nguyên tiên đế đột nhiên cười nói bệ hạ có thể ngưng tụ ra truyền thừa ân ký có thể tại ba trong vòng vạn năm tu luyện tới hôn nguyên kim tiên quả nhiên là trên do thiên định thiên đế t h â n tuy rằng khó dòm ngó tu luyện đỉnh cao nhưng có thể phụ tá bệ hạ cũng là việc vui một cái nếu nói là côn nguyên tiên đế trước đây đối với tử dương khen tặng nói như vậy là vì tăng lên tử dương vì thế như vậy hiện tại hắn nói những này khen tặng nói như vậy nhưng hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm chỉ cần c h ấ m tiến cấp tới hôn nguyên như vậy chấm nhất định sẽ đem chính mình đối với hôn nguyên tri đạo cảm lộ nói cho mấy vị thiên sư đa tạ bệ hạ ư ái tại côn nguyên tiên đế đám người cảm ơn lễ sau khi tử dương trầm giọng nói Kim Tiên hơn ể tại tam giới ở ngoài vô tận trong trời sao sinh tồn, mà cảnh giới Kim Tiên trở xuống tiên nhân nhưng không thích được với vô tận trong trời trở tam trong, một tới thanh trở trong tam giới, chẳng phải là bị trễ bọn họ ngàn năm lúc tu ngoại giới ngoài sinh giới Kim với giờ giới người giới, phải sao sao chứa nữa đưa mà đám năm xuống nhưng không hứng nhưng không chẳng ở cảnh nhân hận Nếu bên lần nếu bọn ngàn luyện. là là là vô vô về về sắc sợ sẽ khí. chú họ h được lúc bây đế bị e ý, một triệu thiên binh tụ tập cùng một chỗ tu luyện là rất khó bị che giấu vì lẽ đó tử dương tạm thời không muốn hồi thứ ba giới bên trong còn nếu là sẽ không tam giới như vậy những tiên h binh này nhất định phải ở tại không có cách nào tu luyện túi càn khôn bên trong t r o nghe tam sao giới ngôi lấy vận à n h h c được o diện hóa ra đến trận hóa h ra thiên có có kỵ đạo nhân từ danh vũ suy nghĩ một chút trầm ngâm nói tại tiên giới các loại trong trận pháp đối với ngôi sao vận hành c h i đạo diễn biến vượt quá phồn tinh la thiên trận ngã cũng có không ít nhưng này chút trận pháp có thể hay không tiêu trừ phụ hoàng nói tới sắc khí ta cũng không rõ ràng vậy hạ chúng ta đi ra bên ngoài nhìn một chút cũng tốt để danh vũ thí nghiệm một thoáng có hay không có trận pháp gì có thể tiêu trừ trong trời sao sắc khí từ dương vốn là có dự tính như vậy bởi vậy tại phó ngọc hinh r ứ t tiếng sau khi từ dương liền mang theo hết thẻ k i m tiên đi tới tiên phủ ở ngoài hảo sáng tinh không đẹp quá tinh không vừa ra tiên phủ ánh mắt của mọi người đều bị hóng ánh sáng sủa tinh không cho hấp dẫn lấy vậy hạ này vô tận trong trời sao có thể có nguy hiểm gì đồ vật nghe được cô nguyên tiên đế tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn từ dương năm đó ta tại vô tận trong trời sao cũng không hề gặp phải nguy hiểm gì bất quá chúng ta hay là muốn mọi chuyện cẩn trọng mới đúng trải qua côn nguyên tiên đế như thế đánh dạo mọi người cũng không có kế tục quan sát tinh không tâm tình nhìn thấy mọi người đem ánh mắt nhìn về phía chính mình từ danh vũ hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút đem bảy cây thất dục mê thần phiên kêu gọi ra tại từ danh vũ dưới sự chỉ huy bảy cây thất dục mê thần phiên tại từ dương đám người chu vi đem hắn biết diễn biến tinh thần tri đạo trận pháp từng cái từng cái biểu thị đi ra là một cái lây trận nhập đạo kim tiên từ danh vũ không chỉ nắm giữ rất nhiều diễn biến ngôi sao vận hành c h i đạo trận pháp hơn nữa đối với mỗi một cái trận pháp đều lĩnh nộ cực sâu ngay cả như vậy từ dương mấy người cũng hầu như cảm ứng không tới chúng quanh bọn họ sát khí có bất kỳ biến hóa thời gian bảy ngày qua đi đem hắn biết hết thẻ trận pháp đều diễn biến một lần từ danh vũ có chút thất vọng đem thất dục mê thần phiên thu hồi trong cơ thể đây là hắn tên thái tử này lần thứ nhất tại chúng thần trước mặt triển xuất hiện năng lực của chính mình nhưng đáng tiếc hắn nắm giữ trận pháp cũng không thể tiêu chử trong trời sao sát khí bên trong xích có ngắn thôn có sở trường người a m hiểu nhất mê trận không tìm được một cái có thể tiêu trừ trong trời sao sát khí trận pháp cũng rất bình thường nhìn thấy từ danh vũ sắc mặt khó coi hòa hoan mấy phần từ dương nói tiếp bất quá nếu chúng ta hiện tại cần chính là một cái có thể tiêu trừ trong trời sao sát khí trận pháp vậy ngươi nên nghĩ biện pháp cân nhắc ra một cái như vậy trận pháp đến đây là trách nhiệm của ngươi nghe được từ dương từ danh vũ n g h i m ặ t trầm giọng nói nhi thần rõ ràng tại trong tiên giới đối với ngôi sao vận hành tri đạo diễn biến sâu nhất hẳn là cựu cung đạo nhân cựu cung trận mà ở minh giới duy nhất một cái hoàn toàn lấy tinh thần c h i đạo diễn hóa ra đến trận pháp nhưng là minh vương thái âm tinh đấu trận chấm nơi này có minh vương thái âm tinh đấu trận trận đồ mà thiên tán thiên kiện đối với cựu cung đạo nhân cựu cung trận có rất sâu h i ể u rõ ngươi có thể làm cho bọn họ giúp ngươi cộng đồng đến cân nhắc ra một cái có thể tiêu trừ trong trời sao sát khí trận pháp nói t ừ dương lấy ra một khối thẻ ngọc đem thái âm tinh đấu trận trận đồ lục đi vào đưa cho tử danh vũ tử danh vũ tiếp nhận tử dương đưa tới thẻ ngọc tra nhìn một chút sau khi đầy mặc khiếp sợ quay về tử dương hỏi phụ hoàng này thái âm tinh đấu trong trận diễn biến tinh đ ổ nhi thần làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây nhìn côn nguyên tiên đế mấy người cũng đều tò mò nhìn chính mình từ dương c ư ờ i nói minh giới tinh không cùng nhân giới tiên giới hoàn toàn khác nhau minh vương lấy minh giới trong trời sao tinh đ ổ cân nhắc đi ra thái âm tinh đấu trận diễn biến tinh đ ổ người coi nhiên chưa quen thuộc minh giới tinh không cùng nhân giới tiên giới tinh không hoàn toàn khác nhau điều này sao có thể côn nguyên tiên đế mặc dù là viễn cổ liền bắt đầu tu luyện kim tiên nhưng hắn không có từng tới minh giới cũng chưa từng thấy qua minh giới diễn biến ngôi sao vận hành tri đạo chất pháp bởi vậy cũng với tử dương cảm thấy giật mình các ngươi không có từng tới minh giới làm sao biết minh giới tinh không cùng nhân giới tiên giới tinh không là hoàn toàn tương tự đây cho dù là mọi người đều tin tưởng đồn đại tại không có được nghiệm chứng trước đó nó cũng đồng dạng chỉ là đồn đại mà thôi nếu là đồn đại vậy thì có thể là giả vừa nói tử dương một bên lấy ảnh lưu niệm thuật đem minh giới tinh không hiện ra ở trước mặt mọi người nhìn cái kia phúc xa lạ tinh đồ tất cả mọi người khiếp sợ không thôi năm đó chấm bất ngờ đi tới tam giới ở ngoài sau vì tìm tới hồi thứ ba giới phương pháp từng ở cách tam giới chỗ xa vô cùng quan sát quá toàn bộ tam giới dựa theo chấm suy đoán toàn bộ tam giới là vô tận trong trời sao một cái tự nhiên xoay tròn to lớn thỏa cầu từ dương dứt tiếng sau khi h ắ n ngưng kết ra thủy kính trên tinh đồ bên trong lập tức xuất hiện một cái xoay trầm trậm thỏa cầu bất kể là côn nguyên t i ê n đế thiên kỵ đạo nhân các loại chờ v i ê n cổ tu luyện tới đến nay thượng cổ kim tiên vẫn là từ danh vũ phong thiên kiện các loại chờ chỉ tu luyện mấy vạn năm kim tiên bọn họ đối với toàn bộ tam giới là một cái gì bộ dáng đều từng làm suy đoán nhưng bọn hắn suy đoán cùng từ dương hiện tại bày ra ở trước mặt bọn hắn hình ảnh đều rất khác nhau vậy hạ tam giới đúng là trong trời sao tâm một cái xoay c h ầ m c h ầ m thỏa cầu sao tại sao chúng ta tại trong tam giới không có cảm ứng được tam giới xoay tròn sức mạnh đây thiên kỳ đạo nhân yêu cầu vấn đề cũng chỉ trong lòng mọi người muốn hỏi nhất vấn đề nếu như các ngươi là phạm nhân khi các ngươi bị hành quân chu mang theo phi hành thời điểm ngươi cảm thấy ngươi môn sẽ cảm giác được hành quân chu di động sao tại mọi người trầm tư thời điểm từ dương nói tiếp dựa theo trầm ý nghĩ tinh không hẳn là vô biên vô hạn tại một mảnh vô biên vô hạn trong trời sao tại h không thể tinh không trung tâm. Có thể, ì nói trung giới tam tâm. t Có là chúng ta đến không được phía xa trong trời sao, còn có một cái khác không phía đến trong tồn giới ta trời một tam tại. Tại xa sao, viễn cổ thời gian nhân giới tu tiên giả đều cho rằng toàn bộ thế giới liền là nhân giới mà ở thiên giới bị phát hiện sau khi thượng cổ chúng tiên biết tại nhân giới ở ngoài còn có tiên giới tại lần thứ nhất tiên minh đại chiến bạo phát sau khi thượng cổ chúng tiên lại biết rồi minh giới tồn tại nghĩ nhân loại đối với toàn bộ tam giới nhận thức quá trình chúng kim tiên ngược lại cũng không có cảm thấy từ dương làm suy đoán quá mức nói chuyện không đâu bầu trời sao vô tận bên trong nếu khả năng tồn tại một cái khác tam giới như vậy cũng có thể là tồn tại tu luyện của h á n giả nghe được hàn băng tiên tử chúng kim tiên đều gật gù đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời sao vô tận chờ mọi người đem ánh mắt đều thu hồi sau khi từ dương c ư ờ i nói như ngày khác chúng ta đều tu luyện tới huấn nguyên kim tiên đỉnh cao như vậy c h ấ m có thể cùng các ngươi cùng đi thăm dò này bầu trời sao vô tận nhưng hiện tại chúng ta vẫn là không muốn đem ánh mắt xem qua xa là chúng thần thất thố rồi từ dương điểm, điểm đầu nhìn từ danh vũ nói rằng danh vũ ngươi cùng thiên tán thiên kiện đồng thời cân nhắc trận pháp côn nguyên thiên sư hàn băng thiên sư phiền phức các ngươi bảo vệ bọn họ chúng thần tuân mệnh lĩnh mệnh sau khi từ danh vũ nhìn từ dương hỏi phụ hoàng nhi thần đang quan sát quá nơi này tinh không sau khi muốn đi minh giới quan sát một chút minh giới tinh không kính xin phụ hoàng phải đi minh giới con đường nói cho nhi thần từ dương nghe vậy hơi sững sờ sau cười nói chấm cho dù đem con đường kia kính nói cho ngươi biết ngươi cũng không có thông qua con đường kia kính đến minh giới thực lực quan sát xong nơi này tinh không sau khi nếu là ngươi vẫn không có cân nhắc ra một cái thích hợp trận pháp vậy ngươi liền t i tán thiên t i ệ n hai vị thiên sư dọc theo tam giới biên giới bay đến minh giới bên kia đi nói xong lời này t ừ dương suy nghĩ một chút nói tiếp cho dù là tại chúng ta hiện tại vị trí dưới vùng trời sao này ngươi tại không giống địa phương quan sát đến tinh đồ cũng là không giống quan sát xong một vùng sao trời sau khi các ngươi có thể tiến vào tam giới biên giới hốn nguyên khí bên trong để tam giới tự quay sức mạnh mang theo các ngươi mang tới khiến một mảnh không giống dưới bầu trời sao tam giới chuyển x o n g chỉnh một vòng tiêu hao thời gian v ớ i lúc là ba trăm sáu mươi lăm ngày ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm l ư ợ n một vòng từ danh vũ ánh mắt sáng lên quay về từ dương không người nói nhi thần trước đem tam giới ở ngoài toàn bộ tinh không quan sát một lần sau đó sẽ đến cân nhắc t r ậ n pháp nhi thần cáo từ trước nói xong từ danh vũ đối với thượng thiên tán phong thiên kiện côn nguyên tiên đế hàn băng tiên t ử bốn người gật đầu hướng về tam giới vị trí phương hướng bay đi chúng thần cũng đi rồi đối với từ dương không người thi lễ một cái côn nguyên tiên đế bốn người liền hướng về từ danh vũ đổi tới nhìn thân hình càng ngày càng xong từ danh vũ đ ắ n g người từ dương quay về bên người còn lại những t i ê kim tiên nói rằng các ngươi là tiến vào tiên phủ tinh tu đây vẫn là ở tại tiên phủ ở ngoài đây thiên hỏa đạo nhân cười nói này trong trời sao sát khí tuy rằng tại ăn mòn năng lượng của chúng ta nhưng cùng với lúc cũng là tại rèn luyện năng lượng của chúng ta có tốt như vậy tu luyện cơ hội thần có thể không muốn từ bỏ bệ hạ không phải muốn bế quan tu luyện sao có chúng thần cùng bệ hạ cùng nhau tại này trong trời sao tu luyện bệ hạ là có thể yên tâm đi cảm nộ h ố n nguyên đại đạo nghe được tử tiêu tiên đế tử dương cười nói được nếu như vậy vậy các ngươi liền đều đổi chấm tại này trong trời sao tu luyện đi cho tiên phủ bên trong tào thiên xích thanh kỳ đám người truyền âm để bọn hắn an tâm tu luyện sau khi t ừ dương cùng phó ngọc hinh nhìn nhau một chút liền nhắm hai mắt lại đem tâm thần hoàn toàn chìm vào đến hắn đại la đạo tràng bên trong tuy rằng t ừ dương không có thể tóm lại cơ duyên kia tiến dài đến hôn nguyên kim t i ề n nhưng t ừ dương đối với sinh tử chi đạo lĩnh lộ nhưng sâu sắc thêm không ít lúc này t ừ dương hôn nguyên đạo tràng tuy rằng bởi vì thiếu hụt năng lượng mà rút nhỏ không ít nhưng toàn bộ đại la đạo tràng nhưng càng thêm vững chắc vừa quan sát đại la đạo tràng bên trong cái kia do một cái bạch long cùng một cái hắc long hình thành sinh tử chuyển luân tử dương một bên từ trạm tinh bên trong cái kia sinh tử chuyển luân trong trận cảm lộ sinh tử chi đạo khi tử dương hoàn toàn chìm đắm tại đối với sinh tử c h i đạo cảm lộ bên trong thời điểm một cái trắng đen sen kẽ vòng bảo hộ đã xuất hiện ở tử dương bên ngoài thân cái này hắc bạch vòng bảo hộ xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ bắt đầu hấp thu trong trời sao vô tận sát khí trong trời sao những kia sát khí kỳ thực cũng là một loại kỳ lạ năng lượng thế nhưng cho dù là thiền kỳ đạo nhân cũng chỉ dám từng chút từng chút chậm rãi luyện hóa cảm nhận được trong trời sao sát khí hướng về tử dương c h ậ m chậm lưu động thiền kỳ đạo nhân tử tiêu tiên đế phong dương nhìn nhau một chút trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ ngắn n g i khiếp sợ qua đi thiên kỳ đạo nhân, từ tiêu tiên đế phong dương ba người cũng bắt đầu thử hấp thụ nhiều một chút trong trời sao sát khí nhưng là bọn họ rất nhanh liền từ bỏ khi bọn hắn hấp thu sát khí vượt quá bọn họ có thể luyện hóa cực hạn sau khi những kia sát khí liền bắt đầu phá hoại bọn họ đạo anh cùng thân thể của của bọn hắn biết mình không thể như từ dương bình thường nhanh chóng hấp thu sát khí ba người ám thở dài một hơi đem bọn họ hấp thu sát khí tốc độ lại dạ đến bọn họ luyện hóa sát khí tốc độ bên dưới tại từ dương bọn người chìm đắm đang tu luyện bên trong thời điểm từ danh vũ mang theo côn nguyên tiên đế bốn người chui vào hỗn đột khí bên trong v ẹ nghe vẹn, vẹn tại hôn độn bên n tại t khí r o ở một t i người liền xuất ra khí. Trong trời sao tinh tuy rằng biến biệt. nhiên nói, giới phải nói ê n hôn độn Trong rằng không lớn, nhưng quan vẫn quan đến như Hoàng từng nói, tam giới thật sự đang chuyển động. Nếu không chúng chúng cũng xuất tuy Quả tỉ sát, thể sát một ít tam thật ta, ta ra sao hóa cha khí. khác hạ cho đồ sự bệ có mị làm được thượng tiên tán từ danh vũ bốn người đều gật đầu mặc kệ cái này kết luận là cái gì phát hiện một cái kết luận thường thường so với nghiệm chứng một cái kết luận m u ố n khó khăn nhiều đem bọn họ hiện tại có khả năng nhìn thấy tinh không tỉ mỉ quan sát một phen sau khi từ danh vũ tại thượng tiên tán phong thiên kiện hai người dưới sự giúp đỡ bắt đầu đem bọn họ xuất hiện đang quan sát đến tinh không cùng bọn hắn trước đó quan sát đến tinh không dung hợp thành một cái hoàn chỉnh tinh không cứ việc hai cái tinh không phần lớn tinh đồ đều là giống nhau như lúc từ danh vũ ba người vẫn là bỏ ra thời gian một tháng mới đưa hai cái tinh không tinh đồ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau dung hợp xong hai bức tranh vũ trụ sau khi từ danh vũ năm người tại hỗn độn khí bên trong lại ở mộ tiên đi tới một mảnh lại có một chút khác biệt dưới bầu trời sao cùng lúc trước như thế đ ê m này một vùng sao trời tỉ mỉ quan sát một phen sau khi từ danh vũ thượng thiên tán phong thiên kiện bắt đầu đem bọn họ quan sát đến tinh đồ dung hợp tiến vào bọn họ lấy trước đó dung hợp hai b ư ớ c tinh đồ mà cân nhắc đi ra tinh đồ bên trong lần này bọn họ như trước chỉ dùng thời gian một tháng liền hoàn thành tinh đồ dung hợp khi từ danh vũ ba người dung hợp tinh đồ ít thời điểm bọn họ dung hợp tinh đồ chỉ cần tốn hao thời gian một tháng là được rồi thế nhưng theo bọn họ dung hợp tinh đồ càng ngày càng nhiều thời điểm bọn họ dung hợp tinh đồ tốn hao thời gian cũng dần dần bắt đầu tăng thêm khi từ danh vũ ba người đem bọn họ quan sát đến ba trăm sáu mươi lăm phút tinh đồ dung hợp thành một bức tinh đồ lúc thời gian đã qua một trăm năm chương chín chu thiên tinh thần đại trận hạ điện hạ chúng ta là tiếp theo đi quan sát minh giới cái kia một mặt tinh không vẫn là hiện tại bắt đầu cân nhắc trận p h á p đây từ danh vũ càng có khuynh hướng tiếp theo quan sát minh giới cái kia một mặt tinh không bởi vì hắn tại dung hợp tinh đồ trong mấy năm nay hắn có thể cảm giác đến chỉ có đem bao quanh tam giới toàn bộ tinh đồ dung hợp thành một bước hoàn chỉnh tinh đồ mới có thể từ đó diện hóa ra hoàn mỹ nhất trận phát được bất quá từ danh vũ tuy có tâm tư như vậy nhưng hắn như n g h ả o đem ý nghĩ của mình nói ra từ danh vũ biết là một cái thái tử hắn phải làm lấy đại cục làm trọng chúng ta đi hỏi hỏi phụ hoàng ý tứ đi khi từ danh vũ cùng côn nguyên tiên đế bốn người đồng thời bay đến từ dương đám người vị trí thời gian thiên kỳ đạo nhân tử tiêu tiên đế thiên hỏa đạo nhân phong dương bốn người liền lập tức mở hai mắt ra hướng về từ dương vị trí nhìn thoáng qua thiên kỳ đạo nhân cùng tử tiêu tiên đế thân hình hơi động đi tới từ danh vũ năm người bên người điện hạ hai vị thiên sư không cần đa lễ nhìn bị hắc bạch lồng ánh sáng bao quanh từ dương từ danh vũ trầm giọng nói hai vị thiên sư phụ hoàng còn nhiều hơn lâu mới có thể từ trong tu luyện tỉnh lại bệ hạ này một trăm năm đều không có chủ động từ trong tu luyện tỉnh lại nếu là điện hạ có chuyện quan trọng muốn cùng bệ hạ thương lượng vậy chúng ta liền cần đem bệ hạ từ trong tu luyện tỉnh lại từ danh vũ nghe vậy chấm tư một chút nói rằng chúng ta đã quan sát song tiên giới này một mặt tinh không hiện tại không biết là hẳn là bế quan cân nhắc trật pháp cần phải tiếp theo đi quan sát minh giới cái kia một mặt tinh không thiên kỳ đạo nhân cùng côn nguyên tiên đế trao đổi một cái ánh mắt nhìn từ danh vũ hỏi điện hạ mình là cho là như vậy đây nếu là quan sát xong minh giới cái kia một mặt tinh không lại cân nhắc trận pháp như vậy cân nhắc ra một cái có thể tiêu trừ trong trời sao sát khí trận pháp độ khả thi sẽ lớn hơn nhiều thế nhưng đi quan sát minh giới cái kia một mặt tinh không thì lại c h ỉ ít còn cần thời gian trăm năm ở đây sáu vị kim tiên đều k h ô n khéo dị thường từ từ danh vũ bên trong tự nhiên biết từ danh vũ hy vọng đi quan sát một chút minh giới cái kia một mặt tinh không nếu như vậy vậy hãy để cho những thiên binh này nhiều hơn nữa các loại chờ trăm năm đi cô nguyên tiên đế các loại chờ bốn vị thiên sư trao đổi một thoáng ánh mắt do hàn băng tiên tử thế từ danh vũ giảng xuất ra hắn hy vọng nghe được chờ quan sát xong minh giới tinh không danh vũ nhất định sẽ cân nhắc ra một cái có thể tiêu trừ trong trời sao sát khí trận pháp được nói xong từ danh vũ quay về tiên kỳ đạo nhân tử tiêu tiên đế gật g ủ hướng về minh giới vị trí phương hướng bay đi bỏ ra thời gian nửa năm từ danh vũ năm người tại minh giới cái kia một mặt tìm tới một cái quan sát minh giới tinh không thích hợp địa điểm sau đó dùng thời gian hơn sáu mươi năm hoàn thành đối với minh giới cái kia một mặt tinh không quan sát nhìn thấy từ danh vũ năm người chỉ tốn không tới thời gian bảy mươi năm liền lại một lần xuất hiện ở bọn họ đến trước mặt thiên kỳ đạo nhân cùng tử tiêu tiên đế đều hơi kinh ngạc dựa theo bọn họ lý giải từ danh vũ đám người quan sát minh giới cái kia một mặt tinh không tốn hao thời gian nhất định so với bọn hắn quan sát tiên giới này một mặt tinh không tốn hao thời gian muốn lâu một chút bởi vì bọn hắn chưa quen thuộc minh giới cái kia một mặt tinh không điện hạ n g ư ơ i làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại nhìn thấy thiên kỳ đạo nhân cùng tử tiêu tiên đế đầy mặt vô cùng kinh ngạc răng dấp từ danh vũ cười nói minh giới cái kia một mặt tinh không muốn so với tiên giới này một mặt tinh không đơn giản một điểm cho nên chúng ta chỉ dùng hơn sáu mươi năm đến thời gian liền hoàn thành đối với toàn bộ tinh không quan sát có chuyện như vậy n g h e từ danh vũ như vậy trả lời thiên kỳ đạo nhân cùng tử tiêu tiên đế trên mặt vẻ kinh ngạc càng đ ộ n g từ danh vũ gật gù hướng về từ dương vị trí nhìn thoáng qua cười nói hiện tại đã quan sát xong vây quanh tam giới hết thể tinh đồ cũng là thời điểm bế quan cân nhắc trận pháp điện hạ ngay này trong trời sao thôi diễn trận pháp từ danh vũ gật gù trầm giọng nói tuy rằng ở trong trời sao cần thiết phải chú ý trong trời sao sắc khí nhưng ta có thể bất cứ lúc nào quan sát ngôi sao vận hành c h i đạo cùng thiên kỳ đạo nhân đám người trò chuyện vài câu sau từ danh vũ hướng xa xa phi hành hơn hai nghìn dặm sau đó mới bắt đầu thôi diễn trận pháp đem bảy diện thất dục mê thần phiên triệu hắn sau khi đi ra từ danh vũ đem phần lớn tâm thần thu vào b i ể n ý thức tại trong thức hải tỉ mỉ cân nhắc hắn cùng thượng thiên tán phong thiên kiện đồng thời cân nhắc đi ra tam giới tinh đồ một bên cân nhắc tam giới tinh đồ bao h ẩn chứa thiên địa t r í lý từ danh vũ một bên lấy bảy diện thất dục mê thần phiên diễn biến hắn cân nhắc đi ra trận pháp bảy cây thất dục mê thần p h i ê n đem từ danh vũ bao vây tại một cái bảy m à u viên cầu bên trong sau khi bảy m à u viên cầu trên liền bắt đầu không ngừng lập lòe điểm điểm ánh sao theo từ danh vũ theo tam giới tinh đồ bên trong lẩn chứa thiên địa t r í lý lĩnh nộ càng ngày càng sâu bảy m à u viên cầu trên điểm điểm ánh sao cũng biến càng ngày càng sáng khi bảy m à u viên cầu trên xuất hiện điểm điểm ánh sao tạo thành tinh đồ cùng từ danh vũ ba người cân nhắc tinh đồ biến hầu như hoàn toàn tương tự thời điểm toàn bộ trong trời sao ngôi sao trong g â y lát sáng lên một cái tại quần tinh lòe sáng một sát na k a lấy từ danh vũ vị trí làm trung tâm phạm vi trăm vạn rằng bên trong sát khí liền bắt đầu hướng về từ danh vũ vị trí tụ tập chịu đến sát khí lưu động ảnh hưởng bao quát từ dương ở bên trong hết thẻ chìm đắm đang tu luyện bên trong kim tiên đều tỉnh lại tỉnh lại sau khi từ dương bọn người theo sát khí lưu động phương hướng nhìn về phía từ danh vũ vị trí lúc này từ danh vũ hoàn toàn bị bao vây tại một mảnh trói mắt m à u bạc ánh sao bên trong qua xem một chút nói từ dương trước tiên hướng về từ danh vũ vị trí phương hướng bay đi tại từ danh vũ bên cạnh bảo vệ từ danh vũ côn nguyên tiên đế đám người nhìn thấy từ dương đám người bay tới vội vã tiến lên liên tiếp chúng thần bái kiến bệ hạ từ dương điểm điểm đầu nhìn bị trói mắt ánh sao bao quanh từ danh vũ trầm giọng hỏi danh vũ thôi diễn trận pháp có thời gian dài bao lâu quan sát tam giới ở ngoài hết t hệ tinh không bỏ ra gần một trăm thời gian bảy mươi năm bế quan thôi diễn trận pháp đến nay cũng có sáu mươi ba năm nghe được côn nguyên tiên đế trả lời từ dương nhẹ nhàng n g ậ t ngủ sau đó tỉ mỉ cảm ứng lên từ danh vũ tình huống cảm ứng được từ danh vũ tụ tập năng lượng mạnh mẽ vô cùng ổn định sau khi từ dương lúc này mới đem đấy lòng lo lắng thả xuống tại từ dương đám người giật mình trong ánh mắt từ danh vũ tụ tập lại năng lượng màu bạc dần dần hóa thành từng đoá từng đoá ngọn lửa màu bạc tinh h ỏ a không đúng ngọn lửa này so với tinh h ỏ a uy lực càng mạnh hơn từ dương có thể cảm giác được xuất hiện ở từ danh vũ bên người ngọn lửa màu bạc tính chất tuy rằng cùng tinh h ỏ a rất giống nhưng cũng so với tinh h ỏ a nhiều hơn một loại tính chất công kích tại từ dương ánh mắt lo lắng bên trong những tia tinh h ỏ a dần dần hóa thành ba trăm sáu mươi lăm đạo huyền diệu p h ù văn mỗi một đạo p h ù văn chỉ có to bằng bàn tay nhưng ở này to bằng bàn tay phụ văn bên trong từ dương đám người nhưng phản phất thấy được có ngánh khắp nơi tinh không đột nhiên mọi người cảm thấy trước mắt tối sầm lại tiếp theo một cỗ khí thế mạnh mẽ đã xuất hiện ở từ danh vũ vị trí đại la kim tiên côn nguyên tiên đế đám người nhìn nhau một chút đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt giật mình trong chốc lát từ danh vũ trên người cái cố này đại la kim tiên mới hẳn là có khí thế đột nhiên lại biến mất không thấy từ dương đám người hướng về từ danh vũ trên người vừa nhìn từ danh vũ tu vi tuy rằng tăng thêm không ít nhưng xác thực vẫn tại thái ớt kim tiên cảnh giới vừa nay đây là chuyện gì xảy ra đây tại mọi người vì làm từ danh vũ tu vi cảm thấy nghi hoặc thời điểm từ danh vũ một mặt hưng phấn đi tới từ dương bên người nói rằng phụ hoàng nhi thần đem trận pháp thôi diễn đi ra từ dương điểm điểm đầu nhìn từ danh vũ hỏi danh vũ vừa nãy trên người của ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện một cố đại la kim tiên mới hẳn là có khí thế đây từ danh vũ hơi xứng sở nghĩ một lát lắc đầu nói nhi thần cũng không rõ ràng lắm đại khái trận pháp kia tiến vào nhi thần tự phụ sau tại khí thế trên xuất hiện một ít dị biến đi từ dương nghe vậy tỉ mỉ nhớ lại một thoáng vừa nãy từ danh vũ trên người xuất hiện khí thế phát hiện cố khí thế kia vẫn đúng là cùng đại la kim tiên lúc buộc phát xuất hiện khí thế có chút không giống khẽ gật đầu một cái từ dương đối với từ danh vũ nói rằng danh vũ đưa ngươi thôi diễn đi ra trận pháp bố trí đi ra làm cho chúng ta cảm thụ một thoáng vâng phụ hoàng đáp một tiếng sau khi từ danh vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút ba trăm sáu mươi lăm diện trận kỳ từ trong cơ thể hắn bay ra vây quanh mọi người bố trí xuất ra một cái huyền diệu trận pháp tại từ danh vũ đem trận pháp bố trí sau khi đi ra từ dương đám người lập tức cảm ứng được c h ú n quanh bọn họ khí tức thay đổi trước đây sát khí biến mất không thấy xuất hiện ở chung quanh bọn hắn đầy giấy là một loại bọn họ không có gặp tinh thuần năng lượng từ dương đám người có thể cảm giác ra được tuy rằng loại năng lượng này cùng tiên linh khí hoàn toàn khác nhau nhưng cũng có thể bị tiên giới tiên nhân hấp thu lấy phu hoàng như thế nào tuy rằng từ danh vũ đối với mình trận pháp có lòng tin nhưng hắn vẫn là hy vọng đạt được từ dương chính m ồ m nhận định Ừm. so với ta tưởng tượng càng tốt hơn khen từ danh vũ một câu sau từ dương đối với từ danh vũ hỏi trận pháp này có thể bố trí đến bao l ớ n đây từ danh vũ nghĩ một lát trầm ngâm nói này ba trăm sáu mươi lăm diện trận kỳ chính là do nhi thần thất dục mê thần phiên biến hóa đi ra đủ để mở rộng thành một cái phạm vi mấy chục ngàn dặm đại trận bất quá nếu là không có thích hợp trận tâm trận pháp này chỉ có thể do nhi thần đến khống chế trận tâm cái dạng gì trận tâm cái này đại trận là từ tam giới ở ngoài tranh vũ trụ bên trong thôi diễn đi ra trận tâm khí tức hay nhất cùng toàn bộ tam giới khí tức tương tự cùng toàn bộ tam giới khí tức tương tự từ dương trầm tư biết đem h ố n độn châu lấy ra danh vũ ngươi xem này viên hỗn độn châu có hay không học dùng vừa thấy được hỗn độn、châu. từ danh vũ liền biết mà hắn cần trận tâm có phù hoàng là từ nơi nào đạt được hạt châu này đây đây quả thực là vì cái này đại trận chuyên môn chuẩn bị nay nguyên vốn phải là ngũ hành tiên tộc bảo vật bất quá chấm nhưng là từ yêu nguyện tham lang nơi nào cướp được từ danh vũ trước đem hỗn độn châu nhất định ở trước người sau đó đem từng đạo từng đạo huyền diệu giấu tay đánh vào cái kia ba trăm sáu mươi lăm diện trận kỳ bên trên tại từ danh vũ giấu tay ảnh hưởng cái kia ba trăm sáu mươi lăm diện trận kỳ đột nhiên sáng lời dung hợp trở thành một cái do vô số ngôi sao tạo thành viên cầu cái này lấy hôn độn châu làm trung tâm viên cầu tại từ danh vũ không chế hạ dần dần do mấy trăm trượng to nhỏ t r ư ứ n g lớn đến vạn g i ả m to nhỏ nhìn những kia thật giống như là thật sự ngôi sao bình thường điểm sáng màu bạc từ dương quay về từ danh vũ hỏi danh vũ ngươi chuẩn bị cho trận pháp này lấy một cái tên là gì nhân v ì làm trận pháp này là từ tam giới ở ngoài trong trời sao thôi diễn đi ra vì lẽ đó nhi thần gọi nó chu thiên tinh thần đại trận chu thiên tinh thần đại trận danh tự này ngược lại cũng danh xứng với thực chương mười cầm long thượng bệ hạ thần hiện tại đem tử cấm thành thả ra đi nhìn thấy từ dương điểm điểm đầu côn nguyên tiên đế lấy ra túi c à n côn đem tử cấm thành phóng ra tại côn nguyên tiên đế đem tử cấm thành thả sau khi đi ra từ dương tại đem hắn thu tại phần thiên tiên giới bên trong thiên đế cung phóng ra đồng thời cũng đem tiên phủ bên trong những người kia thả ra đến bên ngoài dường như tại thiên ngoại thiên mật điệu bên trong như thế thiên đế cung bị từ dương đặt ở tử cấm thành bên trên tại từ danh vụ k h ô n g chế hạ hôn đội châu dần dần tan vào thiên đế trong cung hôn đội châu là chu thiên tinh thần đại trận trung tâm khi hôn đội châu tan vào thiên đế cung sau khi thiên đế cung liền trở thành chu thiên tinh thần đại trận trung tâm Quần tinh bay t r u n g b a h ánh sa o hội tụ này bản mọi người ở đây trong mắt có ý nghĩa đặc thù thiên đế cung bây giờ nhìn lại càng thêm có uy thế t ừ dương vừa định hướng về thiên đế cung bay đi côn nguyên tiên h đế âm thanh tại bên thai vang lên bệ hạ có muốn hay không đi trước tử cấm thành nhìn một chút đây t ừ dương nghe vậy hơi xứng sở ánh mắt hơi động trầm giọng nói là hẳn là đến tử cấm thành đi xem xem những thiên binh này từ túi càn khôn bên trong đi ra chúng thiên binh vốn là kích động dị thường nhìn thấy thiên đế mang theo chúng thần ở tại bọn hắn mới vừa mới ra liền tới thăm bọn hắn những thiên binh này tâm tỉnh thì càng thêm kích động bãi kiến thiên đ nhìn thấy những thiên binh này kích động dáng vẻ từ dương tuy rằng hơi cảm h ổ thẹn nhưng trên mặt nhưng cũng không hề biểu lộ ra các ngươi tuy rằng có hơn hai trăm năm không có tu luyện thế nhưng này hơn hai trăm năm không thể thời gian tu luyện nhưng cũng tôi luyện ý chí của các ngươi sau ba ngày chấm cùng năm vị thiên sư sẽ cho các ngươi giảng giải con đường tu luyện chấm tin tưởng có ý chí kiên cường có chấm cùng năm vị thiên sư chỉ đạo tu vi của các ngươi nhất định sẽ có một cái đại tiến bộ tạ bệ hạ ưu ái chúng ta định không dám phụ bệ hạ kỳ vọng cao tại tử cấm thành cùng người khác thiên binh ở lại sững sờ hơn ba canh giờ từ dương người hướng này mới mang theo Phó Ngọc Hình, con nguyên tiên lúc mới đám theo Phó đế viễn ề t cổ đến đến nay côn nguyên tiên đế đám người cũng đã gặp không ít linh địa nhưng là bọn hắn gặp gỡ linh địa bên trong không có một cái linh địa bên trong năng lượng như thiên đế cung bình thường dày đặc cùng tinh thuần mọi người cũng có thể cảm giác được cho dù không chủ động tu luyện tại thiên đế trong cung nốc thời gian dài tu vi của bọn họ cũng sẽ tăng cao không tự chủ được hít sâu một hơi sau khi tất cả mọi người cảm thấy dường như tại linh tuyển bên trong tắm rửa giống như vậy trên người hết thệ tạp chí đều biến mất rồi nhìn bốn phía không ngừng lấp l o e ánh sáng màu bạc côn nguyên tiên đế thở dài nói thần cũng coi như kiến thức rộng rãi có thể là như vậy tư duy thần nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy từ dương điểm điểm đầu cũng không khỏi đến thở dài nói không ngờ rằng này chu thiên tinh thần đại trận lại có thể tụ tập như vậy dày đặc như vậy tinh thuần năng lượng được lúc này thiên kỳ đạo nhân mở miệng nói tại tam giới bên trong liên quan với tinh thần chi lực đồn đại cũng có một chút thế nhưng là không có liên quan với tinh thần chi lực tính chất xác thực thiết miêu tả mà bây giờ bởi vì thái tử điện hạ cái này chu thiên tinh thần đại trận chúng thần nhưng có hạnh biết rồi tinh thần chi lực tính chất một bên than thở một bên đi vào trong chỉ chốc lát mọi người liền đi tới dưỡng tâm điện bên trong tiến bảo dưỡng tâm điện cô nguyên n tiên đế đám người vẻ mặt ngay lập tức sẽ trang trọng không ít ngôi ở thiên đế trên bảo tọa tại đứng ở dưỡng tâm điện bên trong chúng trên thân thể người quét một vòng từ dương trâm giọng nói sau ba ngày trâm cùng năm vị thiên sư sẽ cho chúng thiên binh giảng đạo một lần giảng đạo sau khi trâm sẽ một lần nữa bế quan cảm lộ hôn nguyên đại đạo gặp phải chuyện gì chính các ngươi thương lượng làm thực sự không quyết định chắc chắn được không phải sợ quái dày trong tu luyện muốn lập tức thông báo chớm chúng thần rõ ràng ừ m đối với điện bên trong chúng thần tử gật gù sau khi t ừ dương nhìn phong dương nói rằng phong dương tiền bối tại chấm cùng năm vị thiên sư giảng đạo sau khi ngươi có thể hay không cũng vì chúng thiên binh giảng giải một lần con đường tu luyện đây côn nguyên tiên đế đám người đối với t ừ dương xưng thần thần tử t ừ dương có thể thế bọn họ làm hứa hẹn có thể phong dương nhưng vẫn không có đáp ứng làm t ừ dương bên người thiên sư b ậ y hạ có mệnh phong dương không dám không tử đa tạ tiền bối rồi tại tử dương đem giảng đạo sự tình định ra sau khi chúng thần bắt đầu thảo luận sau đó một quãng thời gian chuyện nên làm xuất hiện ở tại bọn hắn tại tam giới ở ngoài vô tận trong trời sao có thể việc làm vậy chính là luyện binh mà thôi liên luyện binh sự tình thảo luận đại sau nửa canh giờ chúng thần tử cùng phong dương liền hướng từ dương c á o lui nay thiên đế cung mặc dù là tu luyện thánh địa nhưng bởi vì năm đó côn nguyên tiên h đế đám người định ra một ít quý cụ bọn họ cũng tốt tại thiên đế trong cung tu luyện côn nguyên tiên h đế đám người sau khi rời đi toàn bộ thiên đế trong cung trừ một chút thủ vệ thiên binh ở ngoài cũng chỉ còn sót lại từ dương phó ngọc hinh thanh kỳ thượng quan giao nhi bốn người trở lại hai người được nơi sau khi từ dương liền nhìn phó ngọc hinh nói rằng h i n h nhi này thiên đế cung lớn như vậy địa phương không cũng là không hẳn là đem thiên s í c h bọn họ cũng chiêu đến trong cung đến tu luyện phó ngọc hinh nhẹ giọng nói nếu là đem thiên s í c h bọn hắn đều chiêu đến thiên đế trong cung đến tu luyện như vậy thiên đế cung cũng chưa có nó hẳn là có uy nghiêm bất quá nếu là cách một đoạn đề một hai cái có công thần tử đến thiên đế cung tu luyện như vậy không chỉ sẽ không hạ thấp thiên đế cung uy nghiêm trái lại tăng cao thiên đế cung tại chúng thần tử trong lòng địa vị để chúng thần tử càng thêm thần phục cùng thiên đế ân uy bên dưới tuy rằng phó ngọc hinh phụ thân chỉ là hoài nam vương nhưng nàng biết thế tục hoàng thất thống ngự thần tử một ít thủ đoạn từ dương điểm điểm đầu thở dài một hơi nói rằng đạo lý này ta cũng biết bất quá hiện tại chúng ta tại tam giới ở ngoài thiên s í c h bọn họ thì làm sao có thể sẽ có cơ hội kiến công đây nghe từ dương nói như vậy phó ngọc hinh khẽ cười nói từ đại ca chính là thiên đế tại đại sự muốn cần bảo trì công duẫn thế nhưng tại một ít việc nhỏ trên có bất công chúng thần cũng sẽ không có ý kiến nếu là từ đại ca thật sự để thiên xích tại thiên đế trong cung tu luyện như vậy chúng thần cũng chỉ sẽ cảm thấy ngươi cái này thiên đế đặc biệt sùng ái thiên xích mà thôi bất quá phần này sùng ái cũng muốn có một cái độ vượt quá cái này độ như vậy cũng sẽ khiến cho chúng thần tử bất mãn không ngờ rằng ngươi cái này ngày sau so, so với ta cái này thiên đế càng hiểu được làm sao điều động thần tử nhìn thấy từ dương trên mặt quái lạ ý cười phó ngọc hinh s á n g r ộ n g nếu không phải vì từ đại ca hình nhi mới lười muốn những đồ vật này đây hiện tại ngươi nhưng tiếu ta là ta không đúng ngày sau nương, nương không nên sinh khí tức giận sau ba ngày từ dương trước tiên vì làm chúng thiên binh nói bảy ngày con đường tu luyện sau đó lại nghe x n g côn nguyên tiên đế sáu người giảng đạo liền tiếp theo bắt đầu bế quan bởi vì từ dương cùng côn nguyên tiên đế sáu người giảng con đường tu luyện đầy đủ để bao quát côn nguyên tiên đế ở bên trong mọi người đều tốt hảo cân nhắc một phen vì lẽ đó tại từ dương bế quan sau khi mọi người cũng cũng bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái đang bế quan hơn một trăm ba mươi năm sau tào thiên xích bởi vì gặp được tu luyện bình cảnh mà tỉnh lại đệ xuống có chút bước lên tiên nguyên sau khi tào thiên xích đầy m ặ không cam lòng tự nói ta rõ ràng đã đụng chạm đến kim tiên biên giới nhưng vì cái gì liền không bước qua được đây tào thiên xích biết tại tiên giới đụng chạm đến kim tiên biên giới nhưng không bước qua được tiên nhân cũng không phải số ít nhưng khi hắn gặp phải cái này khảm thời điểm hắn vẫn còn có chút buồn b ự c mọi người đều rõ ràng bệ hạ tín nhiệm nhất ta nhưng là ta không có kim tiên tu vi ta làm sao có thể làm tốt bệ hạ bàn giao sự t ì n h làm sao có thể để chúng thần tín phục đây từ bế quan nơi sau khi đi ra tào thiên xích trực tiếp xuất ra tử cấm thành tại rời xa tử cấm thành gần hai nghìn dặm địa phương triệu gia kim long kích bắt đầu diễn luyện chiến kỹ Đang không n n g ừ tại chiến kỹ trong quá trình, tàu r trình, n g quá t thiên xích khí thế cũng đem a n không n g tâm thần toàn bộ thả đang diễn luyện chiến kỹ trên thời điểm côn nguyên tiên đế thượng tiên tán túy đạo nhân đám người lục tục đã xuất hiện ở tàu thiên xích bên người bất kể là kim tiên vẫn là thiên tiên những này xuất hiện ở tào thiên s í c h người ở bên cạnh đều có thể nhìn ra tào thiên s í c h đây là đang thông qua diễn luyện chiến kỹ tìm đến tiến giai kim tiên càng n ộ nhìn ký tức lúc mạnh lúc yếu tào thiên s í c h côn nguyên tiên đế các loại chờ kim tiên đều nhữ mày điện hạ hẳn là để tào thiên đem dừng lại từ danh vũ nghe vậy gật gù trầm giọng nói làm phiền thiên sư ra tay rồi côn nguyên tiên đế gật gù đột nhiên đi tới tào thiên s í c h bên người lấy đại la đạo tràng sức mạnh đem tào thiên xích định ngay tại chỗ dừng lại thân hình sau khi t ú đạo nhân mấy người cũng nhìn thấu tào thiên xích không thích hợp lúc này tào thiên xích đ ẩ y mặt đại hãn s á t mặt tái nhợt thật giống thu rồi cực thương thế nghiêm trọng mới đúng trên thực tế tào thiên xích tuy rằng không có bị thương nhưng tình huống của hắn so với bị thương nặng rất đi đến nơi nào nếu không phải côn nguyên tiên đế mạnh mẽ để hắn dừng lại tào thiên xích nhất định sẽ bởi vì tiêu hao quá đại mà tản đi tu vi tào sư thúc tu vi tăng lên dựa vào chính là khổ tu nhưng cùng với lúc cũng cần cơ duyên ngươi quá nóng lòng điện hạ giáo hơn chính là thần biết sai rồi tào thiên xích đối với từ danh vũ không người thi lễ một cái sau ngay lập tức sẽ lấy ra một bình bổ sung tiên nguyên đan dược ngất xuống lấy tào thiên xích tâm tính hắn vốn không nên làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy nhưng nhân một khi mê tâm hồn tổng thể sẽ làm ra một ít không lý trí sự t ì n h đến đây chính là tâm ma đáng sợ chờ thân thể bởi vì đan dược sức mạnh mà chẳng phải suy yếu sau khi tào thiên xích đối với côn nguyên tiên đế đám người chắp tay nói thiên xích lỗ mãng để chư vị chê cười hướng về côn nguyên tiên đế đạo sau khi tạ ơn tào thiên xích cùng mọi người đồng thời trở lại từ cấm thành tuy rằng tào thiên xích đ á m n g ư ờ i cùng không dấu vết vân thanh đám người cùng là thiên tướng nhưng ban đầu tùy t ủ n g từ dương cái kia mấy cái thiên tướng trong lúc đó quan h t ạ i tử cấm thành bên trong lẫn nhau nói lời từ biệt sau khi tào thiên xích thượng thiên tán phong thiên kiện hát thiên hành thạch thiên hổ văn phương sáu người nhưng cũng không hề tách ra tào thiên xích trong phủ tào thiên xích mới vừa khiến hầu hạ thiên binh l ư i ra thượng thiên tán trách cứ âm thanh liền vang lên thiên xích ngươi lần này thật sự là quá lỗ mãng nếu không phải là chúng ta cảm ứng được ngươi diễn luyện chiến kỹ hơi thở ngươi chẳng phải là liền muốn tươi sống mệnh chết đi được tào thiên xích cười khổ nói diễn luyện chiến kỹ trước đó ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào tâm ma bên trong thiên xích vừa nhưng đã cảm ứng được thái ớt kim tiên cảnh giới chúng ta vẫn là tưởng tượng làm sao giúp hắn tiến giai đi nghe được hát thiên hành mọi người sửng sốt đều khe khẽ gật đầu tất cả mọi người biết khi một tu luyện giả tại sắp sửa tiến giai đến cảnh giới tiếp theo thời điểm bởi vì tiến giai tiêu hao thời gian càng nhiều như vậy tu luyện giả này tích lũy tâm ma cũng sẽ càng nhiều tiến giai cũng sẽ biến càng ngày càng khó khăn Chương 11, Cầm Long, Hạ. Long, xin lỗi chuyện thời điểm sốt ruột ra đi ăn cơm kết quả là không chú ý chương tiết căn bản là không chuyện đi tới thực sự là xin lỗi vậy chúng ta làm sao trợ giúp tào sư hưng đây hát thiên hành ngay vậy nhìn thạch thiên hổ cười nói thiên hổ ngươi có thể còn nhớ rõ lúc trước bệ hạ là thế nào trợ giúp thiên s í c h tiến giai đến hợp thể kỷ hơi s ứ n g sờ sau thạch thiên hổ ánh mắt hơi động nhìn hắc thiên hành nói năm đó bệ hạ là lấy một trận đại chiến giúp tào sư h i n h tiển đến giai hiện tại ngươi cũng chuẩn bị lấy phương pháp như vậy giúp tào sư h i n h cảm nộ g cảnh giới kim tiên sao hắc thiên hành gật cù nhìn tào thiên s í c h cười nói thực lực của ta tuy rằng viễn không sánh được bệ hạ nhưng hẳn là cũng có thể dẫn dắt thiên xích tăng lên một thoáng chính mình chiến kỹ còn có thể hay không vì vậy mà kim tiên kim tiên vậy chúng ta trước hết không đi suy nghĩ nhiều như vậy lúc này thượng thiên tán tiếp lời nói cái biện pháp này ngược lại không sai các loại chờ thiên xích đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất như vậy chúng ta liền đồng thời đến ngoài thành đi thôi tào thiên xích dù sao không có bị thương bởi vậy cho dù vô dụng đan d ư ợ c phụ trợ hắn cũng chỉ dùng thời gian ba tháng liền đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất cùng thượng thiên tán năm người rời khỏi tử cấm thành sau khi tào thiên xích đột nhiên nói rằng ta cùng h á c đại ca tại chu thiên tinh thần đại trong trận tranh đấu nhất định sẽ ảnh hưởng những tiên binh này tu luyện không bằng chúng ta đi ra bên ngoài đi đi ra bên ngoài ngươi cùng thiên h ồ e sợ không thích đứng được với bên ngoài sắc khí nghe được văn phương tào thiên xích cười nói ta long quy thần giáp đã tu luyện tới đại thành cảnh giới mới có thể chống lại những kia sắc khí nghe đại ca hẳn là có biện pháp bảo hộ được thiên h ồ đi văn phương nghe vậy suy nghĩ một chút trầm giọng nói muốn đi ra bên ngoài vậy chúng ta hẳn là đi trước hướng về thái tử điện hạ b m báo ừ m tại từ dương có thiên đế cung sau khi tử cấm thành bên trong trường sinh tiên cung liền trở thành từ danh vũ thái tử phủ biết rồi tào thiên xích đám người dự định sau khi từ danh vũ không chút nghĩ ngợi liền theo tào thiên xích sáu người cùng rời đi tử cấm thành đem chu thiên tinh thần đại trận mở ra một cái khe sau khi từ danh vũ cùng tào thiên xích sáu người cùng đi đến chu thiên tinh thần đại trận ở ngoài tựa như tào thiên xích suy đoán như vậy trong trời sao sát khí tuy rằng có cực cường ăn mật lực nhưng hắn long quy thần giáp ngược lại cũng miễn cưỡng chặn lại rồi tào thiên xích lấy hắn tu luyện long quy thần giáp chặn lại rồi trong trời sao sát khí mà văn vương thì lại lấy từ dương đưa hắn chín tầng sơn thế thạch thiên hổ chặn lại rồi trong trời sao sát khí hướng về xa xa bay hơn 1.500 bên trong sau tàu thiên xích cùng hát thiên hành lại hướng về xa xa bay gần trăm dặm mới ngừng lại hai người cách xa nhau năm dặm đứng trên người đều tản ra khí tức mạnh mẽ tàu thiên xích khí tức là một loại thuần túy chiến ý mà hát thiên hành khí tức thì lại là một loại thuần túy s á t nghiệm tại tàu thiên xích đem khí thế tăng lên tới đỉnh cao thời điểm hắn đem kim long kích kêu gọi ra mà ở tàu thiên xích gọi ra kim long kích đồng thời hát thiên hành sau lưng cong lấy chu tiên kiếm cũng tự động bay ra v à kiếm hết lớn một tiếng tàu thiên xích hai con ngươi co rụt lại tay phải bình nắm kim long kích một tiếng vang nhỏ qua đi tào thiên xích thân thể hơi run lên một cái hát thiên hành lấy chu tiên kiếm hóa xuất một chút đến kiếm liên cũng hơi run lên một cái dùng hợp một cái kim g a o thi thể lại dùng hợp kim tình bạo viên hơn nửa đoạn đoạn côn nói riêng về độ cứng d ắ n tào thiên s í c h kim long kích vẫn tại thiên đao này thanh hắc đao bên trên cứng đôi cứng đối một chiêu sau khi tào thiên s í c h chịu khổ sở hắc thiên hành đồng dạng cũng không chịu nổi cứ việc hắc thiên hành bởi vì chu tiên kiếm kịch liệt va chạm mà có chút khí huyết c u ộ n quận nhưng ở tào thiên s í c h chiến ý vẫn không hề tăng lên đến đỉnh cao thời điểm hắn nhưng chỉ có thể lấy cứng trọi cứng phương thức đến làm nổi lên tào thiên s í c h chiến ý xa xa nhìn lại tào thiên s í c h giống như một cái kim long mà hắc thiên hành thì lại thật giống một đoá thiêu đốt ngọn lửa màu tím tử liên kim long không ngừng vây quanh tử liên xoay trọn thỉnh thoảng liền lấy đầu rồng đi va ch tại ử ê n hắc thiên hành bắt đầu phản kích sau khi chịu đến áp chế tào thiên xích trong giây lát lại đem chính mình chiến ý đề cao một điểm cảm giác được tào thiên xích chiến ý lại đề cao một điểm ở phía xa quan chiến từ danh vũ năm người nhìn nhau một chút con mắt đều là sáng lời nếu là t à u thiên s í c h chiến y có thể vẫn tăng lên như vậy mượn chủng tiền chiến y tiến d à i đến cảnh giới kim tiên cũng không phải là chuyện không thể nào nhưng mà đang ở tào thiên s í c h chiến y vừa mới bắt đầu tăng lên thời điểm một vệ kim quang đột nhiên hướng về tào thiên s í c h hai người bên người vệ kim quang kiên là một cái gần dài hai nghìn trượng ngũ trào kim long tại từ danh vũ năm người thấy rõ vệ kim quang kiên là cái gì thời điểm tào thiên s í c h cùng hát thiên hành đã bị cái kia kim long trộm vào vớt r ồ n trên thượng cổ yêu thú cũng đi tới tam giới ở ngoài từ danh vũ trong lòng phát lệnh k h é quát lùi nghe được từ danh vũ quát khẽ âm thanh thượng thiên tán bốn người hơi do dự một chút liền đồng thời hướng về chu thiên tinh thần đại trận vị trí phương hướng bay đi nhìn thấy cái kia kim long lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo thượng thiên tán cùng phong thiên kiện nhìn nhau một chút dừng thân hình coi bọn hắn bản mệnh pháp bảo hóa làm ra một bộ tinh đồ hướng về kim long lồng quá khứ cứ việc hai người biến thành tinh đồ chỉ chặn lại rồi kim long chốc lát nhưng cũng bởi vì này nháy mắt thời gian từ danh vũ năm người có thể an toàn trở lại chu thiên tinh thần đại trong trận mới vừa trở lại trong trận thượng thiên tán cùng phong thiên kiện liền đồng thời ói ra một cái tinh huyết tại từ danh vũ âm thầm may mắn thời điểm thiên đế trong cung tử dương phó ngọc hinh tử cấm thành bên trong côn nguyên thiên đế thiên kỳ đạo nhân các loại đều bởi vì năng lượng kịch liệt sóng chấn động từ từng người được nơi vào thực ra bất quá chốc lát chu thiên tinh thần đại trong trận hết thẻ kim tiên h đều đi tới từ danh vũ năm người bên người nhìn thấy thượng thiên tán cùng phong thiên kiện bị thương nặng dáng vẻ từ dương trong mắt hàn quang lóe lên trầm giọng nói chuyện gì xảy ra phu hoàng tào sư thúc cùng hát sư bá bị chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tam giới ở ngoài một cái ngũ trào kim long cho bắt được cái gì ở trong lòng kinh hãi đồng thời từ dương đáy lòng xuất hiện một cỗ sát cơ máy liệt không chờ từ danh vũ mở ra chu thiên tinh thần đại trận từ dương lấy trạm tinh tại chu thiên tinh thần đại trận hình thành vòng bảo hộ trên cắt một vết thương xông ra ngoài nhìn thấy từ dương xông ra ngoài từ danh vũ vội vã tại chu thiên tinh thần đại trận trên đánh ra một đạo lối ra mở miệm đem côn nguyên tiên đế đám người phong ra xuất r a chu thiên tinh thần đại trận sau khi từ dương liền đem ánh mắt tập trung vào một đạo chính đang hướng về xa xa b a y trốn kim quang nhìn thấy từ danh vũ bọn người đi ra từ dương trầm giọng nói côn nguyên thiên cơ hai vị thiên sư theo chấm đi cứu người những người còn lại đều lui về trong trận nói xong không giống nhau không chờ mọi người đáp lời từ dương liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng về kim long chạy trốn phương hướng đổi tới đã có một cái ngũ trào kim long xuất hiện như vậy tại tam giới ở ngoài vẫn có thể có tồn tại cái khắc tượng cổ yêu thú chúng ta theo bệ hạ đi cứu người các ngươi liền nghe bệ hạ lùi trong trận đi côn nguyên tiên đến ó i xong cùng thiên kỵ đạo nhân nhìn nhau một chút đồng thời hướng về t ừ dương bay trốn phương hướng đuổi theo cái kia ngũ t r ả o kim long tốc độ tuy nhanh nhưng trải qua hơn nửa giờ truy đuổi sau khi t ừ dương vẫn là đem hắn cùng cái kia kim long trong lúc đó khoảng cách rút ngắn đến trăm dặm cách khoảng cách trăm dặm t ừ dương đã có thể thấy rõ cái kia kim long bộ dáng quả nhiên là nó toàn bộ tam giới bên trong ngũ t r ả o kim long tổng cộng sẽ không mấy cái vì lẽ đó khi nghe đến tàu thiên xích cùng hát thiên hành bị một cái ngũ trào kim long sau khi nắm được từ dương liền nghĩ đến hắn năm đó gặp phải cái k i a ngũ t r ả o kim long bây giờ vừa nhìn cái k i a kim long quả nhiên liền là năm đó hắn gặp phải cái k i a một cái nhìn thấy tào tiên h xích cùng hát thiên hành vẫn tại cái k i a kim long t r ả o hạ d â y rủa từ dương tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời quay về cái k i a kim long h ồ thả bọn hắn ta tha cho ngươi khỏi chết tha cho ta khỏi chết hơn một ngàn năm không gặp ngươi ngược lại là so với năm đó càng thêm cắn rỡ từ dương nhận ra cái k i a kim long cái k i a kim long đương nhiên cũng nhận ra từ dương hư lạnh một tiếng từ dương đột nhiên tăng nhanh tốc độ t ừ dương thi triển bí pháp tăng nhanh tốc độ của mình mà cái kia kim long thật giống không biết t ừ dương tại cực nhanh chóng độ như thế như trước lấy trước đó tốc độ bay về phía trước đội bất quá thời gian uống cạn nửa c h é n t r à t ừ dương liền đem hắn cùng cái kia kim long trong lúc đó khoảng cách rút ngắn đến mười dặm ngay t ừ dương chuẩn bị lấy sát cái gì vĩnh hằng thần thông ổn định ngũ c h ả o kim long cứu t à u thiên xích cùng hát thiên hành thời điểm sáu con khí tức yêu thú mạnh mẽ đón ngũ c h ả o kim long cùng t ừ dương phi hành phương hướng bay tới hòa kỳ lân huyết long kim sĩ đại bàng thổ long vương thủy long vương thôn thiên cóc cách tam giới đường hầm từ dương cùng này sáu con thần thú từng gặp mặt tăng thêm sáu chỉ thần thú có như thế nào từ dương âm thầm cười lạnh một tiếng thôi thúc sát cái gì vĩnh hằng thần thông tại bạch lồng ánh sáng màu vàng ổn định ngũ t r ả o kim long một sát na kia từ dương lấy tốc độ cực nhanh đi tới vọt tới ngũ t r ả o kim long dưới thân trong n g á y mắt đó từ dương thật giống đã biến thành hai cái hai cái từ dương cầm hai cái chạm tinh đem kim long hai con u ố t rồng chém xuống sau đó đem vớt rồng mang theo tào thiên xích hát thiên hành đồng thời thu vào tiên phủ tại sát cái gì vĩnh hằng hiệu quả biến mất trong nháy mắt phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết ngũ t r ả o kim long lấy màu vàng thân rồng hướng về từ dương rút đi hư l ệ n h một tiếng từ dương tránh thoát kim long thân rồng lấy quái lạ thân pháp đã xuất hiện ở kim long đầu rồng trên hai chân đột nhiên đi xuống dẫm một cái sau khi từ dương lấy t r ạ g tinh hướng h ỏ a kỳ lân kim xí đại bảng thôn thiên q u ố c bổ ra ba đạo trắng đen sen kẽ đao khí cùng lúc đó một cái màu tím dây thừng từ từ dương trong tay bay ra hóa thành một cái dài nhỏ từ l o n g quấn về huyết long thổ long vương thủy long vương tại từ lòng quấn lên ba long một sát na kia ba trên thân rồng trùng thiên sát khí trong dây lắt liền biến mất rồi nhìn thấy như vậy d ị biến tranh thoát từ dương đao khí ba con thần thú đều lui về phía sau một điểm tại côn nguyên tiên đế cùng thiên kỵ đạo nhân đến thời điểm từ dương đang đứng tại miệng phun màu vàng máu tươi kim long trên đầu một cái tay lôi kéo một cái buộc ba cái thần long màu tím dây thừng nhìn thấy từ dương một người hàng bốn long dáng vẻ côn nguyên tiên đế cùng thiên kỵ đạo nhân đều giật mình không ngớt Trưng 12, kết minh cùng thần phủ, thượng. Ngang. từ dương dưới chân phát sinh một tiếng trầm thấp rồng rầm liệu mạng đung đưa thân rồng nhưng là nó làm sao cũng không cách nào đem đứng ở trên đầu nó từ dương bỏ rơi đi thành thật một chút hư lạnh một tiếng từ dương chân trái giấm một cái kim long phát sinh một tiếng kêu đau đớn lại phun ra một cái màu vàng máu rồng nhìn thấy bay đến từ dương bên người côn nguyên tiên đế cùng tiên kỳ đạo nhân h ỏ a kỳ lân một đôi mắt thật to hơi co rụt lại trầm giọng nói trường sinh tiên quân viêm phi vì làm kim long vương đường lỗ mãng cho ngươi b ồ i tội kính xin tiên quân thả bốn vị long vương lỗ mãng chuyện này há lại là lỗ mãng như vậy đơn giản nếu dám đối với ta người ra tay vậy thì phải làm tốt trả giá thật nhiều chuẩn bị nói từ dương lấy trạm tinh chậm rãi hướng về dưới chân ngũ trạo kim long sừng rồng chém tới trường sinh tiên quân tuy rằng ngươi cái kia trói buộc long tác đối với bốn vị long vương có rất lớn khắc chế lực nhưng nếu như bốn vị long vương bất kể cái giá phải trả toàn lực phản kích ngươi khẳng định không cách nào nhốt lại chúng nó ngươi cho rằng bính ba người các ngươi đại l à kim tiên liền có thể đối phó chúng ta bảy con thần thú sao ta không tin các ngươi có thể thử một chút xem từ dương vừa dứt lời một tiếng thê thảm rồng gầm liền vang lên nhìn thấy từ dương hào không chậm trễ đem ngũ trào kim long một cái sừng rồng cho bộ xuống hỏa ký lân kim sĩ đại bàng thông tiên cóc ba con thần thú trên người sát khí trong dây lát t ă n mạnh đang lúc này từ dương nhưng đột nhiên thu hồi trói buộc long tác thả thổ long vương thủy long vương huyết long ba long sau đó một cước đem ngũ t r ả o kim long đ ã đến h ỏ a kỳ lần ba con thần thú trước mặt xem ở ngươi không có giết ta thuộc hạ phần trên ta ngày hôm nay cũng tha cho ngươi một mạng nếu là lần sau lại có chuyện như vậy phát sinh ta nhất định đem long gân rút ra đưa ngươi long phách đặt tâm hỏa bên dưới nung đốt vào năm nói xong từ dương cũng không nhìn b ả y con thần thú là phản ứng gì đem cái kia bị hắn chém xuống sừng rồng thu hồi quay về côn nguyên tiên đế cùng thiên kỳ đạo nhân khiến cho một cái ánh mắt hướng về chu thiên tinh thần đại trận vị trí phương hướng bay đi từ dương ba người thân hình mới vừa động h ỏ a kỳ lân viêm phi đột nhiên đối với từ dương hô tiên quân xin dừng bước nghe được h ỏ a kỳ lân tiếng gạo từ dương d ừ n g thân hình quay đầu cười lạnh nói làm sao các ngươi muốn vị cái kia một sừng long báo thù h ỏ a kỳ lân hướng về khí tức suy yếu ngũ t r ả o kim long nhìn thoáng qua trầm giọng nói ngươi đả t h ư ơ n g kim long vương này m ố n nợ tự nhiên có kim long vương tìm người toán viêm phi gọi lại tiên quân chỉ là muốn hỏi một chuyện mà thôi hỏi sự ngươi không tư cách làm cho ta trả lời vấn đề cho nên ngươi cũng không cần hỏi nhiều từ dương cười lạnh một tiếng cùng côn nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân tiếp theo hướng chu thiên tinh thần đại trận vị trí phương hướng bay đi lần này cái kia bảy con thần thú vừa không có ra tay ngăn cản cũng không có mở miệng ngăn cản bất quá thời gian ngắn ngủi từ dương ba người liền biến mất ở bảy con thần thú trong tầm mắt vậy hạ cái kia vài con thần thú đã rất sớm liền phát hiện chu thiên tinh thần đại trận nghe được côn nguyên tiên đế từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ trầm giọng nói nếu như chấm đoán không lầm cái kia kim long hẳn là chỉ là lâm thời này lòng tham mới bắt được thiên xích bọn họ lúc này tại từ dương bên phải theo thiên kỳ đạo nhân trầm giọng hỏi ba ệ hạ v ừ người vừa nói thoại một bên hướng về chu thiên tinh thần đại trận vị trí phương hướng bay đi hơn nửa canh giờ qua đi từ dương ba người bay đến chu thiên tinh thần đại trận biên giới không chờ ba người bay đến trận pháp trận pháp đại trận trên liền xuất hiện một đạo vào miệng lối vào bay vào đại trận sau khi từ dương không chỉ thấy được từ danh vũ đám người hơn nữa còn thấy được một mặt lo lắng thanh kỳ cùng tiếu đánh á n h hai người nhìn hai nữ lo lắng ánh mắt từ dương cười nói yên tâm trâm đã đem bọn họ cứu về rồi